t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba ngây thơ hoa khôi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba ngây thơ hoa khôi cố dịch nghiêm trang nói ra không có đúng là ta muốn biết lam đại giáo hoa bị trò mẹo là dặm gì tại trong ấn tượng của ta ngươi giống như vẫn luôn là t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng lam tích tuyết lại lập tức phản bác ai nói không có trước đó toàn bộ liên bang thống nhất khảo hết lúc ngươi không phải gặp qua sao cố dịch lúc này mới đột nhiên nhớ tới là có như thế chuyện hắn lúc này t r e o chọc nói suýt nữa quên mất ngươi lúc đó xác thực ủy khuất ba ba hoàn toàn chính là cái tiểu khớp bao lam tích tuyết nghe vậy có chút xấu hổ lập tức giả bộ tức giận giơ tay lên muốn đánh cố dịch một quyền nhưng giơ tay lên về sau nàng dường như cảm thấy động tác này có chút mạo tiến lại có lẽ là cảm thấy cái này động tác không lớn phù hợp hành vi của nàng phong cách thì bởi vì như thế nàng không có trước tiên rơi xuống nằm đấm nhưng này một do dự nàng cái này động tác thì càng kỳ lạ nằm đấm đặt ở cố dịch bên cạnh muốn đánh không đánh thế là tại cố dịch mang theo có chút kỳ quái ánh mắt bên trong lam tích tuyết đông chốc lại quyết định nằm đấm hướng phía cố dịch trên người bung đi một một tiếng nhẹ văng lên cố dịch m ư ờ i phần nhẹ nhõm cầm lam tích tuyết cổ tay trong lúc nhất thời cảnh tượng vừa lung túng lại ái muội lam tích tuyết lại lúng túng vừa ngượng ngùng địa nghị rút về cánh tay nhưng chưa từng nghĩ c ô dịch căn bản không đ ô n g tay ngược lại thuận thế g i ắ t nàng tay trong chốc lát lam tích tuyết cơ thể có hơi thẳng bằng ngay cả cánh tay cũng có chút cứng ngắc tựa như một người gỗ giờ này khắc này vị này lam đại giáo hoa ngây thơ tư thế tận lãm không bỏ sót cố dịch cánh tay qua loa vừa dùng lực lam tích tuyết thì cả người hướng ních lại gần hắn cố dịch tay kia trong nháy mắt ôm lên l a m tích tuyết v ò n g e o cái tư thế này càng thêm mờ, mờ thậm chí đã không thể sưng là mờ, mờ. lam tích tuyết đỏ mặt giống là đun sôi đun ấm nước trong mắt màu xanh nước biển thẳng vào nhìn c ố dịch mắt xanh thanh â m nhỏ như rồi mỗi đừng các nàng còn đang ở phía trước đấy đối với cái này c ố dịch chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó liền túi đầu hơi lên bên kia c ố ngưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau lại không nhìn thấy lam tích tuyết cùng c ố dịch thân ảnh nàng bật thốt lên bọn hắn người đâu lê tiến tiến xoay người nhìn lại sau đó ánh mắt phức tạp nói khoảng trộm đạo nhìn chạy đến một nơi nào đó chơi hai người trò chơi nhỏ đi hai người trò chơi nhỏ cố ngưng hơi xứng sở nhưng rất nhanh lại phản ứng lê thiến tiến h nói rất đúng cái gì rốt cuộc đoạn đường này đi tới ở sân trường trong bóng đêm chơi hai người trò chơi nhỏ người yêu có thể cũng không nhìn thấy ngu duyệt khả thì là trên mặt vui vẻ nhìn về phía lê thiến tiến h biểu t h ngươi hẳn là cũng củng cố dịch chơi qua hai người trò chơi nhỏ à m ạ n n g ộ i hỏi một chút hai người trò chơi nhỏ chơi vui sao lê thiến tiến h xấu hổ chừng ngu duyệt khả một chút h i ể u rõ mạng m ộ i n g ư ơ i còn hỏi ngu duyệt khả lúc này cười lên ha h a cố ngưng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho tốt mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi biết được lê t h i ế n tiến h l a m tích tuyết thật sự đều là cố dịch bạn gái lúc nàng vẫn cảm thấy có chút thái quá điều kỳ quái nhất là lê t h i ế n tiến h cùng l a m tích tuyết dường như hay là quan hệ tìm muội cố ngưng không hiểu nhiều lắm nhưng thật sự rất rung động cố ngưng hơi thở phào nhẹ nhõm thua thiệt cố dịch tại tử lâm đại học liền lên nửa năm học nếu thượng đầy bốn năm đại học vẫn đúng là không biết muốn tìm bao n h i ê u cái bạn gái không biết qua bao lâu cố dịch cùng l a m tích tuyết lại lần nữa đứng vào hàng ngũ trên thân hai người trang phục cũng vô cùng sạch sẽ dường như hai người vừa nay biến mất lúc ấy công phu cái gì cũng không làm tại ba người ý vị thâm trường trong ánh mắt cố dịch ngược lại là thần sắc như thường mà bên người làm tích tuyết thì là đỏ bừng túi xuống đầu theo bản năng mà gần sát tại cố dịch bên cạnh hành vi này không chỉ dẫn tới tam nữ trong lòng bật cười ngay cả cố dịch khỏe miệng cũng không nhịn được móc ra một đường cong chương ba trăm hai mươi b ố phát điên ôn luyện ngày của hoa t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố phát điên ôn luyện ngày của hoa cố dịch nghe vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái hắn đành phải chỉ vào chính mình dưới thân ghế s o f a may giải thích nói ngại quá ôn l a o sư ta vừa mới bị quyển sách này dập đầu đến cho nên liền đem nó từ nơi này lấy ra ta không phải cố ý người ta Ta ta, t nữ giáo sư cùng sân trường nam thần chuyện xấu không ngừng thân phận này thay vào một chút không phải liền là chính mình củng cố dịch sao việc nghĩ như vậy ô luyện mặt thì việc hỏng thì càng cảm thấy lung túng cùng khó xử một đôi ngón chân giống như năng lực móc ra ba phòng ngủ một phòng khách cố dịch thấy ôn luyện có chút h ô n g ôn vội vàng giúp nàng giải vây ôn lão sư kỳ thực đây cũng không phải là chuyện ghê vấn gì ta biết loại sách này rất thụ đám nữ hải tử chào mừng ngươi sẽ thích nhìn xem loại sách này kỳ thực rất bình thường ta là đã hiểu ngừng đừng nói nữa ai cùng ngươi nói ta yêu thích nhìn xem loại sách này ôn luyện trực tiếp chối bay chổi biến âm thanh có chút không chuẩn cố dịch yên lặng nội tâm lại yên lặng nổ nước bọc nói quyển sách này đều đã là thứ hai mươi mốt bốn không thích nhìn sẽ thấy thứ hai mươi mốt bản cũng không thể là từ thứ hai mươi mốt bản bắt đầu nhìn xem a ngoài ra ô luyện hiện tại kích động biểu hiện không thì càng nói rõ nàng xem không ít sách này sao bằng không sao có thể như vậy chẳng qua cố dịch cũng biết hiện tại quan trọng nhất là cho ô luyện một cái hạ bậc thang hắn lập tức bày ra một bộ thì ra là thế nét mặt thật xin lỗi là ta tư duy theo còn tính nhưng mà ô luyện nghe được cố dịch sau khi giải thích trong lòng vẫn đang có chút phát điên nàng rất rõ ràng cố dịch chỉ là đang giả ngu giảng đốc cố dịch cụ thể trong lòng là nghĩ như thế nào còn chưa nhất định đâu ô luyện thật sâu hút mấy k h ẩ khí sau đó tận lực giữ vững bình tĩnh nói kỳ thực quyển sách này là ta một đệ tử mang tới sau đó để lại đây cố dịch mà ngơ nhưng vẫn là lập tức nói ra a nguyên lai、like、là như vậy ôn luyện thấy cố dịch bộ dáng này lúc này lại là hít sâu một hơi sau đó phun ra hai chữ uống trà cốc trà không có quai sau đó hai người yên lặng uống trà cùng dĩ vãng nói nói cười cười bầu không khí hoàn toàn khác biệt lúc này không khí đừng đề cập có nhiều quái gì cùng lúng túng cố dịch chỉ muốn mau đem uống trà xong sau đó rời đi lúc này ôn luyện đột nhiên bất t ì n h lình nói ra kỳ thực kỳ thực quyển sách kia nội dung không có như vậy không đúng đắn chính là người tác giả kia không biết là đầu ó c có theo đuổi hay là nguyên nhân gì hết lần này tới lần khác lấy cái như thế lấy lòng mọi người tên sách thật sự ta không có lửa ngươi cố dịch khẽ gật đầu làm như có thật nói ta biết ta có một tỷ tỷ nàng thì thường xuyên nhìn xem này chủng loại hình thư cho nên ta biết ôn lão sư ngươi nói là sự thật ta thì không hiểu những sách này tác giả vì sao lại như vậy thích lấy chút ít t i ê n hình b ả n t r ạ n g tên sách trên thực tế cố ngưng căn bản không nhìn loại sách này nhưng vì chấn an ôn luyện cố dịch cũng chỉ đánh há mồm liền ra quả nhiên ôn luyện nghe được cố dịch lời nói này về sau thần xác hỏa h o a n không ít thấy ôn luyện cuối cùng bình quyết tâm đến cố dịch ngược lại nói ra đúng rồi ôn lão sư qua mấy ngày chính là số năm căn cứ khu này g của hoa ta trước đó đã đáp ứng muốn dẫn ngươi đi xem xét ngươi có r ả n h không ôn luyện không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên đi ta còn tưởng rằng ngươi cũng quên chuyện này vậy thì tốt hai ngày nữa ta tới tìm ngươi dứt lời cố dịch muốn đứng dậy rời đi ôn luyện theo bản năng mà mở miệng giữ lại nói không còn ngồi một lát không được ta còn có việc ta thì không nhiều làm tiền cảm ơn ngươi chiêu đ ã i mà lo toan dịch theo không gian tùy thân lấy ra mấy viên màu tím quả đặt ở trên bàn trà đây là ta tại tử diệp lâm hái quả là của ta một chút tâm ý thử tương quả ôn luyện một chút liền nhận ra t ử tương quả nàng vừa định từ chối cố dịch liền đã hướng nàng khua tay nói ôn lao sư chúng ta sau khi lớn lên còn gặp lại dứt lời cố dịch liền lóe lên ánh bạc biến mất không thấy gì nữa ôn luyện khẽ nhất miệng cuối cùng không nói gì mà là nhìn về phía trên bàn mấy quả t ử tương quả sau đó nàng lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì khuôn mặt của nàng lập tức nổi lên một tầng hồng nhuận sáng bóng cùng lúc đó người nào đó nhận được liên tiếp hệ thống nhắc nhở sau đó cố dịch mang theo c ấ ngưng đi một chuyến quan lâm đài lao nhân tự mình dùng tinh thần lực giúp cố ngưng tiến hành hình dạng nguy trang để tránh cố ngưng sau đó tại tử lâm đại học đi học bị nhận ra phòng ngừa phiền thoái không cần thiết bị sửa đổi hình dạng cố ngưng cho dù là cố dịch cũng nhìn không ra đến mảy may m á y h khỏe cố dịch lần này mới hoàn toàn yên lòng chẳng qua cố ngưng sẽ không hiện tại liền bắt đầu tại tử lâm đại học đi học vì đám tiếp theo lần tử lâm đại học học sinh trao đổi hoạt động còn chưa bắt đầu cố ngưng còn cần chờ đợi một quãng thời gian mới có thể lẫn vào đám tiếp theo lần học sinh trao đổi bên trong mà trong khoảng thời gian này cố ngưng vẫn đem ở tại t i ể u diệp chỗ nào hai ngày sau Cố dịch cùng, cùng nhau khởi hành cùng nguyện tiến về sau ố căn cứ n khu. g y tại tiến khởi cố dịch khởi hành tiến về số 5 căn số hành k về cứ khu trước,、Lê、Thiến Thiến Lê đó ộ t nhiên n i cho hắn kết t i quả chính là la pháp bị lâm ra mấy cao giai hoa khuyến giả vây giết tại giã ngoại sau đó hủy thị di tích la pháp cái đó đã từng cho bọn hắn đem lại nguy cơ sinh tử tiềm long bảng thiên tài như vậy nuốt hận q u ý thiên cố dịch trong nháy mắt đã hiểu lê t h i ế n tiến vì sao đối với la phát chết cao hứng c u n g nổi tự nhiên là vì dưới mắt chính mình đồng dạng gặp phải tương tự tình hình thậm chí so sánh la phát chỉ có hơn chứ không kém rốt cuộc cố dịch thế nhưng hàng thật giá thật địa sát ngao thiên thành sau đó càng là hơn đưa đến ngao ra mấy người chết đi ngao ra đối hắn truy sát cường độ sẽ chỉ lớn hơn ngoài ra lê thiên tiến còn đặc biệt dặn do cố dịch trừ da ngao ra bên ngoài cũng phải cẩn thận lê ra cố dịch đối với lê gia hội tham gia cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc ngao lê hai nhà quan hệ chặt chẽ này rất bình thường cố dịch thì là càng để ý là lê thiến tiến h có phải nhận lấy đến từ lê ra áp lực nhưng mà lê thiến tiến h lại là đối việc này nói năng thận trọng không muốn nhiều lời như thế cố dịch tự nhiên là đã hiểu đã đến số năm căn cứ về sau cố dịch không có quá nhiều suy nghĩ thì lựa chọn và o ở hoa chỉ khách sạn nhà này do hoa chỉ hai nhà hợp doanh khách sạn mặc dù cố dịch khoảng năng lực đoán được chính mình chỉ cần vừa và ở quán rượu này Chỉ thanh nhã rồi sẽ lập tức biết được nhưng suy xét đến cái khác khách sạn có khả năng hội hướng lê ra hoặc nao g ra tiết lộ tin tức của mình cố dịch cũng liền không có gì tốt lựa chọn và ở hết khách sạn cố u y ệ n vì đổi đến một ngày đường có chút m ỏ i m ệ t lựa chọn trực tiếp tại khách sạn nghỉ ngơi cố dịch thì là lựa chọn tiến về hoa thần phố từ diệp lâm hai tháng thu hoạch tự nhiên là m u ố n biến hiện không bao lâu cố dịch liền đi đến trung tâm chợ nhà k i a hoa thần phố cố dịch trực tiếp đi về phía thú vật chi nguyên thu mua khu vực lễ tân tiểu thư đang nhìn đến cố dịch về sau nhãn tỉnh sáng lên sau đó tiêu ỵ hiệp như hoa nói xin chào soi ca có gì có thể chợ giút ngươi đến từ hứa tiểu vũ ái mộ hai mươi mốt đến từ hứa tiểu vũ ái mộ hai mươi bảy đối với đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở cố dịch sớm đã thành thói quen ngươi tốt ta là tới ra tay thú vật c h i nguyên được rồi đâu ngươi muốn xuất thủ cái gì phẩm giai thú vật c h i nguyên đâu trước đó nói rõ với ngươi một chút chúng ta hoa thần phố đối với thú vật c h i nguyên giá thu mua cách lại so với liệp nhân hiệp hội thu mua giá cả thấp một í t à, chẳng qua hướng chúng ta hoa thần phố ra tay thú vật c h i nguyên chỉ cần tính tổng cộng đầy đủ điểm có thể đạt được mua sắm siêu phảm hoa cọ tư các nhà cố dịch khẽ gật đầu nếu như là đại lượng ra tay thú vật tri nguyên Thu u m A giá cả bên trên sẽ sẽ k hứa ô n hơn g cao chút. h một tiểu vũ lông mày hơi nhỉu, sau đó có ý kinh nói, có có, n g qua ưu hãi có ư ờ n g đ chút không xác định hỏi khách nhân ngài là nói đại lượng ra tay thất giai cùng b á t giai thú vật chi nguyên đúng thế hứa tiểu vũ lại lần nữa r ọ xét một chút c ố dịch nàng còn là lần đầu tiên gặp được tưởng c ố dịch còn trẻ như vậy người còn nhiều hơn lượng muốn xuất thủ cao d a i t h ú vật chi nguyên chẳng qua hứa tiểu vũ là hoa t h ầ n phố tinh thiêu tế tuyển lễ tân tiểu thư nên có chức nghiệp tố dưỡng vẫn phải có đương nhiên sẽ không đi chất vấn c ố dịch cái gì nàng giải thích nói nếu r a tay cao d a i t h ú vật chi nguyên số lượng lớn hơn năm mươi k h ỏ a chúng ta đem q u á mức thanh toán bốn v ậ n giá thu mua số lượng lớn hơn bảy mươi k h ỏ a chúng ta đem qua mức thanh toán năm vẫn giá thu mua số lượng lớn hơn một trăm khoa chúng ta đem qua mức thanh toán tám vẫn giá thu mua có dịch gật đầu một cái sau đó trực tiếp theo không gian tùy thân trong lấy ra một cực lớn bao tải hướng trên bảy vừa để xuống trong này tổng cộng có hai trăm ba mươi khỏa thú vật c h i nguyên trong đó bát giai thú vật c h i nguyên có năm mươi tám khỏa thất giai thú vật c h i nguyên có chín mươi chín khỏa lục giai thú vật c h i nguyên có năm mươi mốt khỏa năm giai thú vật c h i nguyên có hai mươi hai khỏa những thứ này ta cũng dự định ra tay làm phiền kiểm lại một chút hứa tiểu vũ mở ra bao tải xem xét bên trong vẫn đúng là đều là lớn nhỏ không đều màu tím thú vật c h i nguyên nàng thật sâu liếc nhìn cố dịch một cái sau đó lại chào hỏi một quỹ viên tiểu thư đến kiểm kê trong bao bố thú vật tri nguyên phí hết một phen công phu về sau thứa tiểu vũ m ớ i vẻ mặt trịnh trọng nói với cố dịch những thứ này thú vật c h i nguyên chúng ta cho ra thu về giá là năm trăm bốn mươi hai vạn thú vật nguyên tệ vì đại lượng thu mua ưu đãi hoạt động chúng ta đem cho ra năm trăm chín mươi mốt vạn thú vật nguyên tệ giá thu mua có k h ắ c năm mươi bốn hai vạn hoa thần phố hội viên điểm khách nhân ngài có phải không thật sự quyết định ra tay những thứ này thú vật c h i nguyên hoa thần phố mua sắm một gốc hy l ữ u cấp hạ phẩm siêu phàm hoa cỏ trừ ra thanh toán tương ứng thú vật nguyên tệ bên ngoài còn cần tiêu hao mười hai vạn hoa thần phố hội viên điểm 54.2 b vạn hoa thần p h ố hội viên điểm đã đủ cố dịch mua xăm bốn cây hy hữu cấp hạ phẩm siêu phảm h ó a cỏ cố dịch nhẹ nhàng gật đầu nói cứ như vậy đi nói xong cố dịch đem hoa của mình thần thác nước thẻ hội viên đưa cho hứa tiểu vũ hứa tiểu vũ lập tức hai tay tiếp nhận tấm thẻ này đang nhìn đến cố dịch duy nhất một lần xuất r a nhiều như vậy thú vật c h i nguyên về sau hứa tiểu vũ thái độ đối với cố dịch không như ban đầu đẹp đẽ như vậy mà là trở nên mười phần cung kính cùng đòn chính cố dịch đối với cái này ngược lại là sao cũng được không bao lâu cố dịch liền tại hứa tiểu vũ một mực cung kính vui vẻ đưa tiến hạ đi ra p h i ế khu vực này như thế c h ẳ n g cảnh ngược lại là khiến cho một số người chú ý lúc này cố dịch cảm nhận được một đạo mang theo xem kỹ tâm ý ánh mắt hắn xem bốn phía nhưng không có tìm thấy nhân ảnh của đối phương cố dịch ánh mắt n g ư n g lại chẳng qua cố dịch cũng không có trực tiếp rời khỏi hoa thần phố mà là đi đến mua sắm cao dai siêu p h à n hoa cỏ khu vực cũng không lâu lắm cố dịch thì đi ra cao dai siêu p h à n hoa cỏ khu vực lúc này hắn không dàn tùy thân bên trong đã nhiều bốn cây hy hữu cấp hạ phẩm siêu p h à n hoa cỏ so với dưới mặt đất chợ đen siêu phản hoa cỏ giá cả hoa thần phố siêu phàm hoa có giá cả có thể nói là mười phần thân dân này bốn cây h i hữu cấp siêu phàm hoa cỏ tổng cộng chỉ tốn cố dịch chín mươi sáu vạn thú vật nguyên tệ nếu dưới địa trợ đen trong này bốn cây siêu phàm hoa có giá cả ít nhất cũng phải tại một trăm ba mươi vạn trở lên nhưng trái lại đây cũng không có nghĩa là cố dịch chỉ dựa vào một trăm ba mươi vê đốt thú vật nguyên tệ liền có thể dưới địa trợ đen mua được bốn cây h i hữu cấp siêu phàm hoa cỏ nguyên nhân rất đơn giản cố dịch hiện tại mua sắm này bốn cây h i hữu cấp hạ phẩm siêu phàm hoa, hoa, hoa cỏ chủng loại giá cả tự nhiên là rẻ nhất mà dưới mặt đất chợ đen hy hữu cấp siêu phàm hoa cỏ vẫn luôn là thiếu hàng trạng thái ngay cả kém cỏi nhất hy hữu cấp hạ phẩm hoa cỏ cũng c ó bó lớn người mua cái nào đến phiên cố dịch nhặt nhạy c h ỗ t ố t chẳng qua lần này đến số năm căn cứ khu cố dịch vẫn là phải đi dưới mặt đất chợ đen đi một lần dưới mặt đất chợ đen siêu phàm hoa cỏ quả thực rất đắt nhưng so với thú vật nguyên tệ cố dịch hay là càng để ý mình liệu có thể mua được siêu phàm hoa cỏ đi ra hoa thần phố về sau mà nêm đ đã giáng lâm chẳng qua cố dịch cũng không có lựa chọn nối khách sạn mà là dẫm lên sao bắc cực trực tiếp hướng từ hỏa thị tập khu bay đi. Không bao lâu, cố dịch liền đã đến tử họa thị tập khu hai tay vũ khí thị trường giao dịch cùng lần trước cố dịch lại tới đây lúc một dạng lúc này hai tay vũ khí thị trường giao dịch vẫn như cũ kín người hết chỗ cố dịch trực tiếp đi vào một cái trong hẻm nhỏ mà liền tại cố dịch bước vào đầu này cái hẻm nhỏ về sau một thân ảnh cũng là đi vào theo mà liền tại nàng bước vào đầu này cái hẻm nhỏ về sau đập vào mi mắt là đứng ở ngõ nhỏ chính giữa lúc này đang đánh giá nhìn nàng cố dịch cố dịch khoe miệng có hơi câu lên một đường cong giống như cười mà không phải cười nói ngao như sương tiểu thư ngươi một đường theo hoa thần phố theo tới nơi này không phải là muốn đối với ta mưu đồ bất chính à? ha ha ha ngao như sương cười duyên một tiếng tiểu xuất ca vẫn là như vậy có hứng nếu như ta thật sự dự định đối với ngươi mưu đồ bất chính ngươi định làm gì cố dịch nhìn ngao như sương ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy thì phải xem xét ngươi là loại nào mưu đồ bất chính ngao như sương đem một ngón tay đặt ở chính mình trên môi bày ra mềm mại đáng yêu tư thế khẽ cười nói vậy ngươi cảm thấy là loại nào lần này cố dịch không nói chuyện cứ như vậy nhìn nàng chẳng qua nụ cười trên mặt lại thu vào hiện trường không khí đột nhiên trở nên có chút đối trọi gay gắt lên ngao như xương trên mặt lộ ra một tia lanh ý cố dịch ngươi sẽ không thật sự dự định ra tay với ta à c h ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm lĩnh vực chạm vào nhau t r ư ờ n g ba trăm hai mươi lăm lĩnh vực chạm vào nhau cố dịch giọng nói bình thản hỏi ngược lại có gì không thể đâu ngao như xương khỏe miệng giơ lên một đường cong giọng nói kỳ quái nói ra mặc dù ta không biết tinh thần lực của ngươi là thế nào nhanh như vậy đã đến thất dài nhưng ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đánh được ta không thử một chút làm sao biết đâu hay là ngao tiểu thư hiện tại chỉ là tại cùng ta trì hoãn thời gian trì hoãn thời gian ngao như xương ngạc nhiên cười một tiếng sau đó nói ra cố dịch ngươi là cảm thấy ta một người không đối phó được ngươi sao cố dịch ngươi là thái xem thường ta hay là quá để cao chính ngươi cố dịch nguyên lai tưởng rằng ngao như sương đang trì hoan thời gian bây giờ thấy nàng bộ dáng này lại cảm thấy s á c thực không như cho nên ngao tiểu thư tìm ta có chuyện gì ngao như sương con mắt hít lại nguyên bản ta cùng gặp qua ngươi một mặt ta có phải không cho rằng ngươi có thực lực giết chết ngao thiên thành nhưng bây giờ nhà ngao thiên thành hẳn là ngươi giết chết ta cố dịch vẻ mặt mê man mà hỏi ta không biết ngao tiểu thư đang nói cái gì ha ha cố dịch ngươi cảm thấy ta có tốt như vậy lựa gạn ngao như sương dễu cật nói người sáng suốt cũng nhìn ra được chuyện này cùng n g ư ờ i thoát không khỏi liên quan cho nên ngao tiểu thư muốn làm cái gì đương nhiên là muốn ngươi từ bỏ c h ố n g lại phối hợp ta ngao g i a điều tra nếu chuyện này thật không phải là ngươi làm ngao gia cũng sẽ không liên lụy đến người vô tội này chỉ sợ không được cố dịch lắc đầu nói không nói đến người chính là hắn giết cho dù không phải bị giết cố dịch cũng sẽ không tin tưởng ngao gia sẽ không dính dấp đến người vô tội chuyện ma quỷ ngao như sương nghe xong cố dịch nói như vậy ánh mắt của nàng lập tức trở nên sắc bén lên bắt g a i hạ phẩm thần n i ệ m sư tinh thần lực bày ra không thể nghi ngờ hẻm nhỏ xung quanh mặt tường đột nhiên t r ụ p lên một tầng băng xương nhiệt độ t r ú n g quanh t r ợ t hạ xuống rõ ràng là lực lượng lĩnh vực cố dịch lông mày hơi t r ọ n cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi ngao như xương hơi nết khỏe môi lên lên thế nào ta không có trước tiên ra tay với ngươi có phải hay không đã vô cùng ôn đu cố dịch ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đậu tủ h sao cố dịch thì không biện giải cái gì ngân s ắ c lĩnh vực trong nháy mắt triển khai một vòng màu bạc vì cố dịch làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán trong hẻm nhỏ băng hàn lúc này có chỗ tiêu trừ hai có lực lượng lĩnh vực đụng vào nhau tại trong hẻm nhỏ địa vị ngăn nhau ngao như xương trong mắt đắc ý trong nháy mắt biến mất không nở rằng ngươi thì có chắc tuyệt cấp bản bệnh hoa cỏ cố lực lượng này thế mà không phải bệnh trùng tơ cúc v ạ n thọ ngươi thế mà dung hợp một mũi khác chắc tuyệt cấp siêu phạm hoa cỏ ngao như xương mặc dù chưa từng thấy bệnh trùng tơ cúc vạn thọ thả ra lĩnh vực lực lượng nhưng bệnh trùng tơ cúc vạn thọ rõ ràng liên quan đến hỏa thuộc tính năng lực này cùng cố dịch lúc này triển khai lĩnh vực rõ ràng không đắc bên cạnh chờ một chút tinh thần lực của ngươi rõ ràng so với ta yếu vì sao lĩnh vực của ngươi lực lượng lại không yếu với ta ngao như xương trợt phát hiện một vấn đề này lúc này thoát ra tự nhiên là không minh hoa phẩm d a i so với nàng c h ắ c t u y ệ t cấp bản bệnh hoa cỏ cao hơn chẳng qua cố dịch đương nhiên sẽ không đem điểm này chủ động báo cho biết ngao như sương chỉ là nhàn nhạt nói với ngao như sương hiện tại thế nào ngao tiểu thư sẽ không thật sự muốn ở chỗ này cùng ta đánh một trận a nhân loại căn cứ khu nghiêm cấm hoa quyến giả tại dân số dày đặc công cộng trường hợp khu vực cầu đ ạ lúc này số người ở nơi đây như thế dày đặc cố dịch có thể tưởng tượng một sáng hai người ở chỗ này triển khai chiến đấu kịch liệt ngày mai hai người sẽ xuất hiện tại liên bang xã hội trong tin tức này cùng hắn củng trì thanh nhã tại số năm căn cứ khu vùng trời đánh nhau tính chất hoàn toàn khác biệt đợi chương ba trăm hai mươi sáu uống rượu đánh cược chương ba trăm hai mươi sáu uống rượu đánh cược lúc này hoa k i n h vũ giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì nàng hỏi lại nói cố dịch ngươi có phải hay không bể bộn nhiều việc gần thời gian ba tháng ngươi cũng không cho ta phát qua một cái thông tin ta phát cho ngươi thông tin trực tiếp thì đã chìm đ á y biển cố dịch ngay vậy có chút lúng túng giải thích nói thật có lỗi ta tại tử diệp lâm khu không người chờ đợi gần hai tháng mấy ngày nay mới trở về nguyên lai、like、là như vậy hoa k i n h vũ cảm thấy kinh ngạc nói sau đó có ý riêng nói cũng thế thì thực lực ngươi tăng trưởng tốc độ ngươi nói ngươi trong thời gian ba tháng này mỗi phút mỗi giây cũng tại tu luyện ta đều tin may mắn thôi cố dịch thuận miệng nói hoa k i n h vũ lập tức bày ra một bộ ta cạn lời nét mặt lúc này cố dịch tốt chút bữa ăn bị phòng ngăn phục vụ viên một một mặt tới trong quá trình này cho dù là nhận lấy nghiêm ngặt chuyên nghiệp huấn luyện phòng ngăn phục vụ viên cũng nhịn không được trộm liếc mắt hai người vài lần vì cố dịch cùng hoa k i n h vũ tinh thần lực động tác của nàng tự nhiên không gạt được hai người chẳng qua hai người đối với cái này sớm đã thành thói quen cũng rất có ăn ý không có biểu lộ ra cái gì khác thường mãi đến khi phòng ă n phục vụ viên sau khi rời đi hai người mới nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau đều có thể cảm thấy đối phương một chút bất đ ắ n dĩ hoa k i n h vũ nhìn cố dịch mặt không khỏi hỏi cố dịch hướng ngươi bắt chuyện nữ hải nên có rất nhiều a cố dịch từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại ngươi không phải cũng giống nhau vậy cũng không có dường như mỗi người đều sẽ đem coi ta là thành kinh lạc tóm lại không phải bắt chuyện chính là nói đến đây hoa k i n h vũ thần sắc có chút không hiểu phức tạp cố dịch trầm mặc một chút nói ra k i n h vũ tỷ kỷ thực ngươi không cần bị k i n h lạc tỷ nguyên nhân đem chính mình bây k ố n ngươi cũng có thể là ngươi ngươi có thể để cho khinh lạc tỷ tìm một cơ hội hướng công chúng tuyên bố nàng có một cái song b à o thai tỷ tỷ ta tin tưởng khinh lạc tỷ nàng thật là vui lòng làm như vậy nếu ngươi là đang lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến khinh lạc tỷ ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều công chúng sẽ chỉ là tin tức này cảm thấy kinh ngạc mà thôi không có cái gì ảnh hưởng trái chiều hoa khinh vũ nghe xong cố dịch những lời này rất là cảm khái nói ra đúng vậy à ngươi nói rất đúng chính là nói đến đây hoa khinh vũ đột nhiên dừng lại không nói cố dịch có chút im lặng lúc này g i ọ n thành thật nói k i n h vũ tỷ nếu ngươi có cái gì nan nôn g c h i ẩn không tiện nói cho khinh lạc tỷ ngươi có thể nói cho ta biết ta có thể bảo đảm không hướng khinh lạc tỷ lộ ra bí mật của ngươi hoa k i n h vũ lại đột nhiên cười ha ha một tiếng ta nào có cái gì nan nôn g c h i ẩn ăn cơm đi cố dịch bất đắc dĩ được rồi vậy liền ăn cơm đi hoa k i n h vũ không muốn nhiều lời hắn cũng không có cách lúc này hoa k i n h vũ mắt nhìn bàn ăn đột nhiên hướng phòng ăn phục vụ viên với tay muốn hai bình bang đỏ cùng chén rượu cố d ị c không khỏi nhớ ra lần trước ba người uống rượu hoa k i n h vũ thế nhưng không uống mấy chén thì say ngã k i n h vũ tỷ ngươi nhất định phải uống rượu không Tiểu ngươi. lượng của ngươi. đối với cố dịch u y ệ n chuyển k h u y ê n cáo hoa k i n h vũ lại là chẳng thèm ngó tới nói cố dịch ngươi có phải hay không cảm thấy ta t i ể u lượng rất kém cỏi chẳng lẽ không đúng sao cố dịch đương nhiên nói được rồi ta nói thật cho ngươi biết từ lần trước ba người chúng ta sau khi uống rượu xong ta thế nhưng khổ luyện thật lâu t i ể u lượng ta hiện tại t i ể u lượng khẳng định mạnh hơn ngươi nhiều thật hay giả cố dịch vẻ mặt không tin hắn là thật không tin tưởng lắm hoa k i n h vũ sẽ đi khổ luyện t i ể u lượng đồ cái gì đâu lời này nghe tới có thể thái giật hoa k i n h vũ trợn mắt nhìn nàng kia lối ánh mắt sáng rỡ đương nhiên là thật ngươi không tin ừm ta không tin thật sự không tin không tin cố dịch kiên trì nói hoa kinh vũ dùng một ngón tay nhẹ nhàng đâm gương mặt của mình suy tư mấy giây sau nói ra nếu đã vậy chúng ta liền đến so với ai khác tự lượng tốt hơn thế nào đây tự lượng đúng cố dịch t h ầ n sắc khoái dị mà hỏi thăm ngươi muốn làm sao đây rất đơn giản chỉ cần ngươi một chén ta một chén mãi đến khi uống đến trong chúng ta có một người say ngã mới thôi cố dịch hết sức kinh ngạc nhìn hoa kinh vũ hỏi a thật sự muốn như vậy sao nếu không đâu ngươi không phải không tin ta hiện tại t ử lượng đây xin chào sao thế nhưng không n h ư n g nhị gì hết uống đi nói xong hoa k i n h vũ trực tiếp đem một chén bang đỏ đẩy lên cố dịch trước mặt cố dịch túi đầu mắt nhìn chén rượu bên trong đỏ tươi như máu văn g đỏ m í môi một cái bất đắc dĩ nói vậy thì tốt đã ngươi khăng khăng muốn như vậy vậy thì tới đi kết quả là hai người bắt đầu một hồi t ử lượng x ó đấu đúng như hoa k i n h vũ lời nói ngươi một chén ta một chén mới đầu cố dịch chân cảm thấy hoa k i n h vũ uống không được bao nhiêu rượu ai có thể nghĩ đến lúc này một lần hai người uống gần một giờ đều không có phân g a thắng bại cuối cùng hoa k i n h vũ dùng ngón tay chọc chọc đã uống đến đã bất tỉnh nhân sự cố dịch lộ ra một nụ cười như ý thì ngươi cùng ta đấu chẳng qua uống đến hiện tại nàng cũng cảm thấy chính mình có chút không được hoa k i n h vũ lúc này đưa tay kêu gọi phòng ngăn phục vụ viên men say mông lung nói ngươi đem hắn đưa về khách sạn trong phòng đi được rồi tiểu t h ư phòng ngăn phục vụ viên đáp nhưng mà hoa k i n h vũ đang nhìn đến nàng nâng lên cố dịch lúc sắc mặt hiện ra mất tự nhiên ửng hầm về sau nàng lại khoát khoát tay nói ra được rồi chính ta tiện hắn trở về phòng đi thế nhưng tiểu thư ngài hiện tại thật sự không sao hết sao hoa k i n h vũ lại nói thẳng ngươi đi đem hắn gian phòng thẻ phòng đưa cho ta ta biết rồi dứt lời tên này phòng ngăn phục vụ viên xoay người đi lễ tân cầm thẻ phòng hoa k i n h vũ hít sâu một hơi sau đó đi qua đem cố dịch r ư ợ u dắt đứng lên hoa k i n h vũ một cái lảo đ ả o cố dịch đầu lập tức nghiêng một cái tựa vào trên cổ của nàng một cỗ hôn tạ mùi rượu hoa m o n khí tức lập tức đập vào mặt một cỗ cảm giác quái dị không khỏi nổi lên hoa k i n h vũ trong lòng nàng lay động một cái đầu bắt đầu đỡ lấy cố dịch hướng trong thang máy đi cố dịch thể trọng đối với hoa k i n h vũ mà nói tự nhiên không tính là gì nàng nâng cố dịch đi đường tốc độ không chậm chẳng qua lại đi được siêu siêu bèo bèo cửa thang máy hoa k i n h vũ tiếp nhận phòng ngăn phục vụ viên đưa tới thẻ phòng về sau đi vào trong thang máy không gian thu hẹp bên trong hoa k i n h vũ cảm giác cố dịch trên người c ố kiện h o a m ô n hương vị nặng hơn nàng không tự chủ được quay đầu nhìn gần trong gang tất cố dịch lúc này cố dịch bình yên mà điểm tĩnh gốm sứ tinh tế gương mặt cùng hoa mỹ ngũ quan thậm chí thắng q u a mỹ nhân giờ k h ắ c này cho dù hoa k i n h vũ là ma quỷ thần hoa người sở hữu cũng cảm thấy có chút chống đỡ không được nàng vô thức nuốt một chút nước bọn sao cảm giác thanh luyến hoa đây ma quỷ thần hoa còn tà môn? đến từ hoa khinh lạc cái mộ chín mươi mốt đến từ hoa khinh lạc cái mộ chín mươi ba nếu cố dịch lúc này hoàn toàn thanh tình hắn liền có thể hiểu rõ bên người nữ hải cũng không phải hoa khinh vũ mà là bội bội của nàng hoa khinh lạc v ề phần tại sao hoa khinh lạc hội giả mạo hoa khinh vũ tới trước phó ước cũng chỉ có này hai tỷ bội chính mình mới hiểu rõ hoa khinh lạc này bình thường không ít uống rượu hai người đánh c ư c uống rượu hay là nàng bình thường thường xuyên uống rượu cố dịch một không thế nào uống rượu người tự nhiên là uống chẳng qua nàng không bao lâu hoa khinh lạc khôi rượu cửa hàng cửa phòng nàng trực tiếp đem cố dịch ném tới trên giường sau đó trực tiếp chạy tới toa led cho mình bọt lên một chút mặt hô hoa kinh lạc thật sâu thở ra một hơi trong lòng có chút sao động lập tức biến mất không ít nàng có chút cảm khái tự lẩm bẩm nguyên lai、like、bị người mị hoặc l à như thế này một loại cảm giác sinh thời coi như là thể nghiệm một cái hoa kinh lạc hồi tưởng đến cố dịch gương mặt kia trong lòng hơi động chật may mà ta tạm thời thay đổi chủ ý tự mình đem người trả lại nếu không chừng thực sẽ xảy ra chút gì đấy chẳng qua hiện nay tinh thần lực của nàng đã đột phá cựu giai cố dịch bị lực đối nàng ảnh hưởng còn xa không đủ để làm nàng làm ra cái gì kỳ quái cử động sau khi làm xong hoa kinh lạc tự nhiên là về tới quán rượu của mình phòng nàng đông dạn g uống nhiều rượu cũng là mười phần mệt mỏi cùng lúc đó chỉ ra trong trang viên chị thanh nhã mắt nhìn chu viêm đánh tới điện thoại trực tiếp kết nối hỏi chuyện gì ao tiểu thư cố dịch vừa mới lại tìm đến ta ồ hắn tìm ngươi làm cái gì cố dịch và ở hoa trì khách sạn chị thanh nhã tự nhiên là hiểu rõ cố dịch đã tới số năm căn cứ khu chỉ là nàng không ngờ rằng cố dịch sẽ đi tìm chu viêm chu viêm thành thật trả lời hắn đến tìm ta là vì hỏi gần đây một hồi dưới mặt đất đấu g i á hội tổ chức tình huống hắn còn hướng ta yêu cầu thư mời nên dự định tham gia đêm mai đ ấ u g i á hội còn có một việc tối nay hạt vi b a n g bảo khố bị mất hai gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa cỏ có thể là cố dịch trùng đi c h i thanh nhã trầm ngâm một chút nói ra ta biết rồi hai gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa cỏ mà thôi vứt ư đi thì vứt ư đi ngươi còn nhớ ngày mai đ ấ u g i á hội thư mời cũng cho t a chuẩn bị một tấm yên tâm đi ao tiểu thư sau khi cúp điện thoại c h i thanh nhã lập tức mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nàng nghĩ mãi mà không rõ cố dịch tại sao muốn lấy đi hai gốc vượt trội cấp siêu phàm hoa cỏ sớm tại ban đầu cố dịch là ba cây không nhiều lắm dùng hy hữu cấp hạ phẩm siêu p h à n g hoa có giúp siêu p h à n g hoa hủy ủy viên hội lúc thi hành nhiệm vụ chì thanh nhã đã cảm thấy cố dịch đối với siêu p h à n g hoa có biểu hiện ra không tầm thường khao khát cố dịch hội chạy tới hoa phấn đường phố khoảng cũng là bởi vì như thế cho nên là vì cái gì đấy chì thanh nhã lẩm bẩm nói ngay kế tiếp giữa trưa cố dịch mơ mơ màng màng trên giường tỉnh táo lại hắn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh đang nhìn đến là gian phòng của mình về sau trong lòng qua loa thợ pháo nhẹ nhõm cố dịch là thật không ngờ rằng chính mình thật sự không uống qua hoa khinh vũ rốt cuộc lần trước hoa khinh vũ biểu hiện là như thế vậy ả i nghĩ đến tối hôm qua chính mình hẳn là bị hoa khinh vũ trả lại cố dịch hơi cảm thấy có như vậy một tia bẽ mặt lúc này cố dịch đột nhiên nhớ ra cái gì hắn cầm điện thoại di động lên xem xét quả nhiên ôn luyện cho hắn phát rất nhiều cái tin cũng may ôn luyện cũng không phải rất gấp dường như đoán được hắn ở đây đi ngủ cố dịch lập tức hướng ôn luyện hồi phục thông tin cũng hỏi nàng buổi tối có muốn cùng đi hay không dưới mặt đất đầu g i á hội rất nhanh cố dịch nhận được ôn luyện hồi phục ôn luyện vui vẻ đáp ứng hắn mời gửi được chính mình một thân mùi rượu cố dịch tự nhiên là ưu tiên đi phòng tắm tắm một cái sau khi tắm xong cố dịch nằm ở khách s có chút l ư ờ i đậu nhưng rất nhanh hắn hay là từ trên giường bỏ lên sau đó theo không gian tùy thân lấy ra một k h ỏ a tử tương quả thuần thụ căn xong bắt đầu tu luyện luyện thần pháp ngao r a uy hiếp như hóc xương cố dịch cảm thấy tối hôm qua vừa uống rượu p h o n g túng một lần hiện tại tự nhiên không thể lại thư giãn tại tử tương quả ra chỉ dưới trong thức hải cố dịch cấu tạo hải thượng thăng minh n g u y ệ n nội cảnh tốc độ nhanh không ít nhưng so với tử kim miểu tây đối với tinh thần lực bạo lực tăng lên cố dịch cảm thấy hay là kém chút ý nghĩa chẳng qua cố dịch cũng biết tinh thần loại tài nguyên tu luyện vốn là chân quý phẩm giai càng cao càng là như thế hắn năng lực có tử tương quả phụ trợ tu luyện kỳ thực đã rất tốt cứ như vậy cố dịch tại khách sạn trong phòng tu luyện gần nửa ngày hô hấp pháp khi hắn lại lần nữa mở ra hai mắt lúc sắc trời đã do sáng biến thành đen tử tương quả công hiệu sớm đã biến mất mắt nhìn thời gian về sau cố dịch lúc này hướng ôn luyện phát cái xuất phát thông tin không bao lâu số năm căn cứ khu vùng trời nhiều hai đạo bay hướng từ h ỏ a thị tập khu thân ảnh cố dịch cùng ôn luyện trên mặt đều đã mang lên trên mặt nạ quỷ làm hai người đã đến xanh ác ma quán ba lúc hai cái trên mặt mang xanh ác ma mặt nạ gác cổng đem cố d ị c cùng ôn luyện cùng nhau ngăn lại thông qua tinh thần lực cảm giác cố dịch hiểu rõ trước mắt này hai tên gác cổng thể phách đều đã đạt tới lục giai cố dịch trực tiếp theo không gian tùy thân bên trong xuất r a thư mời một danh môn vệ tiếp nhận thư mời nhìn thoáng qua về sau lúc này x o n g hai người nói ra hai vị khách quý mời vào cố dịch cùng ô luyện vừa mới đi vào lập tức có một tên nữ hầu người đi tại phía trước là hai người dẫn đường đem hai người tới một cái ghế lô và người phục vụ rời khỏi bao xương phía sau ô luyện không khỏi cười lấy trêu chọc nói cố dịch không ngờ rằng ngươi hay là một đại nhân vật năng lực cầm tới kiểu này dưới mặt đất đấu giá hội thư mời còn chưa tính thế mà còn có chuyên thuộc bao xương không ngờ rằng ta cũng sẽ có bị học sinh mang theo mở mang tầm mắt một thiên ôn luyện theo tử lâm đại học viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp trên cơ bản vẫn ở tại tử lâm đại học hoàn toàn chính là một cái tuổi trẻ học giả không hỏi thế sự như loại này dưới mặt đất đ ấ u g i á hội nàng còn là lần đầu tiên tham gia ôn lão sư nói vừa tập kia thư mời nhưng thật ra là ta một người bạn tạo ta cũng không có nghĩ đến hắn như vậy học khí cố dịch cười lấy giải thích nói hắn xác thực không ngờ rằng chu viêm cho thư mời cùng bình thường thư mời có chút khác biệt chẳng qua nghĩ đến cũng là chu viêm nói cho cùng cũng là hạt vi ba người đứng thứ hai thư mời năng lực có bao xương đãi ngộ thì rất bình thường chỉ bất quá bây giờ lại tiện nghi hắn cô luyện giật mình nói nguyên lai、like、là như vậy ngươi tên kia bằng hữu còn trách tốt là thật không tệ cố dịch vừa cười vừa nói theo thời gian trôi qua trong quán rượu tân khách số lượng càng ngày càng nhiều thình lình đây cố dịch trước đó đã tham gia cuộc đấu giá kia sẽ thêm gấp đôi người ngay tại cuộc bán đấu giá này sắp bắt đầu lúc bao xương cửa phòng bị gõ cố dịch mở cửa nhìn thấy vừa nãy tên kia nữ hầu người ngươi có chuyện gì không nữ hầu người lập tức xin lỗi giải thích do nói là như vậy khách nhân sắt vách bao xương khách nhân nói nàng là người quen của ngươi muốn cùng ngươi liều cái bao xương cố dịch kinh n g ạ c hỏi người quen nàng có nói nàng là ai chăng là ta lúc này bên cạnh một cái ghế lô môn đột nhiên mở ra c h ỉ thanh nhã đứng ngoài cửa cười mỉm nói chương ba trăm hai mươi bảy lại kiến thức h ư ơ n g t r ồ n cao điệu không ngừng số hai mươi lăm bao xương chương ba trăm hai mươi bảy lại kiến thức h ư ơ n g t r ồ n cao điệu không ngừng số hai mươi lăm bao xương cố dịch lông m ẩ y níu lại hỏi c h ỉ thanh nhã làm sao ngươi biết ta ở chỗ này chu viêm nói cho ngươi chị thanh nhã giang tay ra nói ra bằng không đâu còn có những người khác sao ta vừa bận dự định tới tham gia đ ấ u g i á hội sau đó liền nghe chu viêm nói chuyện này liền muốn tới cùng ngươi gặp mặt tiện thể l i ề u cái bao xương tâm sự sẽ không quáy dày đến ngươi đi cái này đương nhiên sẽ không ngươi vào đi cố dịch nói xong mở rộng cửa bao xương chì thanh nhã đi vào bao xương phía sau lập tức nhìn thấy mang mặt nạ ô n luyện nàng lông mày nĩu lại nói ngươi tốt ta gọi chì thanh nhã ngươi tốt ta gọi ô n luyện ô n luyện tháo mặt nạ xuống mặt lộ mỉm cười nói còn không đợi cố dịch giới thiệu hai người thì đơn giản là một tự giới thiệu đúng lúc này bao xương ngay phía trước trên sân khấu đột nhiên đi ra một vị mặc màu máu váy đỏ nữ nhân nàng đi đến dưới ánh đèn lề dưới trong tay rơi truy đánh vào trên thất thả ra một tiếng trầm trọng trầm đủ nguyên bản có chút tầm ĩ xanh ác ma quán b a trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại mọi người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trên sân khấu nữ nhân nữ nhân này cố dịch đã qua chính là lần trước đấu giá hội người chủ trì huyết mân tôi cố dịch không nghĩ tới lần này đấu giá hội vẫn là nàng mọi người tốt ta là tối nay chủ trì kiêm nhân viên đấu giá huyết mân tôi chào mừng các vị quý khách t ạ niệm xong một đoạn dài d ò n mở màn đọc diễn văn về sau huyết mân tôi cuối cùng b cao giọng h ô phía dưới để cho chúng ta cho mời ư bốn c h à n g đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá huyết mân tôi lời còn chưa dứt một con b ị giam trong lồng màu trắng tiểu thú liền bị người phục vụ đẩy lên trước võ đài con thú nhỏ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân trắng như tuyết đang nhìn đến người phía dưới nhóm về sau nó có vẻ hơi nôn nóng bất an c h í thanh nhã nhìn thấy bạch m a u tiểu thú về sau lông mày n h u lại a thứ này tựa như là thức n ư ơ n g đ i ê u ít hai bên trong bao xương cố dịch cùng trên sân khấu huyết mân tôi cùng nhau nói cố dịch sở dĩ năng lực một chút thì nhận ra chính là mấy tháng trước hắn lần đầu tiên bước vào tử d i ệ p lâm lúc gặp được một thanh niên người thanh niên kia liền mua một con thức hương điêu quả nhiên là vật nhỏ này còn trách đáng yêu chí thanh nhã nhìn trên sân khấu thức hương điêu lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú nét mặt cố dịch lông mày n h u lại ngươi sẽ không muốn mua a chí thanh nhã suy nghĩ một lúc nói ra nhìn xem giá cả có thích hợp hay không a nếu vẫn được lời nói thì suy xét vào tay cố dịch không nói gì thức hương điêu là một loại đối với hương liệu mùi mẫn cảm sinh vật tác dụng lớn nhất chính là có thể giúp đỡ nhân loại tại khu không người tìm kiếm một ít sang quý sơn hào hải vị Bởi vậy, một c o nhưng t ứ c h ơ đ mà cố dịch ắ vẫn luôn không thể tìm thấy một mua sắm bản hùng phong con đường vì bàn hùng phong có thể tìm kiếm siêu phàng hoa cỏ giá trị quá cao một sáng có người vui làm bán lập tức thì có người tiếp nhận bàn hùng phong ở trên thị trường căn bản không lưu thông cố dịch thậm chí nghĩ sau đó đi vạn hoa c ư ớ p một chuyến chính mình tìm một con bàn hùng phong trên sân khấu kỹ càng giới thiệu xong thức hương điêu về sau huyết mân tôi một truy rơi xuống phía dưới bắt đầu ra giá giá khởi điểm là không huyết mân tôi vừa dứt lời trên sân khấu màn hình điện tử màn thì nhảy ra ba mươi v đút số lượng sau đó lấy lên lại biến thành ba mươi tám v đút bốn mươi hai v đút bốn mươi tám v đút lúc này chì thanh nhã cầm lấy ra giá khí trực tiếp đánh bảy mươi v đút thú vật nguyên tệ giá cả cái này giá cả xuất hiện lập tức nhường rất nhiều đấu giá người trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc c h ư ba trăm hai mươi tám chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa c ỏ manh mối t r ư ờ n g ba trăm hai mươi tám chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa c ỏ manh mối trong lúc đó ôn luyện thì ra tay qua một lần mua là đúng lục giai hoa q u y ế n giả tinh thần lực tăng lên hữu ích linh trả mầm xanh nghiên một chút liền xài nàng bảy mươi hai v đút thú nguyên tệ điều này không khỏi làm cố dịch nhớ tới tử kim nửa cây tử kim nửa cây rõ ràng đây mầm xanh nghiên còn cao hơn một cái cấp bậc lại chỉ cần tám tám v đút tử lâm tệ cũng liền chẳng trách tử lâm đại học tử kim nửa cây tồn lượng ít như vậy lại giới hạn tại giáp đảng sinh mua chẳng qua cho dù là như vậy ưu đãi giá cả 88 vê ú t tử lâm tệ đối với bất kỳ một cái nào t ử lâm đại học học sinh mà nói đều là một bút rất khó tích lũy tiền cũng liền cố dịch có thể thoải mái cầm xuống cố dịch nguyên bản còn muốn nhìn có thể hay không tại đây b u i đấu giá thượng mua được đây t ử kim n h ở cây cao hơn một ngăn tinh thần lực tài nguyên tu luyện nhưng ở nhìn thấy mầm xanh nghiên cuối cùng giá đấu giá về sau cố dịch thì hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này không nói đến cuộc bán đấu giá này sẽ hay không xuất hiện loại cấp bậc này tinh thần lực tài nguyên tu luyện cho dù xuất hiện cố dịch phỏng đoán cẩn thận giá cả tối thiểu nhất cũng muốn năm trăm vê t thú n g u tệ cố dịch bây giờ căn bản mua không nổi mà hiện nay cuộc bán đấu giá này đấu giá sang quý nhất vật đấu giá là một gốc đ ỉ n h cấp hy hữu cấp thượng phẩm siêu p h à n g hoa cỏ cuối cùng giá đấu giá là một trăm tám mươi tám v đốt thú nguyên tệ theo thời gian trôi qua cuộc bán đấu giá này dần dần đi tới hồi cuối cố dịch lại vỗ xuống một gốc hy hữu cấp hạ phẩm siêu p h à n g hoa cỏ về sau liền không tiếp tục tiếp tục xuất thủ ô n luyện cùng trì thanh nhã cũng là không có gì muốn thứ gì đó lúc này một usb là vật đấu giá bị người phục vụ cẩn thận cầm tới dạng này một màn không khỏi là một đám tân khách có chút xứng sờ cố dịch cùng ô luyện cũng là như thế cũng liền trừ ra trì thanh nhã lông mày nhữ lại có chút n g o à i ý m u ố n cố dịch nhìn xem chị thanh nhã bộ dáng này lúc này hỏi ngươi biết đó là cái gì chị thanh nhã khẽ gật đầu nếu không có gì n g o à i ý muốn mà nói usb bên trong đường hẳn là m ồ gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ manh mối dị vãng tổ chức đấu giá hội xuất hiện qua hai lần hiện tại là lần thứ ba cố dịch ngạc nhiên chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ manh mối thế mà ngay cả thứ này đều có thể lấy ra đấu giá n à y usb bên trong thông tin có thể tin được không không lớn tin tệ chị thanh nhã chi tiết đạo cố d ị c nghe vậy như là bị rót một chỗ nước lạnh nguyên bản viên kia sao động tâm lập tức yên tính hơn phân nữa bây giờ cố dịch chỉ kém một gốc c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ hoa chi tinh hoa có thể nhường tên thật hoa cỏ lần nữa thì đến dai có thể c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ không phải dễ dàng đạt được như vậy hiện tại thật không dễ dàng có một manh mối kết quả lại là như thế cảm nhận được cố dịch tâm trạng bên trên ba động chí thanh nhã không khỏi hỏi cố dịch ngươi rất muốn c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ cố dịch sâu kín hỏi ngược lại lẽ nào ngươi không muốn sao Trì thanh nhã một bước nàng có chút không biết nói thế nào nàng tự nhiên là hiểu rõ trác tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ chân quý cỡ nào có thể nàng thì xác thực không thiếu chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ chỉ cần tinh thần lực của nàng cùng thể p h á c h song song đạt tới t ự u dai gia tộc rồi sẽ cho nàng chọn lựa một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ đối với nàng mà nói hoàn toàn là dễ như trở bàn tay thứ gì đó chí thanh nhã biết mình nếu nói như vậy khẳng định sẽ có một loại sao không ăn thịt băm cảm giác cho nên nàng cuối cùng vẫn gật đầu nói tự nhiên là m ớ n cho nên ta muốn đạt được chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ manh mối không phải rất bình thường sao được rồi xác thực rất bình thường chí thanh nhã có chút không phản bác được nói cùng lúc đó h u y ế t mân tôi cầm lấy usb bắt đầu giới thiệu ta biết mọi người vô cùng hoài nghi vì sao lần này vật phẩm đấu giá sẽ là một usb nhưng kỳ thật cái này usb bên trong cất giữ thông tin cũng không bình thường mà là một gốc t r ắ c tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ manh mối nói cách khác lần này vật phẩm đấu giá nhưng thật ra là một gốc t r ắ c tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ manh mối còn tiếp chương 329, thất tinh tiểu đội cạnh tranh chương 329, thất tinh tiểu đội cạnh tranh lúc này cố dịch nhìn điện thoại di động của mình căn cứ kiểm tra nội dung cố dịch đã có thể xác nhận thanh luyến hoa chính là tại vạn hoa cốc luyến dục ma cô đái khu vực phát hiện như vậy có u y ễ n dục lĩnh vực chính mình phải chăng có thể tại u y ễ n dục mà cô đái không nhận độc tố ảnh hưởng đâu cố dịch không khỏi thầm nghĩ không thể không nói trắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa có đối h ắ n lực hấp dẫn hay là quá lớn cho dù cố dịch hiểu rõ manh mối này có chút hố hắn hay là tại khó tránh khỏi rung động hiện tại một gốc trắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa có chính là cố dịch thứ cần thiết nhất cố dịch cũng rất muốn biết trắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa có thành công tiến giai về sau lại sẽ là loại nào phẩm giai hắn lại đặt đạt được dạng gì năng lực chẳng qua cố dịch cũng không có hoàn toàn bị làm choáng váng đầu、góc. hắn hay là tại liệp nhân hiệp hội trên họp phì c ả n web s ẽ t r a tìm một chút thất tinh tiểu đội thông tin xem xét chi tiểu đội này thực lực sau đó lại dự định có tham dự hay không trận này cạnh tranh căn cứ công khai thông tin biểu hiện thất tinh tiểu đội tổng cộng có bảy người năm người là kiểu giai hoa quyền giả hai người là bát giai hoa quyền giả thực lực mạnh nhất là thất tinh tiểu đội trưởng lý thanh vân là một tên kiểu giai thượng phẩm võ giả kiêm kiểu giai hạ phẩm thần n h ậ m sư tiếp theo là thất tinh tiểu đội phó nguyễn tâm đu là một tên k i u giai hạ phẩm võ giả kiêm k i u giai thần nhập sư ngoài ra ba tên k i u giai hoa quyến giả đội viên có một người là kiểu hai người khác là kiểu giai hạ phẩm võ giả nhưng ba người này tinh thần lực đều còn tại bát giai thượng phẩm chưa thể đột phá kiểu giai mà cuối cùng hai tên thực lực yếu kém thành viên mặc dù chỉ là bát giai hoa kể ế n giả nhưng bất luận là thể phách hay là tinh thần lực đều đã đạt đến bát giai thượng phẩm tiêu chuẩn vẹn vẹn theo những thứ này số liệu có thể hiểu rõ thất tinh tiểu đội thực lực không hề tầm t h ư ờ n g mà lo toan dịch lại tra xét thất tinh tiểu đội công khai chiến tích thất tinh tiểu đội trước trước sau sau đã hoàn thành liệp nhân hiệp hội tiêu diệt bốn săn giết k i u giai dị hóa thú vị thác phân biệt là tứ tí ma biên nguy hiểm bình xét cấp bậc bảy b í h u y ế t phong、lang. n g u theo i ể m bình thấp đến cao bị chia làm một cấp một mươi sở dĩ sẽ có dạng này bình xét cấp bậc là bởi vì kiểu dai dị hóa thú cùng kiểu dai dị hóa thú trong lúc đó trừ ra sinh mệnh cấp độ giống nhau bên ngoài cái khác các mặt cũng khác biệt cực lớn cho nên quá mức áp dụng một bộ bình phán tiêu chuẩn trôi qua định kiểu dai dị hóa thú ở giữa thực lực sai biệt trong khoảng thời gian này mấy ngày nay cố dịch cũng coi là bù lại một chút phương diện này kiến thức tại đây bộ bình phán tiêu chuẩn dưới cố dịch đoạn thời gian trước đánh chết vụ vũ t h i ể m nguy hiểm bình xét cấp bậc nhiều nhất là hai tử minh vương xà muốn cao rất nhiều đại khái là sáu bảy về phần con kia chết bởi tử minh vương xà dưới thân thiên cường ứng tại đây bộ bình xét cấp bậc dưới lại năng lực vững vàng đứng lên bảy cái số này không còn nghi ngờ gì nữa bộ này bình xét cấp bậc nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa theo dị hóa thu thực lực phân chia càng nhiều là dựa theo dị hóa thu đối với nhân loại mức độ nguy hiểm trôi qua định từ minh vương xả tuy mạnh nhưng lại thiếu hụt nhằm vào nhân loại hữu hiệu thủ đoạn công kích đối với nhân loại t ù y hiếp tương đối bình thường bởi vậy đánh giá và cấp cũng không tính cao sau khi xem tài liệu xong cố dịch cuối cùng vẫn dự định tham dự lần này cạnh tranh nói cho cùng cơ hội mất đi là không trở lại cho dù mạnh như thất tinh tiểu đội theo t r ô n v ù i ở đâu cố dịch cũng không nguyện ý bỏ cuộc cái này hiếm có cơ hội cho dù c h ắ c tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ thông tin là giả năm cây hy hữu cấp siêu phản hoa cỏ thủ lao thì đủ cố dịch mạo hiểm đi một lần lúc này cố dịch mới phát hiện chỉ thanh nhã không biết khi nào đem đầu tiến tới bên cạnh hắn chính nhìn hắn điện thoại di động bên trên tin tức cố dịch vô thức hỏi ngươi làm gì chí thanh nhã n g n g đầu không trả lời mà hỏi lại cố dịch ngươi thật sự dự định tham dự manh mối này cạnh tranh chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ mặc dù chân quý nhưng ở trong đó tính nguy hiểm lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao ngay cả thất tinh t i ể u đội đội hình như vậy cũng ở chỗ đó mất liên lạc ngươi dự định cùng ai đi chẳng lẽ lại là chính ngươi một người cố dịch trầm mặc một chút nói ra có thể lợi ích thì đầy đủ khả quan đáng giá mạo hiểm yên tâm đi chúng ta trong lòng hiểu rõ chí thanh nhã thật sâu mắt nhìn cố dịch sau đó hỏi cố dịch có phải hay không vì ngao ra chuyện để ngươi thực sự muốn tăng lên thực lực đúng ngươi là rất đặc biệt thực lực tăng trưởng tốc độ rất nhanh nhưng mà vị kia đã thời gian không nhiều lắm hắn đã che chở không được ngươi quá lâu mà chính ngươi một người cho dù thực lực mạnh hơn lại thế nào có thể đấu qua được tất cả ngao ra đâu ngươi có hay không nghĩ tới chỉ ra vốn là đứng ở ngao ra mặt đối lập chỉ ra là ngươi tự nhiên đồng minh ngươi không cần thiết l ẻ loi một mình cùng ngao ra đối n ị c h cố dịch nghe vậy vừa cười vừa nói ta biết ý của ngươi là nhưng ta hiện tại dựa vào cái gì có thể trở thành chỉ ra đồng minh đâu cố dịch rất rõ ràng chỉ có thực lực ngang nhau mới gọi kết minh nếu hắn hiện tại tìm kiếm chỉ ra che chở chỉ có thể xưng là tìm nơi nương tựa hai hiển nhiên là ngày đêm khác biệt chí thanh nhã nghe vậy s ữ n g sở nàng thì đã hiểu cố dịch ý nghĩa chẳng qua nàng từ trước đến giờ không nghĩ tới cố dịch quyết đoán lớn như vậy thế mà muốn cùng chị ra cầm địa vị ngang nhau quan hệ cố dịch tiếp tục nói ta đích sắc cấp tốc dừng địa muốn tăng lên thực lực nhưng ta cũng không có bị nao ra bước đến không phải sống chết khó nói đi mạo hiểm cục diện này ta dám mạo hiểm cũng không phải là nhất thời xúc động mà là có chính mình ỷ vào chí thanh nhã nghe xong lời nói này về sau thật lâu không nói sau đó đột nhiên ánh mắt phức tạp địa hướng về phía cố dịch nói ra cố dịch n g ư ơ i cứ như vậy không muốn ăn của ta cơm chỗ sao cố dịch nghe vậy khẽ nhất miệng Khủ, khủ, khủ. bên kia có chút bị sơ sót ô luyện hò khan vài tiếng r a hiệu chính mình tồn tại trong lúc nhất thời số 25 bao xương bầu không khí hơi chút lung túng cũng liền tại lúc này một tiếng rơi truy nện vào trên t ấ t tiếng vang lên lên phá vỡ bên trong bao xương lung túng không khí usb cạnh tranh chính thức bắt đầu trong chốc lát trên sân khấu màn ảnh số lượng giật mình lập tức có người ra giá một vê t thú n g u tệ vừa lên đến liền đem giá khởi điểm cất cao 50 v đ r u s h i ệ n nhiên là vì dọa lùi tiềm ẩn người cạnh tranh nhưng mà chỉ là qua hai giây liền có người ra giá 160 t r u m ư virus a u đó màn hình không ngừng kêu động rất nhanh liền đột phá 200 v đ r u s thú nguyên tệ c ử a quan thấy cảnh này cố dịch lập tức cảm thấy không ổn tính cả hoa chiêu chuyển cho hắn 100 v đ r u s thú nguyên tệ hắn hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 270 v đ r u s thú nguyên tệ mà chiếu hiện tại cái này tình thế số dưới hai t r ă v đ r u s thú nguyên tệ chỉ sợ có chút giật gấu và bay cố d ị không ngờ rằng manh mối này cạnh tranh sẽ như vậy kịch liệt vừa mới những kia trong bao xương tân khách một cái gọi được đây một lớn tiếng kết quả ban đầu cạnh tranh thế mà ra giá một đầy một cao còn tiếp chương ba trăm ba mươi thật thật giả giả hoa kinh lạc quyết tâm chương ba trăm ba mươi thật thật giả giả hoa kinh lạc quyết tâm thấy bầu không khí có một chút như vậy lung túng cố dịch nói sang chuyện khác k h ủ n g k h ủ n g ôn lão sư chúng ta bây giờ hồi khách sạn ăn cơm đi ôn luyện không dám coi trường dịch chỉ là nặng nề mà gật đầu một cái âm thanh thoáng có chút không chuẩn p h u n ra một chữ t ố t bởi vì vừa rồi lung túng hai người mặc dù sóng vai phi hành nhưng cũng ăn ý không có đàm luận chuyện mới vừa rồi dạng này trầm mặc kéo dài đến hai người đi vào khách sạn phòng ăn bắt đầu chọn món ăn cũng liền tại hai người vừa ngồi xuống chỗ ngồi một thân ảnh theo sát phía sau đi vào khách sạn phòng ăn cho dù hiện tại đã là đêm khuya trên mặt của nàng thì mang khẩu trang cùng kính dâm kiểu tóc là mang tính tiêu chí màu đỏ bím tóc nuôi ngựa hoa khinh lạc vẫn như c ũ là tỷ tỷ hoa khinh vũ bộ dáng cách ăn mặc nàng một cách tự nhiên ngồi ở cố dịch bên cạnh ôn luyện hơi bất ngờ nhìn tên này đột nhiên xuất hiện nữ hải trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cố dịch nhắn sắc ôn luyện lại cảm thấy rất bình thường chẳng qua rất nhanh ô n luyện liền phát hiện người này cũng không có đi coi c h ừ n g dịch mà là nhìn chính mình như là phát hiện gì rồi những thứ mới lạ đ ồ n g dạng đang lúc ô n luyện cảm thấy khó hiểu thời điểm đối phương t h á o xuống khẩu trang cùng tính dâm ô n luyện nhìn trước mặt tấm này quen thuộc vừa xa lạ đẹp đến mức không gì tản ổ i mặt ô n luyện đầu tiên là ngờ ngơ sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói ra ngươi là hoa khinh lạc hoa khinh lạc lông mày níu lại khẽ cười nói ồ n g ư ơ i b i ế t t a cố dịch lại trực tiếp vô tình bạch chân nàng vừa cười vừa nói ôn lao sư ngươi đừng bị nàng hù dọa nàng không phải hoa khinh lạc nàng ăn mày khinh vũ là hoa k i n h lạc song bảo thai tỷ tỷ hoa k i n h lạc nghe được cố dịch nói như vậy nụ cười càng biến đổi xán lạc chẳng qua nàng cũng không có muốn giải thích ý nghĩa nàng ngược lại là rất muốn hiểu rõ cố dịch đến tội cùng phải tới lúc nào mới có thể phát hiện nàng là hoa k i n h lạc mà không phải hoa k i n h v ũ tại ôn luyện còn chưa theo cái này trong tin tức phản ứng lúc hoa k i n h lạc cũng đã chủ động đột kích cái bắt chuyện n g ư ơ i tốt ta gọi hoa k i n h lạc n g ư ơ i tốt ta gọi ôn luyện n g ư ơ i thật là hoa k i n h lạc đương nhiên không thể giả được hoa k i n h lạc đột nhiên thần sắc nghiêm lại nghiêm túc gật đầu một cái nói cái này cử chỉ khác thường càng làm cho ôn luyện không nghĩ ra được cho dù ai tại thừa nhận thân phận của mình lúc cũng sẽ không bày ra loại vẻ mặt này ôn luyện nhìn tấm này cùng hoa khinh lạc mặt giống nhau như lúc lại nhìn về phía ngồi ở hoa khinh lạc bên cạnh cố dịch không biết hai người ai đang nói láo ôn luyện không khỏi hỏi cố dịch ngươi có phải hay không đ a n g gặp ta ta hình như từ trước đến giờ chưa nghe nói qua hoa khinh lạc có một song bảo thai tỉ tỉ cố dịch nhìn hoa khinh lạc lúc này vẻ mặt đắc ý nét mặt cố dịch có chút bất đắc dĩ đành phải hướng ôn luyện kiên nhẫn giải thích nói ôn lão sư ngươi chưa từng nghe qua không có nghĩa là không có ngươi nhìn n tóc của nàng là màu đỏ mà tóc của hoa khinh lạc là màu bằng kim với lại hoa khinh lạc biểu diễn lưu động còn chưa kết thúc hiện nay bản thân nàng nên tại số 11 căn cứ khu số 11 căn cứ khu l y số 5 căn cứ khu cũng không g ầ n ô n n u y ệ n cảm thấy cố dịch nói chuyện rất có đạo lý nàng cũng chưa từng gặp qua hoa khinh lạc nhiễm qua cái khác màu s ắ c tóc ô n n u y ệ n lại ngược lại nhìn về phía hoa khinh lạc muốn nghe một chút hoa khinh lạc giải thích thế nào nhưng mà cố dịch không cho cơ hội lần nữa vung ra bằng chứng tối hôm qua ta coi thấy vậy điện thoại di động của nàng màn hình chính là các nàng hai tỷ bội tự c h ụ n hình chỉ cần nàng hiện tại hướng ngươi phơi bày một ít màn hình điện thoại di động ngươi liền biết nàng cùng hoa k i n h lạc là hai người ôn luyện nghe vậy đã trên cơ bản tin tưởng cố dịch lời nói không chỉ là nàng ngay cả chính hoa k i n h lạc tại nghe xong cố dịch lần này sau khi giải thích cũng cảm thấy mình rất khó hướng hai người chứng minh nàng chính là hoa k i n h lạc bản thân chẳng qua hoa k i n h lạc cũng không có muốn tự chứng nhận thân phận của mình ý nghĩ mà là tại trong lòng cười trộm đã có chút ít chờ mong tương lai cố dịch hiểu rõ nàng là hoa k i n h lạc bản thân lúc nét mặt ngoài ra hoa k i n h lạc cảm thấy lấy ngôi thứ ba thị giác nghe người khác đàm luận chính mình nhưng thật ra là một kiện rất có ý nghĩa sự việc thế là hoa k i n h lạc núi bay bày ra một bộ bị bạch trần tư thế được rồi cố dịch ngươi thắng ngươi liền không thể phối hợp ta một chút để cho ta giả bộ m ộ i ngội ta sao nói xong hoa k i n h lạc hay là lấy ra điện thoại đưa điện thoại di động trên màn hình bức ảnh biểu hiện ra cho ô luyện quan sát nhìn thấy trên tấm ảnh trừ r a kiểu tóc khác nhau gương mặt lại giống nhau như lúc hai người ô luyện vẫn có chút sợ hai thản phục nói không ngờ rằng ngươi thật là hoa k i n h lạc tỉ tỉ không ngờ rằng ngươi cùng hoa k i n h lạc thế mà thật là xong bao thai lúc này ôn luyện dường như nghĩ tới điều gì nàng nhìn về phía hoa k i n h lạc hỏi như thế tin tức nóng hổi ngươi nói cho ta biết một m ớ i quen người là thật sự không sao hết sao hoa k i n h lạc lại khẽ cười nói ngươi là cố dịch bằng lao sư ta tin tưởng ngươi sẽ không tới chỗ nói lung tung mà thực chất đâu hoa k i n h lạc có một song bảo thai tỉ tỉ tin tức đã sớm tại liên bang trang tin tức trên mặt xuất hiện qua với lại không chỉ một lần nhưng mà hoa k i n h lạc là liên bang cự tinh tin bên lệ nhiều vô số kể đầu này vốn nên lệnh liên bang giới giải trí hành động tin tức hoàn toàn bị trở thành đếm không hết tin tức giả bên trong trong đó một cái cố dịch lông mày nhữ lại k i n h n g ạ c nói không ngờ rằng ta trong lòng của ngươi như thế có danh tiếng đó là dĩ nhiên sau đó hoa k i n h lạc dường như thuận miệng cha hỏi lại nói cố dịch ngươi cũng vậy bội bội ta phan hâm mộ sao nếu không ngươi làm sao lại như vậy chú ý hành trình của nàng hiểu rõ nàng bây giờ đang ở số mười một căn cứ khu cố dịch nhẹ nhàng lắc đầu nói ra ta nào có ở không chú ý những thứ này chẳng qua bội bội của ngươi nàng thái nổi tiếng mỗi lần nhìn xem tin tức lúc đều sẽ thấy được nàng tin tức lại thêm lại là người quen biết tự nhiên sẽ càng lưu ý một ít hoa k i n h lạc mí môi một cái muốn nói lại tôi cuối cùng lại không nói gì cố ả m mình thấy chút tự h có c t đột tới lục Lúc cố nhã. này, nàng đột nhiên nghĩ miệng nói khỏe gì, điều đó lộ vui sau ra ra, vẻ dịch hôm nay chúng nay còn uống sao? À, vẫn ta sao? lập à thôi dịch đi. Cố l tức một vụ từ chối ta ngày mai còn có việc cố dịch cũng không muốn lần nữa uống bất tỉnh nhân sự Ồ, thật hay giả cố dịch bất đắc dĩ nói thật sự cùng lúc đó ô n luyện coi như là đã hiểu cố dịch vì sao ban ngày không có thể trở về nàng tin tức nguyên lai、like, cố dịch bị hoa khinh vũ chuốc say ôn luyện lông mày n í u lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía hoa khinh vũ ánh mắt lập tức trở nên có chút là lạ vậy ngươi và ta nói một chút ngày mai ngươi có chuyện gì hoa khinh lạc không có phát hiện ôn luyện ánh mắt, vẫn như cũ có chút không v g ừ n g tham mà hỏi tham ngày mai là ngày của hoa, ta cùng ôn lão sư dự định cùng đi t ử hỏa thị tập khu nhìn một cái ngày của hoa hoa khinh lạc như có điều suy nghĩ nói, kỳ thực nàng cũng đã được nghe nói cái ngày lễ này thì vẫn muốn đi nhìn một cái chỉ là bị quản chế tại cự tinh t â n p ậ n hoa k i n h lạc lại không lớn muốn đi đám người dày đặt chỗ dường như lần trước tại hoa thần phố như thế nếu bị f a n hâm mộ đột nhiên nhận ra không chỉ nàng nguyên bản hành trình của mình sẽ bị xáo trộn những người khác hành trình cũng lại nhận ảnh hưởng chẳng qua bây giờ nha thân phận của nàng là hoa khinh vũ cho dù bị mắt sắc f a n hâm mộ nhận ra nàng cũng được chối bay chối biến nghĩ thông suốt điểm này hoa khinh lạc lúc này hỏi vậy ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao cố dịch có chút ngoài ý mến bởi vì hắn hiểu rõ hoa khinh vũ là trẻ nữ cũng không lớn thích loại trường hợp này mới đúng chẳng qua cố dịch cũng không có cảm thấy có nhiều kỳ lạ rốt cuộc người không thể nào là đã hình thành thì không thay đổi cũng chỉ như tiểu lượu của nàng thú hồ hoa kinh lạc thì một thằng hy vọng nàng năng lực nhiều ra ngoài đi một chút bình thường khẳng định không ít khuyên bảo nàng tỷ tỷ này cố dịch gật đầu một cái đương nhiên không sao hết chẳng qua ngươi tốt nhất vốn chặt chẽ một chút nếu không bị m ộ i m ộ i của ngươi phan hâm mộ nhìn thấy mặt của ngươi sợ là chúng ta liền bị vây c h ậ t như nêm tối nếu cố dịch những lời này là nói với hoa kinh vũ tự nhiên là không có vấn đề rốt cuộc hoa kinh vũ thân mình cũng là nghĩ như vậy nhưng mà cố dịch cũng không biết trước mắt hoa kinh vũ nhưng thật ra là hoa kinh lạc lúc này hoa kinh lạc nghe được cố d ị c nói như vậy trái tim của nàng đ ố n nhiên giật mình đột nhiên có một loại khó chịu không nói ra được giờ k h ắ c này hoa k i n h lạc chỉ cảm thấy chính mình có phải thái vì tư lợi nàng rõ ràng chính mình ngôi sao thân phận cuối cùng vẫn là thật sâu ảnh hưởng đến t ỷ t ỷ sinh hoạt mặc dù hoa k i n h vũ ở trước mặt nàng vẫn luôn chưa bao giờ thừa nhận q u a điểm này nhưng sự thực lại bởi vì nàng không thừa nhận mà thay đổi sao không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không trong khoảng thời gian này nàng cùng t ỷ t ỷ học sinh trao đổi sống trải nghiệm cũng là đã chứng minh điểm này t ỷ t ỷ của mình lại biến thành trật nữ trừ r a ma quỷ thần hoa bên ngoài khẳng định cũng có duyên cớ của nàng hoa k i n h lạc biết mình không thể lại lừa mình dối người nàng lúc này ở trong lòng ngầm hạ quyết định và trong khoảng thời gian này qua đi dù thế nào cũng sẽ không nhường tình huống như vậy tiếp tục nữa cố dịch cảm giác được hoa khinh lạc tâm trạng bên trên không thích hợp đang muốn nói chút cái gì hoa khinh lạc lập tức thần sắc như thường nói ra yên tâm đi nếu không ta mang mặt nạ như vậy vẫn sẽ không bị nhận ra à ây kỳ thực ta liền t v y tiện nói một chút ngươi không cần thái coi ra gì cố dịch cố gắng tìm một cái bổ nhưng hoa khinh lạc trận vừa cười vừa nói thật sự sao vậy ta dứt khoát ngày mai không hề làm gì ngụy trang cố dịch im lặng cảm giác đem thiên trò chuyện chết rồi hơn hai tháng không thấy cố dịch tình cảm chân thực cảm thấy trước mắt hoa khinh vũ thật sự biến hóa không í t dường như càng biến đổi thêm cổ linh tinh quái tình huống như vậy thậm chí nhường cố dịch dâng lên hoa khinh vũ không phải hoa khinh vũ mà là hoa khinh lạc suy nghĩ nhưng rất nhanh cái này suy nghĩ liền bị chính cố dịch bắt bỏ không nói đến chính hắn giàn ra các loại nguyên nhân cố dịch tiếp xúc qua hoa khinh lạc không chỉ cho người ta một loại từ chối người ngàn dặm bên ngoài cảm giác trên người còn tự mang nhìn một cố thượng vị giả khí tức hành vi cử chỉ và ăn nói cũng muốn đây hoa k i n h vũ càng thêm thành thục cùng một r ọ n g cùng hoa k i n h vũ so sánh hoa k i n h lạc không giống như là song bảo thai bên trong muộn muội ngược lại như là tỷ tỷ chỉ là cố dịch cũng không có ý thức được hoa khinh lạc tự thân thì mang theo một tầng dày cộm ngụy trang nàng cổ linh tinh quái tính cách đại đa số lúc sẽ chỉ ở hoa khinh vũ trước mặt biểu lộ ở bên trong hoa khinh lạc đích thật là hoa khinh vũ muộn muộn bên ngoài hoa khinh lạc biểu hiện được c à n g giống là hoa khinh vũ tỷ tỷ đây là hai tỷ m ộ i ăn ý người bên ngoài như thế nào lại biết được ăn xong bữa ăn khuya l à m cố dịch về đến khách sạn phòng lúc đã là sau một tiếng sự tình cố dịch không hề lựa chọn chìm vào giấc ngủ mà là đem không gian tùy thân bên trong tám cây hy h ữ cấp siêu phẳng hoa cộ một một một l đồng thời đem thứ nhất nhất chuyển hóa thành hoa chi tinh hoa sau khi làm xong cố dịch theo không gian tùy thân bên trong lấy ra một gốc màu tím hoa cỏ hai mảnh nếp lên màu xanh biết trên phiến lá hiện đầy màu nà mật lạc màu tím nhạt cánh hoa do d ì a ngoài đến hoa tâm màu sắc dần dần biến sâu đến khu vực trung tâm hiện lên tương đối t ĩ n h mịch màu tím đen cao quý cùng ưu nhã đây cũng là đối với này gốc hoa cỏ tốt nhất hình dung tử hoa này tên là tử h u dạ kết nạnh tử u dạ kết nạnh phẩm dai cũng không cao chỉ là tinh phẩm cấp trung phẩm nhưng là cố d ị c sắp dung hợp thứ từ gốc bản bệnh hoa cỏ là cố dịch trong khoảng thời gian này suy nghĩ liên tục về sau làm ra cuối cùng lựa chọn nguyên bản cố dịch cũng không cho rằng có phá không vô ngân chi nhận chính mình thiếu hụt phá hoại năng lực nhưng ở trải qua cùng kiểu giai dị hóa thú giao chiến về sau cố dịch lập tức cảm thấy mình vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi hắn không chỉ đánh giá thấp kiểu giai dị hóa thú thể phách cường độ thì đánh giá thấp kiểu giai dị hóa thú khổng lồ hình thể mang tới chất biến ảnh hưởng quả thật phá không vô ngân chi nhận quả thực rất sắc bén đủ để năng lực phá vỡ đại đa số k i u g a i dị hóa thú phòng ngự nhưng mà phá không vô ngân chi nhận thể tích có h ạ n phá không vô ngân chi nhận đơn lần phá hoại diện tích đối với động một tí trăm mét kiểu giai dị hóa thú mà nói thực sự khó mà tạo thành một da dáng vết thương liền như là nhân loại cầm một cái vô cùng sắc bén tiểu cái vạn vít đi công kích một đầu trưởng thành châu được nhân loại trong tay tiểu cái vạn vít quả thực năng lực đối với trưởng thành châu được tạo thành thương thế cần phải muốn cầm trôi này cái vạn vít giết chết trưởng thành châu được hãn trình độ khó khăn có thể nghĩ trên thực tế này không vẹn vẹn là cố dịch gặp phải vấn đề hay là tất cả cao giai hoa q u y ế n giả tại săn giết cao g i a dị hóa thú lúc đều sẽ gặp phải vấn đề cao giai dị hóa thú sở dĩ sẽ như thế khó sát trừ ra cao giai dị hóa thú thân mình có cường đại sinh mệnh lực bên ngoài phá hoại năng lực không đủ mới là hoa quyến giả khó mà tiêu diệt cao giai dị hóa thú một nguyên nhân quan trọng không thể không thừa nhận sự thực là cùng cao giai dị hóa thú nhà cao tầng hình thể so sánh bình quân vẫn chưa tới hai mét nhân loại thật sự là thái nhỏ bé mà cố dịch sở dĩ lựa chọn t ử hữu giả kết nạnh chính là vì tăng cường bản thân phá hoại có thể sức yếu nhược điểm tinh thần cấp từ hữu giả kết nạnh giao phó hoa quyến giả hai cái năng lực tình cờ đều có thể cực lớn tăng cường hoa quyến giả phá hoại năng lực hai cái này năng lực chia ra gọi là tử phong cùng tàn dạng tử phong gia trì đồ vật sứ đồ vật có mạnh hơn lực xuyên tấu h cắt chém năng lực cùng với lực phá hoại tàn dạng hoa quyến giả sử dụng tử phong lệnh mục tiêu bị thương lúc có thể rót vào dạng u lực lượng tạo thành lớn hơn làm hại đồng thời trên vết thương lưu lại dạng u lực lượng đem yếu bất vết thương khép lại hiệu quả hai cái này năng lực đều là đối phó cao giai d ị hóa thú cực kỳ dùng tốt năng lực làm sao tử gũ dạ kết n g ạ n phẩm dai quá thấp tử phong cùng tàn dạ hai cái này năng lực cường độ chưa đủ khẳng định không cách nào thỏa mãn cao g i a hoa quyến giả đối phó cao g i a di hóa thú nhu、cầu. đối phó cấp thấp dị hóa thú lúc hai cái này năng lực thực chiến hiệu quả thật không tệ nhưng là một gốc tinh phẩm cấp trung phẩm hoa cỏ thì giới hạn tại này có chút điều kiện người tự nhiên cũng chướng mắt tử ưu giả kết nạnh tóm lại tử ưu giả kết nạnh nhưng thật ra là một gốc đ a n vào vô vị bỏ thì lại tiết siêu phàm hoa cỏ chương hai trăm ba mươi mốt cố dịch thứ tư gốc tên thật hoa, hoa cỏ chẳng qua đối với cố dịch mà nói tử ưu giả kết nạnh phẩm dai quá thấp tự nhiên là không thành vấn đề cố dịch nhìn trong tay tử ưu giả kết nạnh yên lặng hồi lâu cuối cùng vẫn theo không gian tùy thân bên trong lấy ra công cụ dùng để rút ra t ử hữu dạng kết nạnh hoa phấn không bao lâu tất cả chuẩn bị sẵn sàng cố dịch hít sâu một cái về sau bắt đầu thứ tư gốc bản m ệ n h hoa cỏ dần u siêu n trong g gốc hợp. dịch thức hại, thứ phàm hoa Cố d tư cỏ dần thành hình cuối cùng trưởng thành t ử hữu dạng kết nạnh bộ dáng chẳng qua so với cái khác ba cây c h á t tuyệt cấp thượng phẩm bản m ệ n h hoa cỏ hiện tại t ử hữu dạng kết nạnh còn có một chút không đáng chú ý cố dịch lúc này tiêu hao tâm trạng giá trị đối với từ u dạng kết nạnh tiến hành từng bước tiền đến dai tâm trạng giá trị năm trăm tâm trạng giá trị một nghìn từ u dạng kết nạnh vượt trội cấp hạ phẩm tâm trạng giá trị một nghìn một nghìn hoa chi tinh hoa hy lũ cấp ba t ử ưu dạ kết n g ạ n h c h ắ c tuyệt cấp hạ phẩm tâm trạng giá trị hai bốn không không không t ử ưu dạ kết n g ạ n h c h ắ c tuyệt cấp thượng phẩm theo thời gian trôi qua t ử ưu dạ kết n g ạ n h tại một c ố lực lượng vô danh hạ mạnh mẽ sinh trường cho đến cuối cùng t ử ưu dạ kết n g ạ n h l ộ n g lây đã không kém hơn ngoài ra ba cây tên thật hoa cỏ làm cố dịch mở mắt lần nữa lúc một sợi màu tím sầm theo trong mắt của hắn rút đi rút đi cũng co đêm đen lúc này ánh mặt trời dạng dỡ xuyên tấu qua màn cửa ở giữa khe hở chiếu xạ tại cố dịch trên mặt có lẽ là dung hợp từ u dạ kết mạnh nguyên nhân cố dịch cả người tán phát khí chất càng phát âm thầm cùng nội còn bằng thêm mấy phần quý khí cùng yêu g i ạ khí tức mặc dù cố dịch nguyên một buổi tối đều không có đi ngủ nhưng lúc này lại là thần thái sáng láng cố dịch mở ra bảng hệ thống tính danh cố dịch thể phách năm nghìn ba trăm bốn mươi hai tinh thần lực bốn nghìn tám trăm bảy mươi mỹ lực một trăm ba mươi chín siêu phàm và dai b á t giai hạ phẩm báo giả b á t giai hạ phẩm thần n i ệ m sư bản bệnh hoa cỏ thanh luyến hoa chắc tuyệt cấp thực phẩm một nghìn hai mươi nghìn không hoa chi linh ba trăm hoa chi tinh hoa chắc tuyệt cấp ba hoa chi tinh hoa hy hữu cấp bảy hoa chi tinh hoa v ư ợ hy hữu cấp chín hoa chi tinh hoa vượt trội cấp một mươi tám hoa chi tinh hoa, hoa, hoa trắc tuyệt, tuyệt cấp hai tử u dạng kết mạnh tiến giai đến trắc tuyệt cấp thực phẩm trực tiếp lệnh cố dịch tinh thần lực theo thất giai trung phẩm đột phá đến bắt giai hạ phẩm cố dịch thể phách mặc dù cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ nhưng lại chưa thể đột phá bắt giai trung phẩm quả nhiên đến bắt g i a i muốn tiến g i a i thì không dễ dàng như vậy cố dịch không ngoài dự đoán địa cảm khái nói thất giai hoa quyến giả cùng bắt giai hoa quyến giả bản thân liền là một đường d a n h giới mà tới được bắt g i a i hoa quyến giả muốn tiếp tục tăng thực lực lên thì không dễ dàng như vậy điểm này cố dịch theo thất đại thế gia thế hệ trẻ tuổi thượng có thể nhìn ra bọn hắn trên cơ bản cũng đều dừng lại tại bắt g i a i cố dịch đại khái có thể đoán được đối với bắt giai hoa quyến giả hữu dụng t à i nguyên tu luyện cho dù là thế gia cũng sẽ không tùy ý phân phối cho thế hệ trẻ tuổi sử dụng rốt cuộc cái này tại nguyên tu luyện không chỉ thưa thất trân quý với lại chỉ có tại khu không người chỗ sâu mới có thể tìm được cố dịch lại liếc nhìn chắc tuyệt cấp thượng phẩm siêu p h à n hoa cỏ tiến ra i điều kiện trong lòng ngưng lại t i ế p xuống chuyện trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp lấy tới một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ cái này khiến cố dịch kìm lòng không được nhớ ra tối hôm qua đấu giá hội bên trên cái kia liên quan đến chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ manh mối h ắ n đột nhiên có chút hối hận không có tìm chỉ thành nhã b a y tiền có thể cố dịch cũng biết vị kia vua xuống đầu mối số sáu bao xương khách quý đối với đường tuyến kia lấy cũng là tình thế bắt buộc thật muốn cùng với nó đấu giá không biết muốn n ệ n bao nhiêu thú nguyên tệ vào trong được rồi đây đều là m ệ n h cố dịch bất đắc dĩ thở dài ngoài ra cố dịch còn có một cái vấn đề đó chính là hắn hiện tại lại bắt đầu khiếm khuyết tâm trạng đặc giá đổi lại trước đó cố dịch tùy tùy tiện tiện x u ấ t đầu lộ diện đều có thể kiếm lấy tâm trạng giá trị nhưng bây giờ vì ngao ra đối hắn dưới mặt đất truy nã nếu hắn ở đây trước công chúng hạ lộ mặt thì không thể không suy xét càng nhiều chẳng qua dưới mặt đất truy nã cũng không phải cái gì hợp pháp truy nã cố dịch cũng không cần lo làm dưới ban ngày ban mặt có người đến bắt hắn cố dịch nhìn thoáng qua thời gian sau đó vặn eo vẽ cổ đi tới trên ban công vừa đi đi ra bên ngoài cố dịch liền thấy bên kia trên ban công đứng một người chính là hoa múa nàng lúc này đứng ở trên ban công chính quan sát tòa thành thị này dường như có tâm sự gì đã nhận ra nhìn trộm cảm giác hoa k i n h vũ lập tức hướng cố dịch nhìn lại hai người cách không đối mặt cố dịch đột nhiên cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết cố dịch hướng về phía hoa k i n h vũ gật đầu một cái coi như là lên tiếng c h à o nhưng chưa từng nghĩ hoa k i n h vũ lại trực tiếp lướt qua ban công lan can lơ lửng hướng phía hắn nơi này bay tới hoa k i n h vũ không có mượn nhờ bất luận cái gì vật phẩm đồng thời nhìn xem hắn trôi chạy trình độ rõ ràng là cựu giai thần n i ệ m sư mới có thể làm đến sự việc cố dịch lông mày biễu lại trước đó hắn đã cảm thấy hoa k i n h vũ trong khoảng thời gian này tinh thần lực đề cao rất nhiều không ngờ rằng hoa k i n h vũ đã là một tên cựu giai thần nhiệm sư vừa rơi xuống tại cố dịch trên ban công dùng đến tỉ tỉ thân phận hoa k i n h lạc thì vẻ mặt kinh ngạc nói ra nguyên lai buổi sáng tinh thần lực đột phá b á t giai người là người à. cố dịch tinh thần lực đột phá b á t giai tự nhiên là nhấc lên một đợt tinh thần triều tịch hoa k i n h lạc thân làm cựu giai thần n i ệ m sư hội chú ý tới cũng không kỳ lạ còn không đợi cố dịch trả lời hoa k i n h lạc thì tiếp tục hỏi cố dịch nếu như ta trước đó không có cảm giác sai tinh thần lực của ngươi sau một buổi tối công phu tinh thần lực của ngươi liền đến bắt dai ngươi tối hôm qua là phục d ụ n g thiên tài địa b ả o gì sao cái này khoảng cách cũng quá khoa trương cố dịch ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi tối hôm qua là không phải dung hợp một gốc t r ắ c tuyệt cấp siêu p h ả m hoa cỏ cố dịch trong lòng ngạc nhiên không ngờ rằng hoa khinh lạc cơ hồ là một câu đâm trúng chân tướng chẳng qua cố dịch nhưng không có dung hợp một gốc t r ắ c tuyệt cấp siêu p h ả m hoa cỏ h ắ n dung hợp rõ ràng là một gốc tinh phẩm cấp trung phẩm siêu phản hoa cỏ thế là cố dịch lý trực khi tráng lại có chút bất đắc gì nói ra ta ngược lại thật ra muốn dung hợp trác tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ có thể chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ có, có tốt như vậy đạt được sao lời này nửa câu sau cố dịch hoàn toàn là tình cảm chân thật hoa khinh lạc nghe vậy rất t á n thành nói đúng vậy à nghĩ làm đến một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ chắc chắn không dễ dàng cố dịch nghe vậy xứng sở không khỏi hỏi khinh vũ tỉ ngươi nghĩ làm một gốc chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa cỏ cũng sẽ vô cùng khó khăn sao nói thế nào hoa khinh vũ đều là chỉ ra cùng hoa ra người tất nhiên n à n g cùng hoa khinh lạc cũng dung hợp một gốc chắc tuyệt cấp hoa cỏ ma quỷ thần hoa không có lý hoa khinh vũ nghĩ làm đến một gốc chắc tuyệt cấp siêu phản hoa cỏ sẽ rất khó khăn a â Ta t ì n hoa huống hiện tại tương đối đặc thủ, gia tộc sẽ không đối tương gia giúp tại tộc đặc ta. sẽ kinh lạc giải thích đạo cố dịch lập tức nghĩ gì, không gia đang giục ngươi Ngươi không Ngươi tới điều hỏi phải biết Kinh thích tức tức thăm tính thăm, tộc thúc kết dịch hôn. Hoa cố được. Lạc đạo sao muốn dò lập lập là là làm sao mà mà A. vô cùng ngạc nhiên đôi mắt đẹp hơi mở nhìn về phía cố dịch mặc dù nàng không phải tì nàng nhưng bây giờ cố dịch nói tới chính là chính nàng chỗ mấu chốt vì chống lại hoa gia chính trị thông gia yêu cầu hoa gia t r ụ p xuống nàng tất cả t à i nguyên tu luyện cái khác tại nguyên tu luyện hoa kinh lạc còn chưa để ý rốt cuộc nàng thân làm liên bang cự tinh khẳng định là không thiếu tiền nhưng chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ cho dù là nàng muốn làm đến một gốc thì cũng rất khó khăn chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ chân q u ý tính không phải nhiều tiền liền có thể mua được cố dịch đ n g v a i vô tình nói ra các ngươi thất đại thế gia nữ hải chẳng phải điểm ấy phiền nào sao hoa khinh lạc nghe vậy nhịn không được cười lên còn giống như thực sự là như thế người đoán đúng rồi chẳng qua bây giờ ta đã lấy được một gốc chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ manh mối cũng không biết có thể hay không thuận lợi đạt được gốc kia chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ cố dịch nghe nói như thế về sau khé nhất miệng sau đó có chút không dám tin nói ra khinh vũ t h đêm qua dưới đất đấu g i á hội vô s u n g cái đó usb người không phải là ngươi chứ ừ n hoa k i n h lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đêm qua ngươi cũng đi trường dưới mặt đất đấu g i á hội cố dịch nghe vậy cười khổ nói thật đúng là ngươi a trước đây hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra mua xuống đường t i ế n kia lấy người sẽ là hoa k i n h vũ đây quả thực có chút không phù hợp lẽ thường cũng tỉ như c h ỉ thanh nhã nàng căn bản phản đối đường t i ế n kia lấy sinh ra bất luận cái gì tâm tư sao ngươi cũng muốn đường t i ế n kia lấy coi trường d ị c bộ dáng này hoa k i n h lạc không khỏi hỏi vốn là lớn nhưng nhìn xem cạnh tranh kịch liệt như vậy cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ra giá, giá cố dịch đúng sự thật nói thì hỉ vậy thật đúng là ngại quá hoa k i n h lạc ngoài miệng nói xong ngại quá lại là vẻ mặt tươi c ư ờ i có chút đ ắ c ý mặt m à y con cong ngay cả lệ trên mặt nốt rồi đều là hơi dâng lên giờ này khác này vị này thanh diễm giai nhân nụ cười rực rỡ sáng, xinh sán xinh sắn bộ dáng đáng yêu cùng tư thế ngay cả cố dịch n h ì n cũng không khỏi ngờ ngơ n có chút thất thần hoa k i n h lạc lập tức liền phát hiện cố dịch dị thưởng tình huống như vậy nàng có thể quá quen thuộc chẳng qua nàng không ngờ rằng luôn luôn rất bình thường cố dịch lại đột nhiên dính trường hồi tưởng k h a ngày hôm trước tình huống nàng cũng coi là l ậ n về một b á n hoa khinh lạc có chút muốn cười nàng dỗi ra một con tuyết ngó s e n tại cố dịch trước mặt cơ cơ cố dịch như thế cố dịch cuối cùng lấy lại tinh thần sau đó hắn mặt mo đỏ ửng cảm thấy hết sức xấu hổ ngại quá có chút thất thần hoa khinh lạc dường như vô tình khoát tay nói ra hay không sao người trẻ tuổi n h à khí huyết tràn đầy rất bình thường lời này vừa nói ra cố dịch cảm giác lúng túng hơn nếu như không phải hoa khinh vũ hoa khinh lạc giọng nói nhẹ nhàng không thèm để ý lại hoa khinh vũ tính cách không giống như là như vậy Cố dịch Thậm chí cảm thấy đối phương đang cố ý đùa d i ỡ n chính mình. m à trên thực tế, hoa khinh lạc chính là cố ý đang treo chọc cố dịch đang nhìn đến cố dịch tấm kia bởi vì lúng túng mà ngẹn đỏ mặt về sau, khoe miệng của nàng đều nhanh có chút ép không được. không thể không nói, kiểu này đùa d i ỡ n xuất khí đ ệ đệ cảm giác hay là thật không tệ nàng cũng coi là qua một cái nữ lưu manh n g h i ệ n Lúng túng đến cực kỳ cố dịch lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác. khinh vũ t tỉ ngươi góp yêu chắc biết cấp siêu phản hoa có manh mối n g u y ệ định làm như thế nào. ngươi hẳn là cũng hiểu rõ n g u n dục mà cô đái nguy hiểm cỡ nào a đề cập cái đề tài này hoa kinh lạc trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần vẽ trị trọng ta đương nhiên hiểu rõ bất quá ta cũng không có ý định tự mình đi ta dự định thuê một chi cấp ss tìm hoa tiểu đội cùng đi với ta cố dịch lông mày n h u lại nói ra thuê một chi cấp ss tiểu đội thợ săn vậy thật đúng là đại thủ ta không cần nghĩ cố dịch cũng biết thuê một chi cấp ss tiểu đội thợ săn khẳng định là một số lớn khoản tiền lớn mà v ị t i a đấu giá manh mối này người bị thác không còn nghi ngờ gì nữa rất rõ ràng vì gốc kia chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa cỏ vỗ xuống đầu mỗi người nhất định sẽ tổ chức một chi thực lực mạnh mẽ đội mũ bước vào khu không người không thể không nói tên này người bị thắt có thể nói là thông minh hơn người tương đương với dùng cực nhỏ đại giới thuê một chi thực lực mạnh mẽ đội cứu viện tiến đến cứu viện thất tinh tiểu đội nếu thất tinh tiểu đội toàn quân bị diện mà hoa khinh vũ đám người lại không có thể tìm tới bọn hắn tử v o n g manh mối tên này người bị thắt thậm chí còn có thể kiếm một món tiền thú nguyên tệ nghĩ đến xâm nhập khu không người về sau nhân tính chịu không được khảo nghiệm cùng lòng người phức tạp cố dịch không khỏi hỏi đề lời miệng khinh vũ tỷ ngươi dự định thuê tiểu đội thợ săn có thể tin được không hoa k i n h lạc hơi cười một chút giọng nói mười phần tự tin nói t ê n tâm đi vô cùng tin cậy thấy hoa khinh vũ giọng nói khẳng định như vậy cố dịch cũng liền không nói gì thêm nữa sau đó hai người lại tại bàn công trò chuyện một lúc tiên đông đông đông đột nhiên cố dịch chỗ khách sạn cửa gian phòng bị gõ cố dịch lúc này túi l ầ u xuống mắt nhìn thời gian hôm nay mặc dù chính là ngày của hoa nhưng ngày tết chính thức bắt đầu thời gian lại tại buổi chiều sáu giờ mà bây giờ thời gian đã không sai bị lắm cố dịch ngẩng đầu nói với hoa khinh lạc hẳn là ôn lao sư chúng ta đi thôi sau đó hai người cùng một chỗ đến trước cửa phòng mở cửa phòng ra quả nhiên đứng ở cửa gian phòng người chính là ôn luyện đang nhìn đến hoa khinh v ũ hoa khinh lạc tại cố dịch phòng về sau trên mặt nàng hơi chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại ngược lại trêu chọc nói hai người các ngươi cùng nhau ở tại khách sạn trong phòng sẽ không sợ bị nào đó vạ vạ giặt t ỷ chụp hình đến bức ảnh sao nếu như bị đập tới phương diện này bức ảnh hai người các ngươi ngày mai khẳng định được liên bang tin tức trang đầu đầu đề cố dịch nghe vậy chỉ là vừa cười vừa nói ngươi cũng không nhìn một chút quán rượu này họ gì những kia vạ vạ giặt t ỷ căn bản vào không được cũng đúng a ôn luyện giật mình nói nhưng mà người nói vô tâm người nghe hiểu ý nghe được ôn luyện trêu chọc hoa khinh lạc trong lòng lại là một nắm chặt nàng đột nhiên nhớ ra trước đó t ỷ t ỷ vì củng cố dịch tại chung một phòng ở giữa bị người nhìn thấy mà hướng nàng biểu đạt tay n ấ y lo lắng vì nàng rất phiền thoái giờ k h ắ c này hoa k i n h lạc trong lòng thật sự có chút ít đau nhức t ỷ t ỷ của nàng rõ ràng muốn không dùng tiếp nhận những thứ này nhưng lại vì thân phận của nàng cũng phải bị bách cũng giống như mình khắp nơi tránh hiềm nghi cho tới bây giờ hoa k i n h lạc coi như là triệt để đã hiểu t ỷ t ỷ vĩnh viễn là t ỷ tỷ, mà nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một không h i ể u chuyện muộn muộn nàng tự cho là đầy đủ hiểu rõ tỉ, tỉ trạng thái có thể mãi đến khi trong khoảng thời gian này thân phận trao đổi nàng mới chính thức ý thức được tỷ tỷ hoa khinh vũ tình cảnh lúc này cố dịch cùng ôn luyện cũng cảm nhận được hoa khinh lạc trạng thái hình như có chút kỳ quái hai người cùng nhau nhìn về phía nàng cố dịch không khỏi hỏi người làm sao vậy hoa khinh lạc thật sâu phun ra một hơi nợ nụ cười không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện đi tôi h ta sớm muốn đi nhìn một cái ngày của hoa là cái dạng gì chương ba trăm ba mươi hai ngày của hoa chân hoa chương ba trăm ba mươi hai ngày của hoa chân hoa tử h ỏ a thị thu hoa phấn đường phố một vùng đại khái là vì hoa phấn đường phố là toàn thành phố hoa hủy nhiều nhất khu vực lại xung quanh cửa hàng nghề nghiệp cũng cùng hoa hủy cùng một nhịp thở hàng năm hoa phấn đường phố đều là số năm căn cứ khu ngày của hoa ngày tết không khí dày đặc nhất chỗ bởi vậy rất nhiều cùng ngày của hoa tương quan hoạt động cũng tập trung ở vùng này tiến hành này tự nhiên là hoa phấn đường phố mang đến to lớn dòng người lượng làm cố dịch ba người bay đến hoa phấn đường phố không khu vượt lúc lập tức có một cái người mặc an ninh trật tự trang phục tuổi trẻ người chấp pháp dẫm lên sao bắc cực tiến lên đón hắn đưa tay ngăn lại ba người tiếp tục phi hành nghiêm thanh nói ra các ngươi không biết ngày của hoa trong lúc đó hoa phấn quảng trường ngực vùng trời cấm chỉ phi hành sao cố dịch ba người nhìn nhau xứng sở ba người đều không phải là người bản địa vẫn đúng là cũng không biết đầu quy củ này cũng khó trách bọn hắn bay đến cái này không được không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào phi hành hoa b i y n g i ả hoa k i n h lạc trước hết nhất phản ứng nàng lập tức ra đây hòa giải ngại quá chúng ta thực sự không biết quy định này chúng ta bây giờ liền đi xuống vị này trẻ tuổi người chấp pháp trước đây cũng không có muốn thế nào chỉ là muốn đến cảnh cáo một phen có thể thấy được hoa k i n h lạc đem mặt mình che phủ cực kỳ chặt chẽ về sau hắn nét mặt ngưng lại không khỏi khoảng h o à i nghi hoa k i n h lạc là nào đó đang lẩn trốn tội phạm truy nã giữa ban ngày ngươi tại sao muốn đem chính mình che phủ như thế chặt chẽ hoa k i n h lạc s ứ n g sở nàng có chút nghĩ giải thích nhưng trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào giải thích thấy hoa k i n h lạc có chút khó khăn dáng vẻ vị này trẻ tuổi người chấp pháp lập tức thân hình nhanh l ù i lại sau đó lập tức đẻ xuống bộ đàm nói ra ra chỗ này có khả nghi nhân vật đề xuất trợ rút lặp lại một lần đề xuất trợ rút một m a n như thế tự nhiên là lệnh b ố dịch ba người khẽ nhất miệng cái này hoa k i n h lạc bất đắc dĩ giang tay ra vì không cho sự việc làm lớn chuyện dẫn tới nhiều hơn nữa người nàng đành phải đem khẩu trang kính dâm cùng mũ hết thẻ hai xuống lộ ra cái kia trương gia dụ hộ hiệu xinh đẹp khuôn mặt vị này chấp pháp quan tiên sinh ta thật không phải là cái gì khả nghi nhân viên đang nhìn đến hoa khinh lạc dung mạo về sau vị này trẻ tuổi người chấp pháp miệng lập tức d ư ờ n g thật to ngươi ngươi là hoa khinh lạc phải cũng không phải đi hoa khinh lạc thuận miệng nói nàng lại lần nữa đội lên khẩu trang cùng kính dâm vị này chấp pháp quan tiên sinh ngươi có thể bất hòa những người khác lộ ra của ta hành trình sao tên này trẻ tuổi người chấp pháp trong nháy mắt đã hiểu hoa khinh lạc ý nghĩa thì đã hiểu hoa khinh lạc tại sao muốn đem chính mình che phủ như vậy chặt chẽ hắn lúc này trịnh trọng nói ra yên tâm đi ta sẽ không tùy tiện nói lung tung hoa k i n h lạc thăm dò tính mà hỏi thăm vậy chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao đương nhiên không thành vấn đề vậy cảm ơn ngươi chấp pháp quan tiên sinh hại đều là việc nhỏ sau đó cố dịch ba người tự nhiên là trực tiếp ngay tại chỗ hạ xuống hoa k i n h lạc giọng nói mang theo bất đắc gì đối với hai người nói ra làm các ngươi cười cho rồi cố dịch vô tình vừa cười vừa nói không ngờ rằng chúng ta còn chưa tới chỗ ngươi liền bị tóc người hiện hoa k i n h lạc nhẹ nhàng thở dài có chút lo âu nói ra cũng không biết tên kia chấp pháp quan có thể hay không cùng người khác nói tung tích của ta tôn g u y ệ n n ế u mày nói hẳn là sẽ không đi hắn vừa mới không phải nói hắn sẽ không nói lung tung sao hoa khinh lạc ánh mắt phức tạp cái này có thể không được tốt nói trên bầu trời tên kia trẻ tuổi chấp pháp quan các đồng nghiệp vội vàng chạy tới nhưng không có trông thấy cái gọi là kẻ tình nghi chỉ là trông thấy vị này trẻ tuổi chấp pháp quan tại c ư ờ i ngây ngô kẻ tình nghi đâu làm ư ơ n g ta thế mà quên m u ố n ký tên cái gì ký tên chu chính nghĩa ngươi đến c ũ n g là thế nào chuyện ây kỳ thực căn bản không có kẻ tình nghi mà là vị này trẻ tuổi chấp pháp quan lập tức đem chuyện mới vừa rồi nói một lần trong đó không thiếu có khoe khoan tâm ý cuối cùng hắn còn không quên bổ sung một câu đúng rồi ta hiện tại nói cho các ngươi biết các ngươi cũng không nên nói cho người khác biết nữ thần nàng khẳng định không hy vọng hành trình của mình bị v ấ y d ậ y yên tâm đi chúng ta sẽ không nói lung tung có một người nói những người khác cũng là như thế tỏ thái độ nhưng mà ngay tại mấy người riêng phần mình về đến cương vị của mình về sau lập tức có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu hướng mình thân bằng hảo hữu lộ ra bí mật này cùng lúc đó cố dịch ba người đã lẫn vào hoa phấn đường phố to lớn trong dòng người cùng ngày thường hoa phấn đường phố khác nhau hoa phấn đường phố cửa hàng trải qua một phen bố trí nhiều hơn không ít ngày tết khí tức cửa hàng mua bán vật phẩm cũng biến thành đủ loại lên như hoa hủy trang sức đặt d ọ n g nước hoa bách hoa bánh ngọt hoa đăng rực rỡ muôn m à u sự vật luôn luôn khả năng hấp dẫn ở các cô gái ánh mắt điểm này ô luyện cùng hoa khinh lạc cũng không thể ngoại lệ cố dịch mặc dù là hướng về phía siêu phản hoa hủy mới tới nhưng hắn cũng không có muốn đánh q u ấ y hai nữ hào hứng ý nghĩa dạ phố thân mình cũng có thể vì hắn cung cấp tâm trạng giá trị cớ sao mà không làm đâu với lại tại loại này trường hợp thu hoạch tâm trạng giá trị cố dịch không cần lo lắng quá nhiều vì hoa phấn đường phố có to lớn dòng người lượng thậm chí vì phòng ngừa sự cố có đông đảo người chấp pháp đóng giữ loại tình huống này cho dù ngao gia hiểu rõ hắn ở đây ngao gia cũng không dám làm loạn đến từ ít í t í t cái mộ mười hai đến từ ít í t í t cái mộ chín đến từ ít í t í t cái mộ hai mươi bốn hệ thống nhắc nhở liên tục không ngừng xuất hiện cũng may có ôn luyện cùng hoa khinh lạc đảm nhiệm tấm h ụ c sẽ rất ít có nữ hải sẽ lên t r ư ớ c cùng hắn bắt chuyện trừ ra nhiều người chật trội chút ít cố dịch cảm giác mọi thứ đều vừa đúng lúc này hoa k i n h lạc chỉ vào một đầu người bên trên chân hoa nói với cố dịch cố dịch ta cùng ôn luyện lão sư dự định đi châm hoa ngươi có muốn hay không thì châm một ây ta thì không được chính các ngươi châm đi cố dịch s ữ n g sở sau đó lắc đầu cự tuyệt nói mặc dù ở cái thế giới này hiện đại quan niệm bên trong hoa hủy không chỉ đại biểu đẹp còn đại biểu cho lực lượng n n g tính châm hoa là một kiện chuyện rất bình thường nhưng cố dịch vẫn cảm thấy có chút là lạ khác ga cố dịch ngươi thì thì cùng chúng ta cùng nhau đi dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy không châm hoa thật là quá đáng tiếc hoa khinh lạc lôi kéo cố dịch cánh tay trong giọng nói thậm chí mang theo điểm nũng nịu h ơ n vị cố dịch lông mày nhĩu lại hắn thực sự nghĩ không ra hoa khinh vũ còn có dạng này một mặt ô luyện thì là cảm thấy hoa khinh vũ mặc dù cùng hoa khinh lạc giống nhau như lúc nhưng ở trong tính cách lại cùng hoa khinh lạc ngày đêm khác biệt vị tỷ tỷ này có thể so sánh m u ộ i muội ừng ngây thơ nhiều thế nhưng ta cố dịch vừa mới mở miệng ô luyện cũng là khuyên cố dịch ngươi thì chân một đi không dễ nhìn sao hơn nữa còn năng lực dung nhập ngày tết không khí có cái gì không tốt lúc này hoa khinh lạc lại tại bên cạnh lay một chút cố dịch cánh tay đúng vậy a cố dịch đầu tiên là ở trong lòng làm một phen kiến thiết cuối cùng thở nhẹ một hơi nói ra được rồi cố dịch nghĩ thông suốt tất nhiên hắn dự định thông qua dạo phố thu hoạch tâm trạng giá trị kia làm loại chuyện này có cái gì không được chứ hai nữ lúc này vui vẻ lôi kéo cố dịch đi vào một nhà châm hoa cửa hàng t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ta nhưng thật ra là tỷ ta t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba ta nhưng thật ra là tỷ ta và cố dịch ba người theo tiệm hoa lúc đi ra ba người tóc thượng đã châm một vòng đủ mọi màu sắc hoa hủy hoa khinh lạc t ự a hồ là phát g i á c được châm hoa sau cố dịch hình như có chút khó xử nàng khăng khăng muốn lôi kéo cố dịch muốn chụt một tấm hình cố dịch nhìn ra hoa k h n h lôi kéo cố dịch muốn chụt một tấm h n h cố dịch nhìn ra hoa k n g ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt chụp hình trên tấm ảnh cố dịch ánh mắt có chút phiêu hốt hoa khinh lạc cảm thấy bất m a n ý muốn kéo nhìn cố dịch lại chụp một tấm nhưng cố dịch không có lại thỏa mãn yêu cầu của nàng ngược lại hỏi khinh vũ tỉ ngươi bắt chước mội mội của n g ư ơ i chữ viết cho người ta ký tên thật sự không sao hết sao vừa rồi hoa khinh lạc c h â m hoa tự nhiên là muốn tháo cái nón và kính mắt xuống mà giúp nàng c h â m hoa chủ quán tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng cũng kích động hướng nàng yêu cầu ký tên hoa khinh vũ hoa khinh lạc lại một cách tự nhiên cho chủ quán ký tên đối với cố dịch vấn đề hoa khinh không có vấn đề loại chuyện này ta đã làm qua rất nhiều lần cố dịch nghe vậy khoe mắt hơi rút t h a n h thật mà nói ngươi thật là hoa khinh vũ sao sao cảm giác ngươi cùng ta biết nhau cái đó hoa khinh vũ không giống nhau lắm hoa khinh lạc lông mày n í u lại giọng nói thoải mái nói được rồi cố dịch ta ngả b à i hạ kỳ thực ta là ta m u ộ i m u ộ i cố dịch lắc đầu ta mới không tin m u ộ i m u ộ i của ngươi hội như vậy tùy ý tại cố dịch trong ấn tượng hoa khinh lạc muốn so hoa khinh vũ càng thêm m ộ n trọng cùng thành t ụ không phải là như vậy tùy ý mà làm tác phong cố d ị c chỉ cảm thấy là hoa k i n h vũ trong phòng t r ạ c quá lâu đột nhiên ra đây một chuyến có chút thả bản thân cố dịch càng nghĩ càng thấy phải là như vậy hoa khinh lạc cười lấy hỏi vì cái gì đây cố dịch không cần nghĩ ngợi nói ra ta cũng không phải không cùng bội bội của ngươi đã gặp mặt thì cùng nàng tán gẫu qua ngày nàng đây ngươi tỉ tỉ này ổn trọng nhiều ha ha vậy cũng không nhất định ta là nàng song bảo thai tỉ tỉ ta có thể so sánh ngươi hiểu rõ nàng nhiều cố dịch tiết lặng lời này hắn thật đúng là không cách nào phản bác ô luyện thì là liếc nhìn hoa khinh lạc một cái như có điều suy nghĩ đi thôi chúng ta tiếp tục dạo phố đi hoa k i n h lạc cười một tiếng nói nàng xoay người sang chỗ khác kéo ô luyện tay lúc này vì trên đầu châm hoa nguyên nhân hoa khinh lạc tự nhiên không cách nào lại đái m ạ o tử cố dịch nhìn hoa khinh vũ hoa khinh lạc bản kia lên cắm đầy các loại hoa hủy tóc đỏ đột nhiên cảm thấy nàng có phải luôn luôn mang một tầng dãy của mặt nạ cố gắng dạng này nàng mới là nguyên bản nàng đâu cố dịch cũng không có suy nghĩ nhiều cũng là đi theo đến từ ít ít, ít cái mộ hai mươi ba đến từ ít ít, ít cái mộ m ộ ư ơ i tám đến từ ít ít, ít cái mộ ba mươi hai cũng không biết có phải hay không t r ù n g hợp hay là châm hoa hiệu quả cố dịch cảm giác tâm trạng giá trị tăng trưởng tốc độ nhanh k h n g ít nguyên bản còn có một chút khó xử cố dịch rất nhanh liền thích đ ứ n g trên tóc chân hoa sau đó ba người theo dòng người vòng qua tương đối chật hẹp hoa phấn đường phố đi tới phụ cận hoa hủy quảng trường bởi vì nơi này là quảng trường sân bãi rộng lớn rất nhiều liên quan đến siêu phản hoa hủy hoạt động đều ở nơi này tiến hành quảng trường trung ương là một treo đầy màu vàng kim đóng gói s ắ t hình tròn sân bãi căn cứ bên cạnh biển quảng cáo ba người rất nhanh liền đã hiểu khu vực này là làm gì nơi này là đoán hoa câu đố sân chơi những k i a treo ở trên dây đỏ màu vàng kim đóng gói sát trung đô chứa một cái hoa câu đố chỉ cần trả lời hoa câu đố là có thể đạt được một viên tiền trò chơi một viên tiền trò chơi có thể tiến hành một lần rút thưởng phần thưởng trong ao thình lình bao gồm nhìn mỗi cái phẩm giai siêu p h à n hoa hủy trong đó cấp bậc cao nhất siêu p h à n hoa hủy là một góc đỉnh cấp hy hữu cấp thượng phẩm siêu p h à n hoa hủy đương nhiên muốn đoán hoa câu đố là cần thanh toán thú nguyên tệ hoa câu đố tổng cộng có bốn ăn đối ứng bốn loại tiền trò chơi cũng liền đối ứng bốn thường ao loại kém nhất hoa câu đố chỉ cần ba trăm thú nguyên tệ có thể tham dự xa hoa nhất hoa câu đố thì cần muốn sáu nghìn thú nguyên tệ mới có thể tham dự khoảng cách không thể bảo là không lớn tại mở quy tắc của trò chơi về sau c n luyện cùng hoa khinh lạc cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú nét mặt hoa khinh lạc thì không nói nhảm trực tiếp bỏ tiền mua xuống một phong xa hoa nhất hoa c ầ u đố cố dịch ở trong lòng yên lặng trầm biếm lần đầu tiên thử nghiệm lẽ nào không nên mua rẻ nhất kia một n ă n sau chẳng qua nghĩ đến hoa khinh vũ cũng là không thiếu tiền chủ cố dịch đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì hai ba cái hoa khinh lạc liền mở ra màu vàng kim đóng gói sát từ đó lấy ra bên trong hoa c ầ u đố thân có tiết dường như chúc đoạn bao vây như áo rác màu sắc phong phú đánh một hoa hủy c h ủ loại hoa kinh lạc tự nhận là đối với siêu phản hoa hủy coi như liệu rõ nhưng ở nhìn thấy như thế ngắn gọn hoa câu đố về sau vẫn còn có chút mắt t r ò n tròn cùng lúc đó nhân viên công tác cầm một tiểu đồng hồ cắt đăng một bên tính theo thời gian nếu tại trong vòng thời gian quy định hoa kinh lạc không thể đáp ra đây nàng hoa sáu nghìn thú nguyên tệ cũng liền múc nước tốn nhân viên công tác trộm đạo cười một tiếng chỉ cảm thấy cố dịch ba người có phải không thiếu tiền con em nhà giàu cho nên vừa lên đến cư như vậy hổ, mua xa hoa nhất hoa câu đố chín tết hoa hoa kinh lạc ngẩm đầu đáp nhân viên công tác lắc đầu đoạn binh hoa ca nguyễn hoa nhân viên công tác lần nữa l ắ t đầu liên tiếp nói mấy cái đáp án về sau hoa k i n h lạc vẫn là không có đáp ra đây theo thời gian trôi qua mắt thấy đồng hồ cắt đến nào đó khắc độ tên này nhân viên công tác đột nhiên mỉm cười nói với hoa k i n h lạc vị tiểu thư này ngươi bây giờ có thể hướng bằng hữu của n g ư ơ i tìm kiếm giúp đỡ chẳng qua chỉ có thể xin giúp đỡ một người chỉ có một lần xin giúp đỡ cơ hội n h a ngươi bây giờ muốn sử dụng sao hoa k i n h lạc theo bản năng mà nhìn về phía cố dịch nhưng cố dịch lại cười lấy nhìn về phía bên cạnh ôn luyện ý nghĩa lại rõ ràng cực kỳ hoa khinh lạc lúc này mới nhớ tới cố dịch cùng nàng đã từng nói ôn luyện là phương diện này chuyên gia ừ m ta muốn xin giúp đỡ ôn luyện vừa tiếp xúc với qua hoa khinh lạc đưa tới hoa câu đố chỉ là liếc nhìn liền nói ra là hoa lay tơn như thế dứt khoát nhường nhân viên công tác s ứ n g sở nhưng vẫn là khẽ cười nói chúc mừng các ngươi đáp đúng hoa hủy quảng trường rất nhiều hoạt động có rất nhiều đều là hoa thần phố tài trợ tài trợ cũng liền mang ý nghĩa thiết lập những hoạt động này không phải là vì kiếm tiền bởi vậy nơi này nhân viên công tác tự nhiên không có công trạng mà nói quả thật đoán hoa câu đố muốn giao nạp chi phí cũng không thấp nhưng so với động một tí mấy chục vạn thú chi nguyên hy hữu cấp siêu phảm hoa hủy mà nói tham dự hoạt động chỗ thu lấy chi phí trên bản chất chỉ là vì giảm b ấ t chi tiêu cùng xây dựng cánh cửa thì bởi vì đây là một hạng phúc lợi tính chất hoạt động vì phòng ngừa có người hao lông dê mỗi ngăn hoa câu đố mỗi người chỉ có thể đoán ba lần xa hoa nhất chỉ có hai lần đoán hoa câu đố cơ hội ngoài ra vì phòng ngừa hoặc mỗi người có lại chỉ có thể biến thành một lần ngoại viện nói cách khác ôn luyện đã dùng hết nàng duy nhất một lần ngoại viện số lần ở các loại quy tắc hạn t r ê dưới cho dù là ôn u y ệ n cũng vô pháp trổ tài chỉ có thể là tiểu hao một bút lông dê chương ba trăm ba mươi bốn ữ thần may mắn lại phát lực chương ba trăm ba mươi bốn ữ thần may mắn lại phát lực sau đó ôn luyện cùng cố dịch đồng dạng nộp chi phí r i ê n g phần mình bóc một cái hoa câu đố ôn luyện kẻ tài cao gan cũng lớn vừa lên đến chính là s a hoa nhất hoa câu đố cố dịch thì là theo loại kém nhất hoa câu đố bắt đầu ôn luyện không ngoài dự đoán chỉ là tự định giá mấy giây liền rất nhanh cấp ra chính xác đáp án nàng lần nữa bóc một cái s a hoa nhất hoa câu đố đồng dạng chỉ là nhìn mấy giây thì cấp ra ba bốn đáp án câu trả lời chính xác t ì n h lình ở trong đó cái này khiến tên kia nhân viên công tác có chút kinh ngạc rốt cuộc xa hoa nhất hoa cầu đố cũng không lớn tốt đoán có thậm chí còn cần một ít văn học bản lĩnh tự ôn luyện như vậy năng lực thoải mái đáp ra ba đạo người đúng là hiếm thấy ôn luyện thì là không có nhiều cảm giác thành cựu nàng siêu phàm hoa hủy c h i thức số lượng dự trữ đã có thể để cho nàng coi như không thấy cái gọi là văn học bản lĩnh nhiều lắm là đoán sai mấy lần nàng vẫn có thể cho ra chính xác đ o án chớ nói chi là bản thân nàng văn học bản lĩnh cũng không tệ sống dưới nước thân thảo hoa như chim n g ô n dương cánh sắc diễm đánh một hoa hủy đây là cố dịch vời bóc hoa cầu đố bởi vì chỉ là thấp nhất ba trăm thú nguyên tệ một ngàn hoa câu đấu không còn nghi ngờ gì nữa muốn đơn giản không ít sống dưới nước thân hảo đã có thể xác nhận đây là một loại gần sông bên cạnh sinh trường siêu p h à m hoa hủy chim mông dương cánh cùng sắc diễm có chút sáng tỏ hoa này chủ yếu đặc thù cố dịch chỉ là hơi suy tư một chút liền nói ra hai loại hoa hủy h ạ c bù câu dương hoa hay là hoa la đơn hoa la đơn nữ công tác nhân viên nói đồng thời nàng không e rẽ đánh giá cố dịch khác nhau ngươi phối hợp này châm hoa thật là dễ nhịn cố dịch không khỏi mặt mo đỏ ứng nhưng vẫn là nói ra cảm ơn sau đó cố dịch ba người sử dụng hết đoán hoa câu đố số lần cố dịch cầm tới tám mai tiền trò chơi ôn luyện toàn bộ đắp ra thu được mười một mai tiền trò chơi hoa khinh lạc ít nhất chỉ lấy được bảy mai tiền trò chơi trong đó có hai mai hay là cố dịch cùng ôn luyện giúp nàng trả lời kỳ thực hoa khinh lạc trình độ đã thắng qua đại đa số người tham dự chẳng qua so với cố dịch cùng ôn luyện s á c thực phải kém hơn một ít cảm giác bị đ â y xuống hoa khinh lạc có chút không hiểu nhìn về phía cố dịch ôn luyện lão sư hiểu nhiều như vậy thì cũng tôi đi ngươi vì sao đối với siêu phàm hoa huỳt thì hiểu rõ như vậy cố d ị c hơi cười một chút đương nhiên là bởi vì ta là ôn lão sư học sinh a ôn luyện lúc này x o n g cố dịch lừa một cái nói với hoa khinh lạc đừng tin hắn hắn chỉ là nghe ta mấy tiết khóa mà thôi ra hỏa này bí mật hẳn là không ít mở siêu p h à m hoa hủy nguyên lai、like、là như vậy cố dịch chỉ là cười một tiếng lúc nói chuyện ba người đi vào r ú t tưởng chỗ nhìn thấy trước mắt chứng đồ chơi cơ cố dịch đ n g chốc vẫn đúng là không biết nói cái gì cho phải cái đồ chơi này không rồi cùng lúc trước hắn tiếp xúc qua dưới mặt đất chứng đồ chơi cơ giống nhau sao muốn nói dưới mặt đất chứng đồ chơi cơ cùng hoa t h à n phố không liên quan cố dịch khẳng định thông tin lúc này hoa kinh lạc đột nhiên nghĩ tới điều gì nàng nhìn về phía cố dịch hỏi trước đó hội bội ta đưa cho n g ư ơ i viên kia tiền trò chơi ngươi có hay không có rút đến v ậ n gì tốt ngươi còn biết việc này cố dịch hơi cảm giác kinh n g ạ c kinh lạc cùng ta nhắc qua ừ m v ậ n k h í của ta cũng không tệ lắm rút được một tấm vượt trội cấp t r u n g phẩm siêu p h ả m hóa hủy phiếu hối đoái hoa kinh lạc lông mày nữ lại v ậ n k h í không tệ a lúc này hoa kinh lạc đột nhiên hướng cố dịch ỗ i ra một tay nắm cố d ị nhìn hoa kinh lạc dỗi ra bàn tay không hiểu hỏi ngươi muốn làm gì ta muốn giúp ta hội bội đòi lại một viên tiền trò chơi Cố dịch như vậy nói ngươi thừa nhận ngươi là k i n h lạc phan hâm mộ cố dịch thuận miệng nói ừng ta thừa nhận nhưng mà hoa khinh lạc cũng không có nắm tay thu hồi mà là cười giả dối tiếp tục nói nếu đã vậy ngươi thần tượng thân tỷ tỷ tìm ngươi muốn một viên tiền trò chơi xin chào ý nghĩa không cho sao cố dịch khẽ nhất miệng đột nhiên có một loại trúng kế cảm giác được ngươi lợi hại cố dịch có chút bất đắc gì nói cũng liền đem chính mình một viên tiền trò chơi cho nàng hơn nữa còn là bốn loại tiền trò chơi bên trong xa hoa nhất một loại cố dịch cũng liền chỉ có cái này mai hoa khinh lạc tiếp nhận tiền trò chơi về sau vẻ mặt hài lòng nói không sai không hổ là khinh lạc phan hâm mộ chân hiểu chuyện cố dịch có chút im lặng ô n luyện thì là nhẹ nhàng cười một tiếng giống như đã hiểu cái gì ba người đi tới xa hoa nhất chứng đồ chơi cơ trước mặt bắt đầu chứng đồ chơi hoa kinh lạc đống chốc thì hai cái tiền trò chơi đầu vào trong vô néo nhất c h u y ệ n hai viên t r ứ n g đồ chơi lúc này theo t r ứ n g đồ chơi cơ bên trong rơi ra cầm tới hai viên t r ứ n g đồ chơi về sau hoa kinh lạc trực tiếp đem một k h o ả t r ứ n g đồ chơi ném cho cố dịch cố dịch nghi ngờ nhìn về phía nàng hoa kinh lạc nói thẳng cố dịch ngươi sẽ không chân cảm thấy ta nhớ thương ngươi một viên tiền trò chơi à. loại kia chờ ta nếu theo viên này t r ứ n g đồ chơi trong mở ra vật gì tốt ngươi sẽ không cần trở về đi hoa kinh lạc khinh thường nói a ta là loại người này sao vậy thì tốt đây chính là ngươi nói cùng lúc đó ô luyện cũng là bố néo hai viên t r ứ n g đồ chơi ba người cùng nhau mở ra bốn k h o ả t r ứ n g đồ chơi cố dịch mở ra t r ứ n g đồ chơi về sau nhìn trong tay và ngóng l ánh phiếu hối đoái ngay cả chính cố dịch đều có chút không thể tin được rõ ràng là một tấm hy hữu cấp hạ phẩm siêu phản h o a hủy phiếu hối đoái mặc dù cái này thường ao tỷ lệ rơi đ ồ m u ố n so cố dịch trước đó chơi qua bộ kia t r ứ n g đồ chơi cơ tỷ lệ rơi đ ồ cao hơn rất nhiều nhưng mà rút đến một tấm hy hữu cấp hạ phẩm siêu phản h o a hủy phiếu hối đoái xác suất cũng rất thấp thì bởi vì như thế cố dịch đối với chứng đồ chơi bên trong phần thường cũng không có ôm nhiều trờ mong ai có thể ngh cố dịch gọi thẳng hào ra hỏa hiện tại tốt không chỉ hoa khinh lạc là của hắn nữ thần may mắn ngay cả hoa khinh vũ cũng thế bên kia ô luyện cùng hoa khinh lạc cũng đều mở ra chứng đồ chơi ô luyện phần thưởng theo thứ tự là một bình nhỏ có cây bản nguyên cùng một tấm tinh phẩm cấp thượng phẩm siêu p h ẩ m hoa hủy phiếu hối đoái hoa khinh lạc thì là mở ra một tấm tinh phẩm cấp t r u n g phẩm siêu p h ẩ m hoa hủy phiếu hối đoái thấy cố dịch mở ra một tấm hy hữu cấp hạ phẩm siêu p h ẩ n hoa hủy phiếu hối đoái hai nữ đều có chút kinh ngạc hoa k i n h lạc nhìn cố dịch trong tay vàng mặc dù hoa khinh lạc không kém một gốc hy lũ cấp siêu phàm hoa hủy nhưng lại có ai không thích chúng giải thưởng lớn đâu cố dịch nghe vậy cười một tiếng cố ý cầm trong tay đổi tặng phẩm khoán tại hoa khinh lạc trước mặt lắc lắc cái này có thể không thể trách ta là chính ngươi đem viên kia chứng đồ chơi cho ta muốn trách thì trách ngươi cùng thưởng lớn hữu duyên vô phận hoa khinh lạc đột nhiên không giảm gõ nước đưa tay đi đoạt cố dịch trong tay phiếu mối đoái nhưng lại bị cố dịch thoải mái né tránh sao ngươi muốn đổi ý a cố dịch lông mày nữ lại hoa khinh lạc vô tình nói ra ai đổi ý chẳng phải một gốc hy h ữ cấp hạ phẩm siêu phàm Đương ơi. lời này vừa nói xong hoa khinh lạc lại đột nhiên đánh lén nhưng vẫn bị cố dịch thoải mái né tránh hoa khinh lạc có chút không tin tả nàng dù sao cũng là một tên cựu giai hoa q u y ế n giả nhưng mà nàng nhiều lần nếm thử vẫn luôn không thể theo cố dịch trong tay giành lại tấm kim màu vàng kim phiếu hối đoái cuối cùng hoa khinh lạc triệt để từ bỏ nàng coi như là đã nhìn ra cố dịch thể phách cũng không có yếu đi nơi nào sau đó ba người dùng hết tất cả tiền trò chơi dùng để chứng đồ chơi nhưng g ộ i hồ là vận khí đã hao hết sạch ba người đều không thể lại mở ra một kiện giá trị tương đối cao phần thưởng ba người lập tức đưa mắt nhìn sang trên quảng trường cái khác trò chơi hạng mục lúc này rất nhiều trò chơi hạng mục đã chật n í t h lít nha lít nhít đám người mà một ít quầy hàng nhỏ rõ ràng cũng là trò chơi hạng mục điểm lại không biết vì sao trước cửa có thể răng lưới bắt chim dường như không nhân sống cùng lúc này cố dịch nhìn thấy một quầy hàng ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên sáng lên ta nghĩ qua qua bên kia xem xét các ngươi tùy ý cố dịch đối với hai nữ nói liền trực tiếp bước nhanh hướng phía cái đó quầy hàng đi đến hoa khinh lạc cùng ôn luyện cũng không biết cố dịch nhìn thấy cái gì chỉ là nhìn nhau liền đi theo cố dịch đi đến trước gian hàng trước mắt quầy hàng chủ quán là một hai bên tóc mai trắng bệnh năm mươi lao nhân nhưng lại thân thể cường tráng khí tức cũng là không yếu tại cố dịch cảm giác bên trong vị này chủ quán rất có thể là một thực lực gần kiểu giai hoa khuyến giả hắn hai mắt hơi đ ó n g ngồi tại quầy hàng bên trên không giận tự uy có một ít muốn tới đây hỏi trò chơi hạng mục nội dung người tại cảm nhận được lao nhân khí thế về sau lại hậm được rời đi quầy hàng bên trên trưng bày lấy rất nhiều hộp gỗ nhỏ cùng chứa các loại bột phấn bình bình lọ lọ cố dịch không có quáy nhớ lao nhân mà là nhìn về phía bên cạnh hắn một to như gương mặt tiểu nhân nụ hoa lúc này đ ũ hoa thượng lẳng lặng, lặng đ ị a n ằ m sấp một tay n ắ m lớn nhỏ chịu hai đôi trong suốt cánh toàn thân trường đen hoàng giao nhau lông tơ đáng yêu b é o phong thinh linh chính là cố dịch vẫn muốn tìm kiếm con đường mua sắm bản hùng phong lúc này cái này bản hùng phong không n ú c đích tựa hồ là đang ngủ say còn không đợi cố dịch mở miệng vị này mặt chữ điển lão nhân cũng đã mở to mắt nói ra sao người đối với cái này bản hùng phong cảm thấy rất hứng thú không còn nghi ngờ gì nữa lão nhân đã đã nhận ra cố dịch thực lực không hề tầm thưởng cho nên chủ động mở miệng hỏi cố dịch gật đầu một cái cái này bản hùng phong b ằ n không lão nhân cười lấy lắc đầu nói ngại quá cái này bàn hùng phong thị phi đồ bán nếu khách nhân nếu mà mướn cũng chỉ có thể thông qua chơi của ta trò chơi mới có thể thu được lúc này hoa k i n h lạc cùng ô luyện cũng là chạy tới hai người liếc mắt liền thấy được con kia đang ngủ say bàn hùng phong các nàng đồng dạng nghe được cố dịch cùng lao nhân nói chuyện ô luyện có chút hăng hái địa phụ thân nhìn bàn hùng phong hoa k i n h lạc thì là trực tiếp mở miệng nói bao nhiêu tiền cũng không bán sao sáu triệu thú nguyên tệ đâu một con bàn hùng phong giá cả khoảng tại năm trăm vạn thú nguyên tệ tả hư hoa k i n h lạc mới mở miệng thì nâng giá một trăm vạn thú nguyên tệ có thể nói là rất ngang tàng đối với hoa k i n h lạc ra giá cố dịch thật cũng không cảm thấy bất ngờ hoa k i n h lạc muốn mua bàn hùng phong khẳng định là muốn thông qua nó đi tìm gốc tia chắc u y ệ t cấp siêu phản hoa hủy mặt chữ điển lão nhân lại không hề bị lay động hắn lắc đầu nói ra bàn hùng phong ta sẽ không bán t i u bảy triệu thú nguyên tệ đâu mặt chữ điển lão nhân khỏe mặt giật một cái đành phải giải thích nói được rồi nói thật cho các người biết ta là một tên tầm hoa lự nhân nhưng ta hiện tại còn không muốn về hưu cho nên ta sẽ không bán cái này bàn hùng phong cố dịch ngay vậy nét mặt có chút q á i gì nói cho dù ngài không có ý đ ị bán vậy ngài vì sao còn muốn đem nó là trò chơi phần thưởng không sợ có người đem nó thắng đi lão nhân có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng chuyện là như thế này bởi vì ta niên kỷ lớn cho nên các hải tử của ta một thằng hy vọng ta về hưu không hy vọng ta đi khu không người mạo hiểm chẳng qua lão giả ta cũng không tính cứ như vậy về hưu cho nên thì cùng bọn hắn làm cái g i a o ước chỉ cần có người có thể thắng được ta chế định trò chơi đem bàn hùng phong mang đi ta liền từ này về hưu không còn bước vào khu không người đối với cái này cố dịch bán tín bán nghi lúc này ôn luyện nhìn trên bàn bình bình lọ lọ cùng cái hộp nhỏ mở miệng hỏi vậy ngài trong miệm trò chơi ra sao quy tắc tham dự cánh cửa là cái gì lao nhân nghe vậy lúc này mặt mày con c o n g giải thích nói quy tắc trò chơi kỳ thực rất đơn giản trên b à n tổng cộng có ba mươi sáu cái hộp mười tám cái bình được trong hộp là ba mươi sáu trùng siêu p h à n hoa hủy lá cây trong bình trang là mười tám loại siêu p h à n hoa hủy hoa phấn chỉ cần có người có thể nhận ra trong đó ba mươi hai trùng siêu phản g hoa, hoa hủy hoa phấn là có thể đem cái này bản hùng phong mang đi về phần tham dự trò chơi cánh cửa một người giao nộp giao ba trăm sáu vạn thú nguyên tệ là đủ ngay xong quy tắc của trò chơi về sau ngay cả ô luyện đều là n h ữ mày cái trò chơi này nghe tới đơn giản nhưng thực tế độ khó có thể một chút cũng không đơn giản cho dù nàng đối với siêu phàm hoa hủy hiểu rõ rất nhiều có thể chỉ dựa vào diệp tử cùng hoa phấn liền muốn nhận ra là loại nào siêu phàm hoa hủy lại nói dễ hơn làm nếu đều là thường gặp siêu phàm hoa hủy ô luyện tự hỏi còn có thể làm được nhưng nếu như là một ít khó mà phân biệt lại mười phần thưa thất siêu phàm hoa hủy nàng chỉ sợ cũng rất khó thông qua diệp tử cùng hoa phấn thì nhận ra h ắ n g chục loại mà lao nhân trước mắt là một tên uy tín lâu năm tầm hoa liều nhân đối với siêu phàm hoa hủy khẳng định cũng là mười phần hiểu rõ tự nhiên sẽ phóng những kia tương đối hiếm thấy siêu phản hoa hủy chủng loại khó khăn kia có thể nghĩ cùng lúc đó cố dịch hệ thống nhắc nhở đột nhiên giật mình đến từ lê phong ghét hận hai trăm linh một đến từ lê phong ghét hận hai trăm mười hai cố dịch lúc này hướng một cái phương hướng nhìn lại lập tức liền thấy có bốn người đang nút ở trong đám người nhìn bọn hắn trừ ra lê phong bên ngoài còn có một cái người chính là hai ngày trước mới thấy qua ngao như sườn g về phần hai người khác cố dịch cũng không nhận ra bên kia bốn người đang nhìn đến cố dịch băng tới tầm mắt về sau có chút kinh ngạc cái này làm sao có khả năng hắn là thế nào phát hiện chúng ta Đệ ngụ cận giọng dịu d à n g sợ h ã i t h ằ n nói trong mắt tràn đầy không thể tin được lâm nhạc khẽ gật đầu quả thật có chút lợi hại nơi này khắp nơi đều là người nhiều người phức tạp hắn thế mà năng lực trước tiên phát giác được chúng ta đang nhìn trộm lê phong con mắt hít lại vẻ mặt ngưng trọng nói ra ta nói tiểu tử này thực lực không có đơn giản như vậy ngao như xương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lê phong lê phong ta nhớ được trước ngươi đối với cố dịch còn không phải thế sao thái độ này ngươi có phải hay không cùng cố dịch giao thủ qua lê phong nghe vậy theo bản năng mà sờ lên cổ hay là không nói ra lúc trước hắn kém chút bị cố d ị một đau giết、chết? hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cố dịch làm sơ năng lực tại trên cổ của hắn lưu lại đạo kia với đ a u là bởi vì hắn làm lúc khoảng cách cố dịch quá gần lại hắn hoàn toàn không nghĩ tới cố dịch cũng dám ở trước công chúng ra tay với hắn nếu như là cùng cố dịch chính diện đối chiến tuyệt không có khả năng sẽ là kết quả như vậy thấy lê phong vẫn là trầm mặc ngao như x ư ơ n g có chút không vui nếu như không phải gia tộc thông gia thôi động nàng căn bản sẽ không cùng lê phong p h ả i yêu n h u cùng nhau dưới cái nhìn của nàng lê phong thân làm lê gia đích hệ lại ngay cả một gốc chắc tuyệt tấp siêu phản hoa hủy cũng không tránh được không phải giác rời lại là cái gì c h ư ơ ba trăm ba mươi lăm câu cá gian thương chương ba trăm ba mươi lăm câu cá gian thương đi thôi tất nhiên bị phát hiện chúng ta liền đi qua chào hỏi đi ngao như x ư ơ n g quẳng xuống những lời này liền nhanh chân hướng phía cố dịch vị trí đi đến mặc dù ngao như x ư ơ n g không có động thủ ý nghĩ nhưng nàng cũng không phải loại đó bị phát hiện nhìn trộm liền trực tiếp s á m xịt người rời đi đệ ngũ cận cùng lâm nhạc theo sát phía sau đuổi theo tại theo ngao như x ư ơ n g trong miệng hiểu rõ cố dịch sự tích về sau hai người tự nhiên là không ngại xem xét việc vui lê phong cùng cố dịch xa xa liếc nhau một cái tự nhiên cũng là đi theo mà đổi thành một bên cố dịch đang nhìn đến mấy người hướng hắn đi tới về sau quay người đối với hoa k i n h lạc nói ra k i n h vũ thị nếu như ta nửa n đường rời khỏi ôn lão sư thì giao cho ngươi mặc dù cố dịch không cảm thấy đối phương sẽ ở trước công chúng hạ độc thủ nhưng hắn nhưng cũng không thể không làm dự tính xấu nhất mà nhường ôn l u y ể n đi theo hoa k i n h vũ là vì không cho ôn l u y ể n nhận dính l i ễ u tới của mình hoa k i n h lạc q u a y đầu nhìn về phía bốn người kia hỏi bọn hắn là c ử u nhân của ngươi là những nhà khác người cố dịch lắc đầu nói ta cùng với ngao gia đích thật là có chút cựu hận tóm lại bốn người này kể đến không t i ệ n là được rồi chẳng qua ngươi không cần giút ta chỉ cần giúp ta chiếu khán tốt ôn lão sư là được rồi ngươi làm cái gì thế mà chọc tới ngao ra cái này nói rất dài dòng hoa khinh lạc can đủi yên tâm đi người ở đây nhiều như vậy bọn hắn sẽ không ở nơi này độc thủ hiện giai đoạn liên bang đông tây hai phái cũng lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương tại loại này mấu chốt tiết điểm hai bên cũng sẽ không làm loạn làm cho đối phương bắt lấy bím tóc thực sự không được ta cũng có thể bảo cây ngươi cố dịch nghe vậy chỉ là gật đầu cười một bên ôn luyện chỉ vào cày hàng bên trên hộp gỗ nhỏ cùng bình thủy tinh hướng chủ quán hỏi những thứ này diệp tử cùng hoa phân sở thuộc siêu phàm hoa hủy chủng loại có phải đều là liên bang siêu phàm hoa hủy trong kho tài liệu tồn tại t i ê n tâm tuyệt đối đều là liên bang đăng ký siêu phàm hoa hủy ta còn không đến mức cầm vị đăng ký siêu phàm hoa hủy chủng loại để lừa gạt người khác ô luyện trầm n g â m một chút nói ra vậy thì tốt ta nghĩ thử một chút mặt chữ điển lão nhân nghe vậy lúc này cười m ỉ m địa xuất ra một đ á i soát tắc ơ tham gia một lần trò chơi chỉ cần giao nộp ba trăm sáu vạn thú nguyên tệ là được giá cả vừa phải giá trẻ không đạt cố dịch trong lòng không nói gì cảm thấy vị này mặt chữ điển lão nhân hơn nửa là cầm gấu mập phong đến câu cá một lần thu phí chính là ba m sáu vê đốt thú nguyên tệ nếu là có mười người chơi hắn trò chơi chính là ba mươi sáu vê đốt thú nguyên tệ tiền này có thể quá tốt kiếm quả thật đại đa số người cũng có thể cảm giác được đó là một hố nhưng bởi vì mồi câu thái thu hút người vẫn sẽ có người vui lòng dùng tiền đ ế n thử lúc này ngao như x ư ơ n g bốn người cũng đi tới trước gian hàng ngao như x ư ơ n g còn chưa đối với cố dịch mở miệng nói thứ gì đ ệ ngũ cận liền nhìn thấy con kia ghé vào nụ hoa thượng ngủ b à n hùng phong a lại là b à n hùng phong nàng kêu lên một tiếng ba người khắt trong nháy mắt đem chú ý từ trên thân cố dịch truyền khỏi đặt ở b à n hùng phong bên trên nay b à n hùng phong bán không cùng cố dịch giống như hoa khinh lạc đệ ngũ cận vừa lên đến liền trực tiếp hướng chủ quán dò hỏi lời này vừa nói ra cố dịch ba người giống như đã đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì quả nhiên mặt chữ điển lão nhân không có sai biệt địa giới thiệu lần nữa một lần đợi mở hết quy tắc trò chơi về sau đệ ngũ cận trực tiếp lấy ra một tấm thẻ đen ta cũng muốn tham dự cái trò chơi này mặt chữ điển lão nhân lập tức vẻ mặt tươi cười địa tiếp nhận thẻ đen quét đi ba trăm sáu vạn thú n g u đệ giống như sợ cắn lưỡi cầu con cá chạy lúc này ôn luyển nói ra chúng ta tới trước hẳn là chúng ta chơi trước ta không cần lo lắng các ngươi có thể cùng nhau mặt chữ điển l ã o nhân nói theo quầy hàng dưới đấy lấy ra một nhóm k h á t hột gỗ nhỏ cùng trong suốt bình vậy nếu như ta cùng nàng cũng thắng trò chơi đâu đệ ngũ cận hỏi yên tâm đi sẽ không mặt chữ điển l ã o nhân nói rất là tự tin suy nghĩ một chút hắn hay là nói thêm nếu quả thật xảy ra loại sự tình này vậy liền xem ai nhận ra hoa hủy chủng loại càng nhiều tốn hao thời gian ngắn hơn ta cũng sẽ gấp trăm lần lui về một người khác chi phí ôn u y ệ n nhìn thoáng qua đệ ngũ cận nói ra ta không sao hết đệ ngũ cận đồng dạng mắt nhìn ôn u y ệ n cũng là nói ra ta cũng không thành vấn đề rất tốt nói xong mặt chữ điển lão nhân chia ra tuyển ra ba mươi sáu cái hộp gỗ cùng mười tám bình thủy tinh đặt ở trước mặt hai người lại lấy ra một trồng khối lập phương giấy cùng hai con bút các ngươi nhận ra siêu phàm hoa hủy chủng loại về sau liền đem đáp án viết trên giấy sau đó đem nó ép đặt ở đối ứng hộp gỗ cùng cái bình d ư ớ i đáy không có vấn đề hai người các ngươi hiện tại là có thể bắt đầu mặt chữ điển lão nhân vừa mới nói xong ô luyện cùng đệ ngũ cận đồng thời bắt đầu hành động nhưng mà hai người động tắc cũng không nhanh không chậm tựa hồ cũng không có đem đối phương trở thành đối thủ của mình hai người lựa chọn lại là có chút khác biệt hoa phấn cùng phi lá ôn luyện ban đầu cầm là chứa hoa phấn bình thủy tinh đệ ngũ cận cầm thì là chứa diệp tử h ộ p gỗ nhỏ đệ ngũ cận mở ra cái thứ nhất h ộ p gỗ nhỏ về sau từ bên trong lấy ra một mảnh màu đỏ tam xoa kích trạng lá cây nhìn thấy mảnh này diệp tử về sau nàng lập tức lộ ra một cái quái dị nụ cười sau đó đã tính chức cầm lấy giấy cùng bút viết xuống một đáp án mà đ ổ i thành một bên đem cái mũi tiến đến miệng bình ngự người người siêu phàng hoa hủy hoa phấn ôn luyện đột nhiên nữ mày sau đó nàng ngầm đầu mắt nhìn lạnh nhạc tự nhiên chủ quán Đối với cái này, mặt sau đó ôn luyện không có tiếp tục cầm lấy hạ cái cái bình ngược lại cầm lấy bên cạnh hộp gỗ nhỏ dường như có chút biết khó mà lùi ý nghĩa cố dịch ngao b ú như xương đột nhiên quay đầu hướng cố dịch vừa cười vừa nói cố dịch không hề bị lay động chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói cho nên ngươi muốn nói cái gì ngươi sẽ không cảm thấy ngay đây nhìn xem lại càng dễ phân người ta Ta, ta c ũ người k h ô n đối ngươi vị bằng hữu này rất có tự tin ngao như xương giọng nói có chút trầm trọng nói cố dịch chỉ là liếc nàng một chút cũng không có muốn tiếp tục nói tiếp đi ý nghĩa thấy cố dịch là loại thái độ này ngao như xương sắc mặt lập tức trầm xuống cố dịch ngươi có biết hay không ngươi thật sự vô cùng phách lối ồ ta sao khoa trương ngao như x ư ơ n g lạnh lùng nói ra ngươi giết chúng ta ngao ra người hiện tại còn dám đứng ở chỗ này nói chuyện với ta lẽ nào thì không phách lối sao cố dịch mỉm cười một tiếng nói nơi này hẳn không phải là các ngươi ngao ra m ở à? ta đợi không ở tại nơi này ngươi quản được sao v ề phần ngươi nói ta giết các ngươi ngao ra người các ngươi ngao ra có bằng chứng sao ngao như x ư ơ n g hử lạnh một tiếng cố dịch ngươi có hay không có giết chết nào thiên thành chính ngươi trong lòng rõ ràng mặc dù ta không biết thực lực của ngươi vì sao lại tăng trưởng được nhanh như vậy nhưng ngươi sẽ không cho rằng thực lực của ngươi đạt tới b á t dai là có thể cùng chúng ta ngao ra đối kháng a ngươi bây giờ thực lực đã đạt đến b á t dai rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng cao dai hoa q u y ế n giả tăng thực lực lên đến cỡ nào khó khăn cố dịch hiểu rõ ngao như xương cũng không có nói sai rốt cuộc đêm qua hắn đem tự ưu giả kết n mạnh theo tinh phẩm cấp trung phẩm để thăng đến c h ắ c tuyệt cấp thực phẩm thể phách của hắn thậm chí không thể tăng lên một t i ể u dai cho nên ngươi cùng ta nói những này là vì cái gì hẳn là ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng các ngươi ngao ra hòa giải cố dịch cười lạnh nói nữ g a nhân này muốn thông qua miệng pháo đến mạch chơi một gốc trát tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy một sáng nàng có thể đem bệnh trùng tơ cúc b ạ n thọ mang về ngao ra không thể nghi ngờ có thể chứng minh nàng năng lực bản thân xuất chúng đối với đệ tử thế gia mà nói biểu hiện mình năng lực là một kiện chuyện hết sức trọng yếu cái này đem quyết định bọn hắn có thể hay không đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng cao giai tài nguyên tu luyện khan hiềm tính đã chú định bọn hắn nhất định phải tranh không chỉ cùng cùng thế hệ tranh còn muốn cùng t r ư ở n g bối tranh nhưng mà không nói đến gốc t i a bệnh trùng tơ cúc vạn thọ đã hết rồi cho dù có cố dịch cũng sẽ không nốc đến tin tưởng ngao như xương chuyện ma quỷ ngao ra mấy cái nhân mạng chết bởi tay hắn hắn cùng ngao ra mâu thuẫn đã vô pháp điều hòa làm sao có khả năng hòa giải m ở thì hòa giải cái gọi là giúp hắn du thuyết càng là hơn chuyện tiểu lâm ngao như xương một cái tuổi trẻ hậu bối trong gia tộc năng lực có lời gì ngữ quyền nàng còn không phải thế sao một cái khác chỉ thanh n ã thế là tại ngao như sương mang theo đ i ể m chờ mong trong ánh mắt cố dịch chỉ là lạnh n h ậ t nói ngại quá ta không biết người đang nói cái gì trong tay của ta nhưng không có bệnh trùng tơ cúc bặt họ ngao như sương ánh mắt lập tức lạnh xuống đến từ ngao như sương ghét hận tám mươi hai đến từ ngao như sương ghét hận tám mươi hai đối với cái này cố dịch cũng không thèm để ý ngay tại hiện trường không khí trở nên có chút kiếm b ạ t nỗi trước lúc ngao như sương lại đột nhiên cười có một tin tức ta có thể miễn phí kể ngươi nghe ngao thiên thành phụ thần đoán chừng sau đó không lâu rồi sẽ về đến ngao ra ngươi đoán hắn chưa từng người khu sau khi trở về biết con trai của mình chết rồi sẽ là phản ứng gì ngươi không ngại lại đoán một cái ngao thiên thành cái kia đ á n g chết tính cách là thế nào hình thành cố dịch con mắt hiếp lại nếu ngao như xương nói đều là thật chuyện này với hắn xác thực sẽ là một phiền thoái không nhỏ nhưng hắn cũng lời lại phản ứng ngao như xương mặc nàng tự quyết định thấy cố dịch không để ý nàng ngao như xương mặt ngoài bình tĩnh nhưng liên tục không ngừng cung cấp tám hai điểm g h é t hận giá trị lại chứng minh nữ nhân này l ử a giận trong lòng cũng không có biến mất cố d ị c mừng rỡ như thế hắn hiện tại đang thiếu tâm trạng giá trị bỏ qua một bên ngao như xương hoa kinh lạc hiếu kỳ hỏi nàng mới vừa cùng ngươi cũng nói thứ gì bởi vì hai người vừa mới dùng tinh thần lực che lấp ở đây mấy người khác cũng không biết hai người vừa mới trò chuyện cái gì chỉ biết là ngao như xương hình như bị cố dịch tức giận đến không nhẹ trốn c h ú c tất cả không có ý tốt bị ta nhìn thấu về sau có chút thẹn quá hóa giận cố dịch đơn giản rõ ràng nói bên kia lê phong cũng đã hỏi ngao như xương vấn đề giống như trước nhưng ở nổi nóng ngao như xương chỉ là nhàn nhạt, nhạt đáp lại hắn ba chữ không có gì quay h à n g bên trên ô luyện cùng đệ ngũ cận còn tại căn cứ phiến lá cùng hoa phấn p â n biệt hắn sở thuộc c h ủ loại ô luyện phía trước đại đa số hộp gỗ cùng bình thủy tinh dưới đáy đều đã thả ở tờ giấy chỉ có năm cái hộp gỗ cùng ba cái bình thủy tinh dưới đáy hay là t r ố n g không lúc này nàng chính nhìn trong tay một mảnh đen nhánh tỏa sáng hình tròn t h i lá m ặ t như vẻ do dự tại bên cạnh nàng đệ ngũ cận đồng dạng mắc kẹt làm khó nàng là một bình màu xanh dương hoa phấn nàng cao mày ngửi ngửi miệng bình tựa hồ đối với t r ư ớ c mắt hoa phấn hoàn toàn không có ấn tượng thì dưới mắt cái b ấ y tới nhìn xem hai người tình huống cũng không lớn lạc quan cố d ị c mảy may không có cảm thấy bất ngờ nếu bạn hùng phong thật có dễ dàng đạt được như vậy đó mới gọi kỳ lạ mặt chữ điển lão nhân hai tay ý cười đầy mặt nhìn một màn này thấy thế nào cũng giống như một tên gian thương h ã n nghiên g mắt nhìn bên cạnh đồng hồ cát khẽ cười nói thời gian còn có là các ngươi có thể chậm rãi phân rõ không cần phải gấp mọi người cảm thấy không còn gì để nói tình huống dưới mắt không còn nghi ngờ gì nữa không phải về thời gian vấn đề nói cho cùng vẹn vẹn thông qua phiến lá cùng hoa phấn muốn phân biệt ra mấy chục c h ù n g siêu p h à n hoa hủy cuối cùng vẫn là quá khó khăn chớ nói chi là lao ra hỏa này còn có thể đổ n g l ị c h thủ đoạn là gì thời gian từng phút từng giây địa trôi qua mãi đến khi xa l ậ trung hạt cắt để lọt xong ô luyện cùng đệ ngũ cận cũng thật sâu thở dài một hơi mặc dù không có thẩm tra đối chiếu kết quả nhưng hai người đều đã biết mình thất bại đệ ngũ cận nhìn về phía lao nhân nói nói một chút những thứ này diệp tử cùng hoa phấn chia ra đối ứng loại nào siêu p h ẳ m hoa hủy a ta muốn biết đáp án ô luyện thì là cầm lấy một bình chứa màu vàng bột phấn bình thủy tinh chằm chằm vào con mắt của ông l á o hỏi nếu như ta không có đ o á n sai trong này chứa hẳn là thiên tuyệt hoa hoa p h ấ n a thiên tuyệt hoa hoa p h ấ n thế nhưng sẽ làm n h i ễ u người khứu giác người bộ dáng này làm không phải chơi xấu sao lời này vừa nói ra đệ ngũ cận trong nháy mắt sủ đông thiên tuyệt hoa hoa phấn tràng trách có trách ta cảm thấy có chút không đúng lao g i a hỏa người thế mà đem thiên tuyệt hoa hoa phấn đặt ở phía trước nhất n gửi ư thiên tuyệt hoa hoa phấn chúng ta còn thế nào nghe được ra đây cái khác siêu phản hoa hủy hoa phấn gian đương trả lại tiền lao nhân nghe vậy không hề bị lay động ngược lại vẻ mặt đương n h i ê nói n tiểu cô đương l ờ i nói cũng không thể nói như vậy sớm tại trò chơi bắt đầu trước ta liền đã cùng các người đã từng nói bất luận là diệp tử hay là hoa phấn đều có thể tại liên bang siêu phản hoa hủy trong kho tài liệu tìm thấy thiên tuyệt hoa lẽ nào không thể tại liên bang siêu phản hoa hủy trong kho tài liệu tìm thấy sao thiên t u y ệ t hoa hoa phấn chẳng lẽ không phải siêu p h à n hoa hủy hoa phấn sao về phần các ngươi phân biệt không ra sau đó hoa phấn đó là các ngươi vấn đề có thể chẳng trách lao g i a ta đệ ngũ cận nghe vậy cứng lại nhưng vẫn là nói ra ngươi tin không tin ta đi báo cáo ngươi lao nhân theo bên cạnh bên cạnh xuất ra một khối quy tắc trò chơi biển quảng cáo nói ra quy tắc trò chơi ngay tại trên đó viết xin hỏi ta cái nào một điểm trái với quy tắc trò chơi nếu như ta không có làm trái quy tắc ngươi báo cáo có làm được cái gì Tốt, hiện tại các ngươi đã thua mất trò chơi nếu như các ngươi bên trong còn có người muốn nếm thử lời nói có thể tiếp tục giao tiền chơi game không chơi game lời nói thì đi nhanh lên người khác ngăn tại của ta phía trước gian hàng chương ba trăm ba mươi sáu chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép đệ ngũ cận t r ư ờ n g ba trăm ba mươi sáu chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép đệ ngũ cận đuổi chúng ta đi xin chào tiếp tục hố người đúng không đệ ngũ cận tức giận bất bình nói lão nhân lông mày níu lại n g ư ơ i tiểu cô nương này sao có thể nói như vậy đâu t à sao hố người n g ư ơ i nói một chút nói xong mặt chữ điển lão nhân vừa chỉ chỉ bảng hiệu bên trên quy tắc trò chơi trên mặt nét mặt lẽ thẳng khí hùng trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người đều có chút ít lá khẩu không trả lời được lâm nhạc v ô v ô đệ ngũ cận b ả vai nói ra được rồi cùng hắn so đo nhiều như vậy làm gì cũng liền ba vạn sáu thú nguyên tệ mà thôi không được đây cũng không phải là chuyện tiền hôm nay ta nhất định phải đòi cái công đạo tiểu cô đ ư ơ n g người không được liền phải nhận hắn chỉ chỉ ôn luyện nói nếu như không phải vị cô đ ư ơ n g này n g ư ờ i ngay cả thiên tuyệt hoa cũng không phát hiện được tin hay không cho dù không có thiên tuyệt hoa n g ư ờ i vậy không thắng được cái trò chơi này n g ư ờ i cũng không nghĩ một chút một con bàn hùng phong thế nhưng có thể bán ra hơn mấy triệu thú nguyên tệ giá cả ngươi hoa ba vạn sáu thú nguyên tệ tham dự cái trò chơi này lúc nên đã hiểu cái này d u độ khó trên đời này nào có tốt như vậy tiện nghi có thể chiếm ngươi nếu là không tin ta có thể đem thiên t u y ề n hoa cầm ra đổi một nhóm siêu p h à m hoa hủy hoa phấn để ngươi lại nếm thử một lần nhưng quy củ cũ vẫn là phải giao ba vạn sáu thú nguyên tệ mới được thử n g ư ơ i cái lao vô lại còn muốn gạt tiền của ta đệ ngũ cận nổi giận mắng ai mà biết được ngươi lại sẽ vụn trộm làm cái gì m á y h khỏe kẻ ngốc mới biết tiếp tục chơi tiếp tục cùng lúc đó hoa khinh lạc thấy cố dịch vẻ mặt thành thật nhìn bảng hiệu bên trên quy tắc không khỏi hỏi cố dịch ngươi sẽ không cũng nghĩ thử một chúng t cố dịch biết miệng cười nói ra ừ m ta nghĩ thử một chút hoa kinh lạc mười phần kinh ngạc nói ra có thể ngươi bây giờ không phải đã hiểu rõ trò chơi này có nhiều hố sao ngay cả ôn luyện lão sư đều không thể thắng được trò chơi ngươi thật sự được không ôn luyện thì là vô cùng nguyện chuyển nói ra cố dịch cái trò chơi này rất khó ta biết nhưng ta còn là muốn thử một chút nói xong cố dịch lướt qua đệ ngũ cận đem một tấm thẻ trống đỡ đến mặt chữ điển trước mặt lão nhân ý nghĩa không cần nói cũng biết còn không đợi cố dịch mở miệng đệ ngũ cận thì vẻ mặt kinh ngạc lại g ọ n nói mười phần không hiểu nói với cố dịch không phải người là kẻ n ố c sao trò chơi này căn bản không thắng được lão gia hỏa này căn bản chính là cái lựa g ạ t ngươi trả lại hắn đưa tiền nói chuyện đồng thời đệ ngũ cận muốn đoạt về cố dịch trong tay tạm không cho hắn đưa cho lão nhân nhưng mà bị cố dịch vừa né tránh mở mặt chữ điển lão nhân đồng dạng hết sức kinh ngạc nhưng hắn lập tức phản ứng nhận lấy cố dịch tạm cũng quay đầu đối với đệ ngũ dễ cận dễ cực nói tiểu cô đ ư ơ n g người ta vui lòng chơi của ta trò chơi đã nói lên người ta tán thành quy tắc trò chơi nào giống ngươi thua liền chỉ biết chơi xấu thua chính là thua liền phải nhận đệ ngũ cận không để ý lão nhân chỉ là nói với cố dịch ngươi xác định n g h ị kỹ muốn chơi cái trò chơi này ngươi bây giờ đổi ý c ò n kịp lão nhân lập tức nói ra ngươi tiểu cô nương này tại sao như vậy vị này x o á i tiểu t ử khẳng định là n g h ị kỹ mới biết tới chơi của ta trò chơi chính ngươi không chơi game cũng đừng ở bên cạnh bầy dối đệ ngũ cận mặc kệ chỉ là c h ầ m c h ầ m vào cố dịch tiếp tục nói ngươi xác định n g h ị kỹ cố dịch mặc không thay đổi nói đúng vậy ta n g h ị k h n g h ỹ nghe được cố dịch trả lời chắc chắn về sau mặt chữ điển lão nhân lúc này soát cố dịch tạm ngươi tức chết ta rồi đệ ngũ cận có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nói tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi là sao cho hắn đưa tiền hắn kiểu này lừa đảo chuyên môn h ồ chính là ngươi dạng này cánh gốc đối với cái này cố dịch có chút im lặng ta chơi hay không trò chơi hình như vậy chuyện không liên quan tới ngươi a lời này vừa nói ra đệ ngũ cận cảm giác càng n é n giận lúc này ngao như sương mở miệng nói tiểu cận có ít người trời sinh tự cho là đúng là nghe không có quên phóng giúp người tình kết xem trọn người b ậ n mệnh chúng ta ở bên cạnh xem kịch liền tốt như sương nói không sai người ta vui lòng làm chuyện ngu xuẩn chúng ta cũng có thể làm sao bây giờ đâu lâm nhạc ũ n g là phụ hò nói ta đương nhiên đã hiểu nếu như không phải ta không muốn để cho tên gian thương này tiếp tục chiếm được t i ệ n nghi ai nguyện ý phản ứng hắn đệ ngũ cận thần sắc hơi trí hoãn giọng nói không thèm để ý nói trừ ra lê phong yên lặng c h ầ m c h ầ m vào cố dịch không lên tiếng bên ngoài ba người đều có chút âm dương vạch khí một mực lo lắng bị tóc người hiện mà giữ im lặng hoa k h i n h lạc đang nghe bọn hắn nói như vậy cố dịch về sau cuối cùng có chút nhịn không được vài vị có phải hay không có chút thái ồn ào một chút nếu cố dịch hành vi ngại mắt của các ngươi đều có thể có thể trực tiếp rời khỏi không cần nơi này âm dương vạch k ngao như sương nghe tiếng lúc này nhìn về phía hoa khinh lạc. đối với vị này tinh thần lực rất có thể đạt tới k i ể u giai tuổi trẻ nữ tính nàng kỳ thực luôn luôn vô cùng để ý chẳng qua đối phương một t h ằ n g mang khẩu trang cùng tính dâm nàng cũng không biết người này là ai chẳng qua thông qua đối phương màu tóc ngao như x ư ơ n g đại khái có thể phán đoán đối phương là chỉ ra người nàng có chút hoài nghi cố dịch có thể được đến từ lâm đại học che chở có thể thì cùng nữ nhân này liên quan đến ngao như x ư ơ n g lập tức hỏi người là ai cùng cố dịch là quan hệ như thế nào giữa ban ngày đem mặt mình che lấp được như vậy chặt chẽ cứ như vậy không thể gặp người hoa k i n h lạc cười nạo một tiếng một bộ khinh thường cùng nàng cầu thông dán vẻ ngao như sương đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra nhìn tới một mực phía sau cho cố dịch chỗ dựa chính là các ngươi chỉ ra không sai dưới cái nhìn của nàng nàng cùng cố dịch tổng cộng chỉ thấy ba lần mặt có hai lần cố dịch cũng cùng chỉ ra người pha trộn cùng nhau một cái là chỉ thanh nhã một cái là nữ nhân trước mắt này muốn nói cố dịch không có quan hệ gì với chỉ ra ngao như sương cái thứ nhất không tin không hiểu ra sao hoa k i n h lạc thần sắc v u á i dị nói giọng nói có chút im lặng cùng bất đắc dĩ sau đó nàng liền không tiếp tục để ý ngao như sương đem tầm mắt lại lần nữa kéo về đến k h o y hàng bên trên lúc này mặt chữ điển lão nhân đã lại lần nữa cầm một nhóm hộp cùng chứa hoa phấn bình thủy tinh ra đây không còn nghi ngờ gì nữa vị này lão tìm hoa thợ săn đã sớm chuẩn bị rất nhiều bộ sắp xếp tổ hợp liền đợi đến con cá mắc câu chơi hắn thiết kế tỉ mỉ trò chơi rõ ràng mỗi cái tổ hợp đều có khác nhau hố người thủ pháp hoa khinh lạc trong lòng t h ở dài mặc dù nàng bác bỏ ngao như x ư ơ n g ba người nhưng ở trong lòng của nàng nàng đồng dạng không coi trọng cố dịch có thể thắng được trò chơi cố dịch đối với siêu phàm hoa hủy đích thật là hiểu rất rõ nhưng tính chuyên nghiệp còn mạnh hơn cố dịch tốt nhất mấy cái cấp bậc ô luyện cũng làm không được cố dịch lại thế nào có thể có thể làm đến đâu chớ nói chi là lão nhân còn có thể đùa dỡn một ít thủ đoạn nhỏ tiểu tử chuẩn bị xong chưa mặt chữ điển vẻ mặt vui vẻ nói cố dịch thân sắc bình tĩnh nói ra hiện tại là có thể bắt đầu uy cụ cũ trong lòng ngươi có đáp án về sau có thể đem đáp án viết trên giấy đến tiếp sau có thể tùy thời sửa chữa đáp án lão nhân lần nữa xuất ra giấy cùng bút nói cố dịch lại lắc đầu nói ra không cần ta sẽ nói thẳng ra đáp án ngài mặc dù trả lời có hay không có là được rồi mặt chữ điển lão nhân lông mày nhữ lại nói ra được không sao hết d ừ n g một chút lão nhân lại hỏi hai tử ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ t ạ i trên trang giấy đ ộ n g tay chân a ta cũng không nói như vậy cố dịch vẻ mặt kinh ngạc nói vậy là tốt rồi ta còn không đến mức làm loại này thủ đoạn nhỏ ha ha một bên đệ ngũ cận nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng chương ba trăm ba mươi bảy hệ thống phát lực chương ba trăm ba mươi bảy hệ thống phát lực mặt chữ điển lão nhân không có phản ứng đệ ngũ cận lật bàn tay một cái đem đồng hồ cắt lại lần nữa đ ả o lại trò chơi bắt đầu cố dịch lập tức không nhanh không chậm cầm lấy một cái hộp đem nó mở ra từ đó rút ra một mảnh kim hoàng sát hình t h ò phi lá một giây sau hệ thống phát lực một đoạn thông tin lập tức xuất hiện tại cố dịch trước mắt kim trúc ủy phiến lá giới thiệu t i n h phẩm cấp trung phẩm siêu phản hoa hủy kim trúc ủy phiến lá hắn sát vào nóng d i ệ p xuôi theo s á t bén gân lá thô r á c có thể làm lá trà ngâm nước uống có thể để thần tính não linh hoạt khí huyết cố dịch lúc này nhìn về phía con mắt của ông lão khẽ cười nói đây là kim trúc ủy lá cây đối với cố dịch năng lực nhanh như vậy thì đoán ra đáp án lão nhân cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc kim trúc ủy lá cây hay là rất tốt phân biệt nhưng hắn hay là nhắc nhở nói tiểu tử người xác định sao ta vô cùng xác định mặt chữ điển lão nhân nhẹ nhàng gật đầu rất tốt chúc mừng ngươi đ á p đúng cố dịch tiếp lây cầm xuống một cái hộp từ bên trong rút ra một mảnh màu vàng xâm hình nửa vòng tròn phiến lá chim quên y hoàng phiến lá giới thiệu loại bình thường thượng phẩm siêu phàm hoa hủy kim trúc vị phiến lá hắn s ắ c màu da cam hai lá về sau màu da cam phiến lá hội dần dần biến thành đen cho đến hoàn toàn biến thành màu đen cùng hoàng bá diệp phối hợp có thể làm thuốc sổ sử dụng nhìn thấy sau khi giới thiệu cố dịch trong nháy mắt đã hiểu đây là mặt chữ điển lão nhân xây dựng một cái hố nếu như không phải đối với chim quên hoàng hiệu rất rõ ngợi cho dù gặp qua chim quên hoàng cũng sẽ chỉ cho rằng chim quên hoàng phiến lá là màu da cam đương nhiên sẽ không rằng trước mắt màu vàng sống phiến lá cùng chim quên hoàng phiến lá liên hệ với nhau càng hố là nay màu vàng sống chim quên lá vàng phiến cũng không phải chim quên hoàng hái lá sau cuối cùng trạng thái dạng này ở giữa thái khoảng sẽ chỉ kéo dài mấy ngày thời gian mấy ngày sau chim quên hoàng lại là một cái khác màu sắc cố dịch thâm than chẳng trách ô g u y ệ n không cách nào tại ba mươi sáu cái lá cây bên trong nhận ra trong đó ba mươi hai chủng rốt cuộc loại kiến thức này quá c ẩ n thận tiết cùng ít lưu ý lại kiểu này không có quá lớn nghiên cứu ý nghĩa tri thức vậy không nhất định sẽ bị đ i chép nếu như không phải trường kỳ cùng chim q u ê n hoàng liên hệ người thật sự rất khó sẽ biết điều này cố dịch hoàn toàn tin tưởng tên này mặt chữ điển lão nhân là một tên thâm niên tầm hoa lượm nhân bằng không như thế nào lại hiểu rõ những thứ này đây là chim q u ê n hoàng phiến lá lão nhân hai mắt hiếp lại dường như không ngờ rằng cố dịch lại nhanh như vậy liền có thể trả lời ra đáp án nhưng mà lúc này đệ ngũ cận lại mỉm cười nói ngươi đang nói cái gì mê sảng chim q u ê n hoàng p h i lá là màu da cam lão nhân nhìn nàng một cái không có quan tâm nàng lại ngược lại nhìn về phía cố dịch hỏi ngươi xác định sao ta xác định ta nuôi qua một gốc chim quên hoàng cố dịch khẽ cởi nói mặt chữ điển lão nhân lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt người trẻ tuổi vật k ý không tệ không sai là cái này chim quên hoàng lá cây đệ ngũ cận nghe vậy mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn lão nhân cùng cố dịch nói đùa cái gì này làm sao sẽ là chim quên hoàng lá cây ôn luyện giống như đã hiểu cái gì nàng hướng đệ ngũ cận giải thích nói chim quên hoàng lá cây hái xuống về sau hội hoàn toàn biến thành màu đen mảnh này diệp tử hẳn là vừa hái xuống không có hai ngày cái chủng loại kia vẫn chưa hoàn toàn trở thành màu đen nhanh chóng như vậy đánh mặt đệ ngũ cận trong nháy mắt mặt đỏ tới mang thai nàng ấp há ấp ú n g miệng giải cho mình nói hố trò chơi này thái hố mặt chữ điển lão nhân cười hắc hắc tiểu cô đ ư ơ n g chính ngươi không có thực lực có thể chẳng trách người khác ngươi nhìn xem vị tiểu h u n h đệ này không phải thì nhận ra chẳng qua là vận khí tốt thôi ngao như xương đột n h i ê nói n mặt chữ điển lão nhân không có phủ nhận cố dịch thì là không thèm để ý chút nào cười cười hắn căn bản không có nuôi qua chim q u y hoàng sở dĩ nói như vậy chỉ là tùy tiện mượn cớ để che giấu hệ thống tồn tại mà thôi phóng chim q u ê n hoàng phiến lá cố dịch lại cầm xuống một cái hộp một cái tiếp theo một cái tại cố dịch liên tục đoán đúng hai mươi cái hộp phiến lá chủng loại về sau vẻ mặt ông lao đã không giống v ừ a nãy nhẹ nhàng như vậy mở ra thứ hai mươi mốt cái hộp lúc một mảnh hỏa hồng sắc phiến lá xuất hiện tại cố dịch trong tay bệnh trùng tơ cúc b ạ n thọ phiến lá giới thiệu chắc tuyệt cấp hạ phẩm bệnh trùng tơ cúc b ạ n thọ phiến lá hắn sắc hỏa hồng xúc cảm ôn luận có thể dùng tại thuốc tráng dương cố dịch có chút kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến lao nhân thế mà ngay cả chắc tuyệt cấp si cùng lúc đó ngao như xương cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn kia cái lá cây nàng đồng dạng nhận ra đây là bệnh trùng tơ cúc vạn thọ phi lá cố dịch thần sắc trên mặt không thay đổi nói ra đây là bệnh trùng tơ cúc vạn thọ phi lá lao nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn cố dịch nhìn không được nói ra người trẻ tuổi người sao ngay cả trắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy phiến lá đều có thể thoải mái nhận ra người gặp qua hoa này c ò nàng không khoái Dịch Như chút khí ha ha, hắn nợ miệng, Ngao Sương cũng dương nói ra, đương nhiên Cô có mở âm Lời này vừa nói ra, hoa. y vừa ó i khỏi i ra m ệ n mọi miệng, người sôi nổi hiếu lại nhìn về phía Ngao Như Sương, nhưng Ngao Như Sương nhét không phía kỳ về cũng ó nói tiếp tục nói hết c định. Nàng dự không muốn nhường những nhà khác người biết cố dịch trong tay có một gốc chát tuyệt c ấ p siêu p h ẳ m hoa hủy tiến tới nhúng chàng ngao ra thứ gì đó cố dịch chỉ là nhìn nàng một cái quay người lại cầm lấy kế tiếp hộp trong hộp là một mảnh lam kim sắc lá phong lam tiên tinh đầy hoa phiến lá giới thiệu hy hữu cấp thực phẩm sinh trường môi trường hà khắc tây hiền thấy có thể làm t r à cốc t r à không có quay dùng trường kỳ uống có thể tăng lên tinh thần lực lần này cố dịch không có nói thẳng ra đáp án mà là t r ầ mặt m hồi lâu công phu về sau mới lên tiếng ta tạm thời không biết đây là cái gì siêu phàm hoa hủy lá cây trước hết đặt ở bên cạnh đi mặt chữ điển lao nhân nghe vậy lập tức ở trong lòng thở p h à o nhẹ nhõm thật sự là cố dịch biểu hiện đúng là có chút vượt quá dự liệu của hắn liên tục trả lời hai mươi mốt đáp án rất có một loại một tiếng chống tăng khí thế nối thẳng đến đáy khí thế cho tới bây giờ hắn đã không có ngay từ đầu treo tức chỉ cảm thấy lần này thật là đụng phải một cọng d â cứng đệ ngũ cận ngao như xương đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm bọn hắn cũng không hy vọng cố dịch có thể nhận ra ba mươi hai trùng siêu p h ả m hoa hủy bằng không chẳng phải là đã chứng minh tự cho là đúng ngu xuẩn là bọn hắn nhưng mà lão nhân cùng bốn người sao cũng không nghĩ ra cố dịch là cố ý đáp không được vì để tránh cho không cần thiết phỏng đoán cùng p h i ế n thức cố dịch cũng không muốn biểu hiện được vô cùng hoa mỹ ngoài ra cố dịch cảm thấy làm như thế còn có thể tê liệt lão nhân thần kinh giảm nhỏ vị này gian thương lão nhân chơi xấu khả n ă n g tính c ũ n g liền hoa khinh lạc cùng ô luyện trong lòng lộ bộ một chút chuyện cho tới bây giờ các nàng thật sự nhìn thấy cố dịch thắng được trò chơi khả nam tính tại ự n n hy mọi người có chút chờ mong cùng khẩn trương trong ánh mắt cố dịch mở ra cái cuối cùng gỗ từ bên trong lấy ra một mảnh cựu hống sắc phiến lá xanh thấm hoa nhài phiến lá giới thiệu c h á c tuyệt cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy xanh thấm hoa nhải phiến lá ăn sống phiến lá năng lực kích thích khí huyết tăng tốc sen lẫn chi khí hấp thụ cố dịch lông mày n í u lại lại là một gốc c h á c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy phi lá cái này khiến cố dịch lập tức ý thức được trước mắt vị này tuổi lục tuần lao nhân cũng không đơn giản rất có thể tiếp xúc qua không ít lần c h á c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy bằng không như thế nào lại có hai gốc c h á c tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy phi lá kết hợp mặt chữ đ i ề n lao nhân tầm hoa liệp nhân thân phận cố dịch suy đoán hắn rất có thể tìm kiếm qua vài gốc trác tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy mà này hai m thấy cố dịch nhìn phiến lá có chút là người lão nhân nhịn không được hỏi thế nào ngươi biết này phiến lá thuộc về loại n à o siêu p h à n hoa hủy sao cố dịch như vị thâm trường cười một tiếng nếu như ta đoán không lầm lời nói đây cũng là xanh thấm hoa ngài l à cây mặt chữ điển lão nhân nét mặt có chút phức tạp liếc nhìn cố dịch một cái nhưng vẫn là gật đầu nói cái này đích sắc là xanh thấm hoa ngài l à cây chỉ là ta không rõ liên bang siêu p h à n hoa hủy trong kho tài liệu mặc dù có xanh thấm hoa ngài nhưng không có ghi chép nó phiến lá màu sắc làm sao ngươi biết này diệp tử thuộc về xanh thấm hoa ngài cho đến tận này tất cả liên bang tiên tổng cộng cũng liền phát hiện hai gốc trong đó một gốc hay là ta tìm thấy gốc kia xanh thấm hoa nhải hướng đi ta thế nhưng rất rõ ràng sao ngươi gặp qua một bụi khác xanh thấm hoa nhải này đồng dạng là ở đây những người khác nghi ngờ trong lòng cố dịch há mồm liền ra nói ta đích xác chưa từng thấy xanh thấm hoa nhải nhưng lại may mắn n ế m qua hắn diệp tử thứ này có thể kích thích khí huyết giúp đỡ tu luyện n ế m qua ngươi thế mà n ế m qua này diệp tử lao nhân vẻ mặt kinh ngạc trước đây hắn còn muốn nhìn cố dịch khẳng định không nhận ra đây là xanh thấm hoa nhải phi lá lại không nghĩ rằng này diệp tử trực tiếp miễn cố dịch trong miệm trong lúc nhất thời hắn lại có chút ít nói không ra lời những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc không ngờ rằng sự t ì n h phát triển sẽ như thế h y kịch nhưng hình như cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích cố dịch vì sao lại biết nhau xanh thấm hoa n h à i l à cây thôi đi v ậ n khí thật là tốt đệ ngũ cận nhỏ dọn thầm thì một tiếng hoa khinh lạc liếc nàng một chút có chút im lặng cho dù cố dịch là có mấy phần v ậ n khí nếu như không có quá cứng siêu p h ả m hoa hủy c h i thức dự trữ làm sao có thể thành công nhận ra ba mươi hai chủng siêu phản hoa hủy lao nhân lấy lại tinh thần được thôi tính người trẻ tuổi vật khí tốt may mắn qua cửa này chẳng qua ngươi như muốn thắng hạ bản hùng phong ngươi còn phải nhận ra mười sáu trùng siêu p h à n hoa hủy hoa phân mới được cái này có thể đây phân biệt phiến lá muốn có nhiều cố dịch hơi cười một chút ngược lại cầm lấy bên cạnh bên trong một cái bình thủy tinh bình thủy tinh bên trong trang hoa phấn hiện ra màu đen bạc cố dịch n h ì n kỹ lông mày nhữ lại hoa này phấn có một loại cảm giác đã từng q u biết sẽ không trùng hợp như vậy a cố dịch trong đầu toát ra ý nghĩ này sau đó ngửi ngửi miệng bình, quả nhiên một chút hương hoa vị đều không có lần này cố dịch không cần hệ thống cũng có thể nhận ra bình này bên trong hoa phân thuộc về loại nào siêu phản hoa hủy chính là không minh hoa cố dịch thứ hai gốc bản m ệ n h hoa hủy cố dịch hấp thụ qua không minh hoa hoa phấn tự nhiên đối không minh hoa hoa phấn lại biết rõ rành rành nếu như nói mấy lần trước vận khí tốt đều là theo dệt vô cớ vậy lần này cố dịch là thực sự vận khí không tệ chẳng qua nghĩ đến cũng là lao nhân sẽ đem không minh hoa kiểu này không có hoa hương hoa phấn để vào trong đó kỳ thực chẳng có gì lạ một giây sau cố dịch lúc này mỉm cười ngẩng đầu nói ra đây là không minh hoa hoa phấn mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Thật sau đó cố dịch liên tiếp không ngừng nhận ra siêu phàm hoa hủy hoa phấn nhường hắn càng phát ra có loại cảm giác này nhìn cố dịch lại đoán đúng một bình thủy tinh bên trong hoa phấn lão nhân có chút mồ hôi đầm địa hắn nghĩ mãi mà không rõ cố dịch còn trẻ như vậy vì sao lại có lớn như vậy lượng tri thức dự trữ làm cố dịch cầm lấy thứ mười bình bình thủy tinh lúc lão nhân trong lòng xích chặt đây là một bình mang theo gây ảo ảnh tính hoa phấn một sáng ngửi t i ể u này hoa phấn nhẹ thì thần chí không rõ đầu không hiệu nghiệm nặng thì xuất hiện ảo giác hắn cũng không tin cố dịch ngửi t i ể u này hoa phấn sau đó còn có thể phân biệt ra cái khác hoa phấn cố dịch lại một lần đem một chút hoa phấn đổ vào trên móng tay tương ứng hệ thống nhắc nhở thông tin lập tức xuất hiện h u y ễ n linh ma hoa hoa phấn giới thiệu vượt trội cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy hoa phấn màu sắc là sáng màu cam hương hoa thanh nhã hương thơm có cực mạnh gây ảo ảnh hiệu quả n g i được hương hoa sau sẽ ở trong thời gian ngắn thần chí không rõ, cảm giác thấp thụ hoa cái kia người hoa quyến i giác hãm ngày hoa hoa t g hoa hoa bình t thường ầ n lực c tại nhận ra nguyễn linh ma hoa hậu khẳng định hội tránh nghe kỷ hoa hương chuyện này ý nghĩa là mặc dù có người gặp qua nguyễn linh ma hoa vậy sát xuất lớn không biết nguyễn linh ma hoa hương hoa làm mùi vị gì ngoài ra lão nhân thế mà đem một g ố c vượt trội cấp hạ phẩm siêu phàm hoa hủy hoa phấn lấy ra là trò chơi vật liệu quả thực là phung phí của trời vì siêu phàm hoa hủy hoa phấn chân vi tính trước mặt bình thủy tinh bên trong trang hoa phấn tối đa cũng chỉ là tinh phẩm cấp siêu phàm hoa hủy hoa phấn mà thôi cố dịch ở trong lòng châm biếm lão nhân một phen sau đó giả ý tại nguyễn linh ma hoa hoa phấn thượng người người lại ánh mắt phức tạp địa đối với lão nhân nói đây là nguyễn linh ma hoa hoa phấn ngài lão cũng là lợi hại thế mà đem kiểu này hoa phấn bỏ vào chúc mừng ngươi đã đúng cái này đích sắc là nguyễn linh ma hoa hoa phấn lão nhân mặt lộ mỉm cười nói, lúc này tâm hắn nghĩ tất nhiên cố dịch n g ư ờ i nguyễn linh ma hoa hoa phấn kia sau đó siêu phản hoa hủy hoa phấn nhưng là không còn dễ dàng như vậy phân biệt lại là nguyễn linh ma hoa người lão già này cũng quá không biết xấu hổ a đệ ngũ cận tại chỗ chửi đập lên ôn luyện nhìn về phía lão nhân ánh mắt cũng là mười phần xem thường không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không quen nhìn lão nhân như thế tác phong những người khác có chút không rõ ràng cho lắm không biết nguyễn linh ma hoa hoa p h ấ n p h ấ n có gì của quái hoa khinh lạc quay đầu hướng ôn luyện hỏi này nguyễn linh ma hoa hoa phân có vấn đề gì không chương ba trăm ba mươi chín tháng được bàn hùng phong chương ba trăm ba mươi chín thắng được bàn hùng phong làm lao sư ôn luyện tại chỗ tiến hành phổ cẩm khoa học mọi người rất nhanh liền đã hiểu lão nhân h è n h ạ tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt mặt chữ đ i ể n lão nhân có chút trở dạ nhưng thần sắc hay là ra vẻ thoải mái mà nói ra q uy tắc vốn là chưa nói không được tiểu tử này chính mình muốn tham dự cái trò chơi này ta cũng không b ự c hắn chẳng qua ngao như xương đám người xem thường về xem thường bọn hắn hay là không hy vọng cố dịch có thể thắng hạ du kịch hoa khinh lạc cùng ôn luyện thì là khe khẽ thở dài chỉ cảm thấy cố dịch thật là có chút ít treo lão nhân mắt nhìn còn lại tám bình siêu phản hoa hủy hoa phấn lại liếp nhìn một b vừa cười vừa nói người trẻ tuổi thời gian mới vừa v ặ n hơn phân nửa thời gian của ngươi còn vô cùng sung túc không cần s ấ t ruột trước tiên có thể hơi nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục cho tới bây giờ vị này gian thương cuối cùng ngày cả diễn cũng không diễn cố dịch trong lòng bật cười không để ý đến lão nhân ra vẻ h ả o ý lần nữa cầm lấy một bình siêu phản hoa hủy hòa phấn. Tây hoa phấn cây trạng nguyên h ò a p h ấ n giới thiệu lần này cố dịch vì giả bộ cảm giác của mình nhận lấy ảnh hưởng cố ý lãng phí thời gian tương đối dài mới cuối cùng gian nan đ i ệ nhận ra hoa phân sở thuộc siêu phản hoa hủy nguyên bản đã năm chắc thắng lợi trong tay mặt chữ điển lão nhân thấy thế sắc mặt lại là một hồi biến hóa hắn cảm thấy có chút khó hiểu hắn rất muốn hỏi cố dịch là thế nào làm được có thể lại không tốt ý nghĩa mở miệng đệ ngũ cận trực tiếp đảm nhiệm hắn miệng t hay hỏi vấn đề này nhưng cố dịch căn bản không n g h ĩ phản ứng đệ ngũ cận đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của nàng chỉ là phối hợp phân biệt tiếp theo bình hoa phấn tại cố dịch liên tục nhận ra mười lăm trùng siêu p h ả m hoa hủy hoa phấn về sau mặt chữ điển lao nhân cuối cùng có chút ngồi không yên hắn thanh k h ụ c một tiếng nói ra tiểu huynh đệ ta nói thật cho ngươi biết phía sau kêu ba loại siêu phản hoa hủy hoa phấn còn không phải thế sao dễ dàng như vậy đoán nếu ngươi vui lòng hiện tại bỏ cuộc cái trò chơi này ta vui lòng cho ngươi bốn trăm vạn thú nguyễn tệ ngươi cảm thấy thế nào cố dịch lắc đầu chỉ là lại cầm lấy một cái khác cái bình năm trăm vạn thú nguyễn tệ cố dịch bật cười nói ta cũng đi đến bước này ngài cảm thấy ta còn có thể bỏ cuộc sao mặt chữ điển lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua vẫn nằm sấp ngủ gấu mặt phòng thở dài một hơi thôi cố gắng ta đích s ắ c cái kia về hưu an độ lúc tuổi già giờ khác này hắn hình như lại d i ả mua mấy phần cố dịch ngay vậy chỉ là có chút dừng lại còn nói ra xuống một gốc siêu phàm hoa hủy c h ủ loại tự nhiên lại là câu trả lời chính xác đến tận đây cố dịch thành công nhận ra mười sáu trùng siêu phàm hoa hủy thắng được trận này trò chơi cố dịch t h ầ n sắc nhàn nhạt quay đầu nhìn đệ ngũ cận cùng ngao như x ư ơ n g một chút không nói gì lại hình như cái gì đều nói hoa khinh lạc vỗ một cái cố dịch bà bay vừa cười vừa nói có thể a rất lợi hại n h à thế mà thật sự thắng đệ ngũ cận lẩm bẩm nói ngao như x ư ơ n g đám người cũng là t h ầ n sắc khó coi vừa rồi bọn hắn đối với cố dịch trào phúng hiện tại có vẻ càng vượt cười hoa khinh lạc quay đầu đối với mấy người vừa cười vừa nói vài vị đại thông minh hiện tại trò hay vậy xem hết các ngươi còn không đi sao đệ ngũ cận nhìn hoa khinh lạc trên mặt kính râm luôn cảm giác có chút quen thuộc nàng cao mày nói chúng ta yêu ở tại cái nào ngay tại đâu liên quan gì tới ngươi ngao như xương thật sâu hoa khinh lạc một chút lại liếc cố dịch một chút sau đó quay đầu đối với tiểu cận nói ra quên đi tiểu cận chúng ta đi thôi đệ ngũ cận hừ lạnh một tiếng liền cùng ba người cùng nhau rời khỏi nơi này cùng lúc đó cố dịch quay đầu nhìn về phía ló bản lại nhìn một chút con kia gấu mập phòng nó ý nghị không cần nói cũng biết mặt chữ điển lao nhân biết miệng người trẻ tuổi ngươi có phải hay không đang lo lắng ta sẽ chơi xấu ta cũng không nói như vậy cố dịch giang tay ra nói lao nhân hừ lạnh một tiếng nói ra yên tâm đi ta cũng sẽ không chơi xấu ta trước đó nói những lời kia cũng không lừa n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ thắng trò chơi ta vậy quả thực cái kia về hưu chỉ là này b à n hùng phong mặc dù đã thuộc về n g ư ơ i nhưng nó theo ta lâu như vậy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi chủ nhân lao nhân nhẹ nhàng đuốt ve b à n hùng phong béo bị phần lưng nói ra tối thiểu nhất cũng phải chờ đến tiểu gia hỏa này không mâu thuẫn ngươi ngươi mới có thể mang đi nó cố dịch không khỏi hỏi nếu đã vậy vậy ta muốn làm thế nào mới có thể để cho bản hùng phong không đúng ta sinh ra mâu thuẫn đâu lúc này lao nhân hướng cố dịch ném ra hai tấm tạp cố dịch tiếp nhận tạp xem xét một tấm là thân phận của ông lao trứng một cái k h á c trương là lao nhân biểu thiếp hai tấm tạp thượng biết lao nhân tính danh điện thoại cùng với gia đình địa chỉ các loại nguyễn phi vân chính là mặt chữ điển tên của ông lão ngay tại cố dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc lao nhân mở miệng giải thích rất đơn giản chỉ cần ngươi thường xuyên đến nhà ta nuôi nấm gấu mập phòng cùng nó bồi dưỡng tình cảm là đủ b à n hùng phong giao dịch đều là làm như vậy không tin ngươi có thể tự mình lên mạng cha một chút cố dịch khẽ gật đầu ta biết rồi kia đến lúc đó thì có nhiều làm phiền lao nhân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi không có gì này nguyên bản là giao dịch bản hùng phong nên có quá trình thôi với lại ngươi muốn dẫn đi cái này bản hùng phong người nhà của ta khẳng định sẽ rất chào đón ngươi cố dịch mí m m ô i một cái nhất thời cũng không tốt nói thêm cái gì lúc này lao nhân lại lấy ra một quyển có chút cũ c ũ n h ậ t ký phía trên này ghi lại bản hùng phong tập tính cùng với một ít n u ô i nấm phương pháp ngươi lấy về xem thật kỹ một chút ta khuyên ngươi một câu ngôi một con bản hùng phong còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng chi tiêu không nhỏ ngươi tốt nhất năng lực có một chính mình siêu phản hoa hủy vận h o cố dịch cùng ôn luyện nghe vậy theo bản năng mà liếc nhau một cái vấn đề lớn nhất hình như đã giải quyết được rồi cầm quyển sách này thì đi nhanh lên đi ta hiện tại muốn thu bày ta hiện tại thật sự không muốn nhìn thấy ngươi bắt đầu từ ngày mai ngươi thì thường xuyên đến nhà ta tới nuôi dưỡng cái này tiểu ra hoàng đi còn có cái gì vấn đề ngươi có thể dùng điện thoại liên lạc ta cố dịch nghe vậy có chút bất đắc dĩ chẳng qua hắn cũng có thể đã hiểu tâm tình của ông lão tất nhiên hiện tại bản hùng phong đã tới tay hắn đương nhiên sẽ không cùng lão nhân so đo điểm ấy lông gà vỏi bước đỏ Cũng lúc quen này có mấy gái người trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi n g a n g qua sao sao sao các người có tại trên mạng nhìn thấy thông tin sao có người nói hoa khinh lạc tới tham gia ngày của hoa cũng không biết chuyện này là thật hay giả thật hay giả đây chẳng phải là nói ta có cơ hội ở chỗ này nhìn thấy thần tượng một người khác lập tức dội cho bùn nước lạnh nói ra không thể nào khẳng định là tin tức giả hoa kinh lạc rõ ràng đến số mười một căn cứ khu tổ chức lưu động cồn sợ làm sao lại ở chỗ này cũng thế số mười một căn cứ khu ly số năm căn cứ khu cũng không gần hoa kinh lạc hẳn là sẽ không tốn công tốn sức chạy đến nơi đây chân ái phấn ngao như x ư ơ n g vẫn không có pháp xác nhận người kia chính là hoa k i n h lạc rốt cuộc nàng vừa mới còn tưởng rằng đối phương là chỉ ra người chẳng qua muốn nghiệm chứng chuyện này kỳ thật cũng không khó cố dịch cùng nguyễn họ lao nhân cáo từ về sau ba người vừa dự định đi cái khác trò chơi hạng mục nhìn chúng nhìn lên thì có mấy tên đu idol thiếu nữ hưng thú bừng bừng cùng tại phía sau bọn họ một bộ muốn lên trước bắt chuyện lại do dự bộ dáng nhiều lần luân chuyển những người này vẫn như cũ theo ở phía sau hoa k i n h lạc phát hiện có người theo dõi về sau bất đắc di thở dài p a n cục nhật tư sinh phạm cho dù nàng là một tên cựu giai hoa quyến giả đụng tới tình huống như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ có muốn hay không ta đem người cho xua đổi u đi cố dịch nói với hoa khinh lạc hắn đã sớm phát hiện mấy người kia theo tôi thời khắc thế này bị người khác nhìn trộm việc riêng tư cảm giác cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu hoa khinh lạc lắc đầu nói ra vô dụng làm như thế nói không chừng còn có thể hoàn toàn n ư ợ c lại dẫn nhiều hơn nữa người đến ngại quá để các ngươi mất hứng cố dịch nhẹ nhàng lắc đầu cái này lại không phải là của ngươi sai ngươi không cần cùng chúng ta xin lỗi không sai cái này không thể trách ngươi ôn luyện cũng là nói hoa k i n h lạc trầm mặt một chút vẫn là nói được rồi ta còn là chính mình rời đi trước đi nếu không ta chơi chưa hết hứng thì cũng tôi đi khẳng định còn có thể ảnh hưởng đến các ngươi cố dịch há to miệng trong lúc nhất thời nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải ôn luyện thì là nói ra nếu đã vậy vậy chúng ta thì đồng thời trở về đi dù sao ta c ù n g cố dịch vậy đi dạo được không sai biệt lắm cố dịch ngươi cảm thấy thế nào còn không đợi cố dịch mở miệng hoa k i n h lạc liền mở miệng nói ra ôn luyện lão sư ngươi hay là c ù n g cố dịch tiếp tục đi dạo đi ta không nghĩ các ngươi bởi vì ta sự việc mà lựa chọn chịu theo nếu như các ngươi này làm sao làm trời ạ sau vẫn đúng là ngại quá cùng bằng hữu cùng xuất hành cố dịch cùng ổn luyện nghe vậy ngược lại cũng không tốt nói thêm gì nữa hoa kinh lạc hơi cười một chút các ngươi cố gắng chơi ta liền đi trước nha d ư ớ lời hoa kinh lạc liền quay người ngập vào trong đám người rất nhanh liền biến mất ở trong biển người vứt bỏ tư sinh p h ạ n cùng phan cùng nhiệt loại sự tình này nàng cũng sớm đã xe nhẹ đứng quen bên kia ngao như xương bốn người xa xa nhìn một màn này hẳn là hoa kinh lạc không sai chẳng trách nàng cho ta một loại hết sức quen thuộc cảm giác đệ n g ũ cận thần sắc có chút phức tạp nói ngao như xương cười lấy trêu chọc nói ta nhớ được ngươi giống như thật thích hoa khinh lạc chẳng qua ngay tại vừa rồi ngươi giống như bị thần tượng của ngươi ở trước mặt dễ c ậ n đệ n g ũ cận cảm giác trên mặt có chút không nhịn được thứ lạnh nói ta cũng không biết hoa khinh lạc là như vậy người từ nay về sau đúng là ta nàng á n tỷ phản cũng không tiếp tục mua của hắn eo bùm cũng không tiếp tục đi xem nàng còn sợ lâm nhạc đột nhiên nói ra đừng như vậy sốt u ruột làm kết luận có thể nàng không phải hoa k i n h l ạ đâu đệ ngu cận giọng nói chắc chắn nói chắc chắn sẽ không sai nếu không nàng tại sao phải che che lấp lấp ngay cả khí chất cùng hình thể vậy vô cùng tương tự nghe nói hoa khinh lạc có một s o n g bảo thai tỉ bội nếu người kia là nàng s o n g bảo thai tỉ bội đâu rốt cuộc hoa khinh lạc hiện tại nên tại số mười một căn cứ khu tổ chức lưu động cồn sật mới đúng đệ ngũ cận ánh mắt quái gì nói ta ngược lại thật ra nghĩ tin tưởng có thể hoa khinh lạc có một s o n g bảo thai tỉ bội loại sự tình này ngơi ư vậy tin tưởng lúc này tối nay một thằng không t h ế nghe đồn là thực sự hoa k i n h lạc quả thực có một sông bảo thai tỉ ăn mày khinh vũ từ nhỏ tại chỉ ra lớn lên chẳng qua nàng trên cơ bản không xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong đang nghe lê phong như thế chắc chắn giọng nói về sau ba người nhữ mảy nhìn về phía hắn ngao như x ư ơ n g mở miệng hỏi sao ngươi biết cái gì bí mật kỳ thực ta biết vậy rất có hạn chỉ biết là đôi này s o n g bảo thai tỷ bội phụ mẫu hình như quan hệ vợ chồng không thế nào hòa thuận mà ở mẹ của các nàng sau khi chết đôi tỷ bội này liền bị bách tách ra hoa khinh lạc từ nhỏ tại hoa ra lớn lên hoa khinh vũ từ nhỏ tại chỉ ra lớn lên thật hay giả hoa k i n h lạc thế mà thật có cái xong bảo thai tỷ ta còn vẫn cho là lời đồn đâu đồ. nói như vậy là ta trách o a n hoa khinh lạc vừa mới người kia khẳng định là hoa khinh vũ đệ ngũ cận suy nghĩ một lúc lại bổ sung nói không sai tóc của nàng là màu đỏ mà tóc của hoa khinh lạc vẫn luôn là màu vàng kim ngao như x ư ơ n g nhịn không được trầm biếm nếu là s o n g vào thai tóc của các nàng hẳn là giống nhau màu tóc không nhất định có thể đại biểu không là cái gì đệ ngũ cận hỏi ngược lại nhưng các ngươi nhìn qua mái tóc màu đỏ hoa khinh l à sao người kia khẳng định là hoa khinh vũ ngao như sương yên lặng xác nhận đệ n ũ cận là hoa khinh lạc chân ái vẫn không thể n i ngờ chỉ là bởi như vậy lời nói. Cố dịch sát thực cùng chỉ ra rất thân cận, thân sát trì rất tiên ra đầu lê à là này, trì thanh nhã, hiện tại hiện hòa khinh vũ. Lúc này, ngao Như h Ngao Sương n lại Lúc vũ. đột n nói xoay chuyển nói lời Lê xoay ra, phong ngẩng ế u như ta nhớ n h ta k ô lầm, cố dịch b đầu nhìn nhìn về phía ngao như sương là như thế này không sai người muốn nói cái gì ngao như sương mỉm cười nói hiện tại ngươi cũng thấy đấy cố dịch cùng chỉ ra quan hệ cũng không bình thường các ngươi lê ra cùng chỉ ra ma sát không ngừng kết quả các ngươi ngao ra nữ hài thế mà còn cùng cố d ị c cùng đi tới lê phong lại vẻ mặt châm chọc chi sát nhìn nàng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta cái đó bằng hệ đường bội đừng quên ngươi cùng cố dịch lần đầu tiên gặp mặt lúc nói cái gì ngao như xương hợp vực ngươi biết ta muốn nói không phải cái này lê phong không đồng ý nói chuyện này không cần ngươi nói ta tự nhiên sẽ cùng trong tộc nói rõ tình huống chẳng qua ngao như xương ngươi có cần phải đối với cố dịch chuyện như vậy để bộ sao chẳng lẽ nói ngươi cùng cái đó gọi ngao thiên thành đường đệ quan hệ rất tốt ngao như xương thảm như nói ta họ ngao cố dịch giết ta ngao ra người ta để ý một chút không phải một chuyện rất bình thường sao ha ha ngươi thật sự có để bộ sao lê phong dễu cờ nói nếu là thật đệ bụng rõ ràng cố dịch chính là ở đây ngươi sao không báo tin các ngươi ngao ra người đến vừa mới thậm chí còn cùng hắn nói chuyện phiếm ngao như x ư ơ n g lập tức hỏi ngược lại ý của ngươi là tại không có lệnh bắt giữ tình huống dưới tại loại này công cộng trường hợp đối với cố dịch độc thủ không thể độc thủ kia phái người theo dõi hắn được đi ngao như x ư ơ n g cười nhạo nói chằm chằm vào có dễ dàng sao như vậy cố dịch cảm giác lực mạnh bao nhiêu ngươi vừa mới không phải tự mình thể nghiệm qua sao ồ cho nên ngươi là có thể không làm phải không ta tại sao phải đi làm kiểu này không có ý nghĩa sự việc ha ha muốn ta nhìn xem ngươi chính là coi trọng tiểu t ử kia liền nhà tộc lợi ích cũng không để ý lê phong c h â m trọng nói ngao như sương sắc mặt tức giận đang muốn nói cái gì đệ ngũ cận vội vàng ra đây hòa giải ngừng ngừng ngừng chào các ngươi xấu cũng coi là chuẩn vợ chồng không cần phải vì một ngoại nhân ở mỹ lên a chuẩn vợ chồng nếu như không phải gia tộc thông gia ai để ý hắn a ngao như sương nghe vậy ánh mắt c h à o phúng nhìn về phía lê phong lê phong cười lạnh một tiếng nói ra nói được ta hình như để ý ngươi một dạng một không biết xấu hổ hổ thẹn phóng đảng nữ nhân ta phóng đảng không biết là người nào chỉnh thiên đội nữ nhân cùng thay quần áo một dạng ngươi còn có mặt mũi nói ta phóng đãng ngươi không phóng đãng đ ừ n g q u ê n ngươi c ù n g cố dịch nói l ờ i gì câu nói như thế kia ta không chỉ đã từng nói một lần đi vì sao ngươi thiên thiên lôi kéo cố dịch không tha ngao như x ư ơ n g mười phần im lặng nói sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía lê phong nói ra lê phong ngươi có phải hay không c ù n g cố dịch vừa so sánh cảm thấy tự ti tự ti ngươi nói ta một lê gia đích hệ tử đệ sẽ ở cố dịch trước mặt tự ti ngao như sương ngươi có phải hay không đầu ó c có bệnh ha ha ngươi một lê gia đích hệ kết quả ngay cả chắc tuyệt cấp tên thật hoa hủy đều không có cố dịch là xuất thân không quan trọng nhưng người ta có chắc tuyệt cấp tên thật hoa hủy à? ngươi lẽ nào không nên cảm thấy tự ti sao đối với lê phong vậy coi như hiểu rõ ngao như sương tự nhiên hiểu rõ làm sao bắt ở lê phong chỗ đau lê phong lập tức có chút hồng ồn nhưng ngao như sương nhưng không có ý bỏ qua cho hắn vẫn dùng âm dương quái khí giọng nói nói ra a đúng rồi người ta cố dịch bề ngoài cảng không phải là ngươi có thể so sánh lê phong phàm là ngươi có cố dịch nhìn một nửa đè mắt ta cho rủ gà cho ngươi vậy tuyệt đối sẽ không có nửa câu hắn hận lâm nhạc cùng đệ ngũ cận nghe vậy Khoảng không、ổn. quả nhiên ngay tại ngao như x ư ơ n g sau khi nói xong lời này lê phong trực tiếp chửi đầm lên ngao như x ư ơ n g người cái này không biết xấu hổ tiện nhân người ngao ra người chết tại trên tay cố dịch ngươi lại còn củng cố dịch mắt đi mày lại ngươi dạng này tiện nhân cũng xứng nói ta ngao như x ư ơ n g nghe xong hai đầu lông mày cũng là toát ra mấy phần sắc mặt giận dữ nàng cười lạnh nói ta có hay không có củng cố dịch mắt đi mày lại chính ta hiểu rõ nhưng ngươi so ra kém cố dịch chuyện này là hàng thật giá thật giác rưởi thế nhưng sự thực nhà một giây sau một cỗ khí thế lập tức theo trên người lê phong b ộ c phát ra dẫn tới người quanh mình nhóm cùng nhau nhìn sang ngao như x ư ơ n g n g ư ờ i gai điếm ngươi nói ai là rát rưởi lâm nhạc vội vàng ngăn tại lê phong trước người khuyên lê minh đệ bình tĩnh một chút nơi này nhưng không thể động thủ a đệ ngũ cận cũng là cắm đến ngao như x ư ơ n g trước người luôn miệng phụ h o a đúng vậy a đúng vậy a người ở đây quá nhiều rồi hai người các ngươi nếu ở chỗ này đánh nhau ngày mai liền phải về trên bang tin tức trang đầu đầu để các ngươi trong tộc khẳng định vậy không tha cho các ngươi ngao như x ư ơ n g cũng không để ý tới hai người khuyên giải mà là cười nhạo một tiếng lên tiếng châm chọc nói hủ dọ ai đây chẳng lẽ ngươi không phải rác r ư i sao ngay cả lĩnh vực đều không có ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể đánh được ta đi nói xong ngao như sương trực tiếp bay lên trời vì dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống lê phong ngươi nếu không phục liền lên đến cùng ta đánh một trận ta tới giúp ngươi nhận rõ chính ngươi chính là cái phế vật sự vật lúc này lê phong gân xanh bên ngoài tự nhiên nhẫn nhịn không được ngao như sương lần này khinh thường trực tiếp bỏ qua lâm nhạc ngắn cản cùng ngao như sương bật lên hai người ngay tại trước mắt bao người trực chung bất tiêu nghiêm chỉnh một bộ muốn ra tay đánh nhau bộ dáng đệ ngũ cận nhìn về phía lâm nhạc hỏi làm sao bây giờ còn có thể làm sao theo sau khuyên can chứ sao nói xong lâm nhạc đã bay lên trời đi theo lệ ngũ cận bất đắc dĩ thở dài làm sao lại như vậy náo thành như vậy sau đó nàng cũng là bay lên trời thẳng đến ba người mà đi cùng lúc đó cùng tất cả mọi người ở đây một dạng cố dịch cùng ôn luyện tự nhiên là nhìn thấy ngao như xương bốn người kỳ lạ cử động ngay tại hai người còn có một chút không hiểu lúc lê phong cùng ngao như xương thỉnh lình đã tại trên bầu trời đánh lên hoàn toàn không thấy cái gọi là cấm bay ôn luyện trợn mắt há hấp ổn vẻ mặt kinh ngạc nói ra bọn hắn vừa mới không phải còn rất tốt sao hiện tại đánh như thế nào đi lên cái này ta vậy không rõ ràng cố dịch thần sắc không hiểu nói trên thực tế ngay tại hai người đánh nhau trước đó hắn đột nhiên tuần tự nhận được đến từ lê phong ghét hận cùng ghen ghét giá trị cùng với ngao như sương ái mộ giá trị cố dịch vậy rất khó bảo đảm chuyện này không có quan hệ gì với hắn nhưng vấn đề là hắn cái gì cũng không làm à cố dịch cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao rất nhanh ngao như sương cùng lê phong đánh nhau tiếng động thì hấp dẫn đội chấp pháp người nhưng ở đội chấp pháp người đến về sau hai người vẫn không có ngừng tranh đấu ý nghĩa nhưng cũng có chỗ thu lại hai người vừa đánh vừa bay khỏi mảnh này không được nhìn ra được ngao như sương chiếm cứ thơ phong cho dù lê phong thể phách cường độ muốn so ngao như sương càng mạnh m ộ t ít, nhưng có lĩnh vực ngao như sương rõ ràng muốn càng hơn một bậc lại sau đó ngao như sương cùng lê phong triệt để cách xa mảnh này không vực không thấy bóng dáng người ở chỗ này lập tức nghị luận ở mỹ k ỳ thực đại đa số dân chúng đối với loại chuyện này đều tương đối tập mãi thành thói quen rốt cuộc người bình thường đều sẽ đánh nhau chớ nói chi là chịu một thân vũ lực hoa quyển l í n giả chỉ cần đừng ở trong đám người ra tay đánh nhau lại không là lấy mạnh nhất yếu còn chúng đối với loại chuyện này hay là vô cùng bao dung phần lớn đều là ôm một bộ hóng chuyện tâm tính cao giai hoa quyến giả chính là không giống nhau à đều là giàu cảm xúc cũng không có việc gì thì bay đến trên trời đánh nhau nếu ta cũng có thể biến thành một tên cao giai hoa quyến giả liên tốt nhiều xoay à. lần này đánh nhau người thật giống như hay là một đôi tình lữ ta nhớ được đoạn thời gian trước cũng có một đôi cao giai hoa quyến giả người yêu ở trên không đánh nhau chẳng qua hình như không có lần này mạnh mẽ nhìn tới đôi tình lữ này làm cho so trước đó đôi tình lữ kia hùng à. cố dịch nghe nói như thế trên mặt có chút l u n g túng người này nói tới người yêu hơn phân nửa chỉ là hắn cùng chị thanh nhã lúc đó tuy nói lên bản địa tin tức nhưng cũng may hắn c ũ n g c h ỉ t h à n h nhã kịp thời thu tay lại cũng không có lưu chuyển ra rõ ràng bức ảnh bởi vậy việc này không có dẫn tới rất lớn tiếng vọng mà bây giờ hai người này tại vạn chúng nhìn t r ư ờ n g t r ư ờ n g hạ đột nhiên đ ộ u thủ ngày mai sát xuất lớn cũng sẽ leo lên bản địa tin tức cũng không biết ngày mai sẽ có hay không có rõ ràng bức ảnh chạy ra bên kia hoa khinh lạc đã bay trở về hoa chỉ khách sạn trong phòng nàng lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm đi đến một chiếc gương trước nhìn trên đầu châm nhìn các loại hoa hủy chính mình trên mặt của nàng lộ ra một sáng dỡ nụ cười sáng dỡ nụ cười cùng hoa hủy tiên điệu bá mị hòa lẫn tất nhiên là làm cho người cảnh đẹp ý vui Đáng tiếc là, d ạ n g n à y một m à n lại là không người thưởng thức. Hoa k i n h l ạ c không có cho phép dâng lên một chút thất lạc cảm giác, nàng suy nghĩ một chút, lập tức chụp một t ấ m tự s ư ớ n g sau đó đem nó phát cho tỉ tỉ của mình. Rất nhanh, hoa k i n h l ạ c t h ì n h ậ n được hoa k i n h vũ về mặt sợ h ã i t h á n phục cùng với c a n g ợ i anh c h ế Hoa k i n h vũ, thật là dễ nhìn, m u ố n ta giúp người đem t ấ m này bức ảnh phát đến xã giao giới t r u y ề n thông t à i khoản thở sao. Hoa k i n h l ạ c nhìn cái t i này n trầm mặc hồi lâu, m ớ i hồi phục cái tỉ tỉ này. Hoa kỳnh là, được vẫn an tang y ki, thi phối hợp đây là tỉ tỉ của ta hoa kỳnh vũ chứ ba trăm bốn mươi một hoa kinh lạc khu không người hành trình chương ba trăm bốn mươi mốt hoa kinh lạc khu không người hành trình hoa kinh vũ hoa kinh lạc t ỷ t ỷ tốt ngươi liền theo ta đi n g h ị h n g ậ m gvg hoa kinh vũ ngươi vì sao cố chấp như vậy tại đem ta công bố cho đại chúng ta nghĩ ta cuộc sống bây giờ rất tốt ta bất đắc gg hoa kinh lạc ta nghĩ không tốt đẹp gì dù sao ta trong khoảng thời gian này giả mạo thân phận của ngươi qua sinh hoạt một chút cũng không so với ta sinh hoạt đơn giản còn muốn cả ngày không hiểu ra sao công ta tên tuổi muốn đi ra ngoài chơi làm chút chính mình sự tình cũng không t i ệ n hoa kinh vũ thế nhưng ta đều quen thuộc ngươi nếu đem ta công bố ra ngoài còn không biết sẽ phát sinh thứ gì đâu hoa kinh h lạc xảy ra cái gì cũng không biết đây tình huống hiện tại c à n g h ỏ n g b é t t h ì ta thật sự hy vọng ngươi năng lực có chính mình một cái thân phận nếu không ngươi cùng ta dáng dấp giống nhau vừa đi ra ngoài người khác rồi sẽ đem ngươi nhận thành ta ta không hy vọng cuộc sống của ngươi một mực là dáng vẻ như vậy hoa kinh h vũ nhưng ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng xoắn suýt gbg hoa kinh h lạc có thể ngươi lần trước lần trước nữa cũng là nói như vậy hai tay chống lạnh gbg chầm mặc hồi lâu hoa kinh vũ n u i rốt cuộc hồi phục lại thông tin vậy được rồi chẳng qua chuyện này chờ chúng ta thân phận đổi lại rồi nói sau ta cũng không lớn nghĩ đối mặt một đống lớn phóng viên tin tức đặt câu hỏi hoa k i n h lạc nhìn thấy t ỷ t ỷ cuối cùng đồng ý trong nháy mắt lộ ra nụ cười nàng đội vàng đánh chữ trả lời vậy thì tốt đến lúc đó có thể không cho phép chơi xấu ta biết rồi bất quá chúng ta khi nào đem thân phận triệu hồi đ ế n a ta có chút tưởng niệm của ta cá ướp m ố i sinh sống m ộ i m ộ i thân ái của ta chuyện của ngươi thật tốt nhiều hoa k i n h lạc có chút lung túng trả lời ách ách còn muốn ngươi vất vả một quãng thời gian ta đã tìm được rồi trát tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy đầu mối sau đó không lâu rồi sẽ bước vào khu không người một chuyến ngươi thật sự muốn đi vào khu không người sao có thể hay không quá nguy hiểm cho dù cách màn hình hoa k i n h lạc vẫn có thể cảm nhận được hoa k i n h vũ lo lắng tâm trạng nàng đội vàng t r ấ n an nói yên tâm đi lần này ta thuê bị nạn tiểu đội hai đội toàn bộ đội bảy người bao gồm một thập giai hoa của ứng i ả sáu cái i ể u giai hoa của ứng i ả chi tiểu đội này bước vào khu không người số lần cũng không so với ta mở buổi hòa nhạc số lần thiếu không có vấn đề hoa k i n h vũ nhìn thấy đầu này hồi phục về sau lo lắng thần sắc hơi chỉ hoãn mặc dù chỉ là bị nạn tiểu đội hai đội nhưng cũng là nổi tiếng bên ngoài l ạ i hoa r a vẫn luôn là bị nạn g tiểu đội phía sau màn kim chủ độ tin cậy vẫn là có thể bảo đảm chẳng qua hoa khinh vũ như cũ có chút bật tầm chắc tuyệt cấp hoa hủy chỉ sinh trưởng tại khu không người c h ỗ sâu hoa khinh lạc mặc dù có k i ể u giai hoa q u y ế n giả thực lực nhưng cũng là lần đầu tiên xâm nhập khu không người mà chỉ cần là xâm nhập khu không người một ít nguy hiểm thì khó mà tránh khỏi nàng không rõ bội bội lần này tại sao muốn khăng khăng bước vào khu không người loại chuyện này nàng rõ ràng chỉ cần thuê người khác đi làm không được sao cùng lắm thì dùng nhiều một ít thú n g u y ệ lấy nàng tiếp xúc khẳng định là cầm ra được hoa k i n h vũ suy nghĩ một lúc lần nữa dặn dò bất kể như thế nào ngươi lần này bước vào khu không người nhất định phải cẩn thận một chút nên làm chuẩn bị nhất định phải làm toàn bộ không nên tin t ư ờ n g yên tâm đi tỉ tỉ ta cũng biết khu không người chỗ sâu rất nguy hiểm tương ứng công tác chuẩn bị đã tại chuẩn bị lần này bước vào khu không người ta sẽ mang theo một bộ cỡ lớn thông tin thiết bị đến lúc đó cho dù đang ở khu không người ta cũng được cùng ngươi video trò chuyện ta sẽ mỗi ngày hướng ngươi báo bình an vậy là tốt rồi sau đó hai tỉ bội lại trò chuyện một lúc t ê n mới kết thúc tối nay đối thoại hoa k i n h lạc vẻ mặt hưng ơ phấn nằm ở trên giường chỉ vì hoa k i n h vũ cuối cùng đồng ý hướng công chúng công bố thân phận nàng đã sớm hy vọng một ngày này đến nàng hận không thể toàn thế giới đều biết nàng có một cái tốt như vậy tỉ tỉ chương ba trăm bốn mươi hai người già phản lịch k ỳ chương ba trăm bốn mươi hai người già phản lịch k ỳ cố dịch đút ăn sau khi kết thúc hậu c h i hậu giác bàn hùng phong lại lần nữa bay trở về đến lao nhân trên bờ bay nó nho nhỏ đầu vòng rồi lại vòng phản phất có được nghi ngờ thật lớn không rõ vì sao hôm nay đút ăn nó người không phải chủ nhân ngày xưa nguyễn lao đầu đột nhiên cười cười hắn vô vô cố dịch bà bay người trẻ tuổi cái này bàn hùng phong tương lai liền giao phó cho ngươi hy vọng ngươi năng lực t i ề n đ ồ một chút tương lai tìm thêm chút ít phẩm giai cao siêu phàm hoa hủy hay là phát hiện một ít tiểu mới siêu phàm hoa hủy không phải ta cùng n ứ tội ta cầm cố ba mươi mấy năm tầm hoa lượm nhân tổng cộng tìm thấy qua tám cây trắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy mười lăm chủng tiểu mới siêu phàm hoa hủy tám cây trắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy ngài nói thật chứ cố dịch khẽ nhất miệng nét mặt rất là kinh ngạc cố dịch vẫn cảm thấy lao nhân là một lý lịch rất sâu tầm hoa l ư ợ nhân nhưng cũng không nghĩ tới hắn thế mà tìm thấy qua tám cây trắc tuyệt cấp si phải biết chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy từ trước đến giờ mười phần khó mà tìm kiếm tám cây chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy mang ý nghĩa lao nhân khẳng định xâm nhập đếm rõ số lượng mười lần khu không người chỗ sâu dạng này chiến tích đặt ở tất cả liên bang tầm hoa liệp nhân bên trong tuyệt đối đều là đỉnh tiêm tầm hoa liệp nhân đối với cố dịch biểu tình khiếp sợ nguyễn lao đầu rất là thỏa mãn hắn lộ ra một khá đắc ý nụ cười người trẻ tuổi đừng nhìn hiện tại ta ở biệt thự lớn trong nhà còn có tiểu biệt、tử. Ta thực tế xuất t h â nếu từ một tụ tập, nhất ta tên thật thường thượng ta tới số gốc 34 căn cứ cận của chỉ nhân bình thường thượng phẩm ta đoạn đường này khu khu phụ hoa hủy phẩm loại là loại đi đệ đ n nào gian、khổ. người căn bản không tưởng tượng nổi, không n cỡ có bao biết i khổ, h ê l ầ như kém c ú thú. t bỏ mình miệng Nếu n h không phải lần trước ta lại suýt chút nữa chết tại dị hóa thú trong miệng hai cái chân đều bị dị hóa thú ăn các h à i tử của ta hiểu rõ sự kiện về sau mạnh liệt phản đối ta tiếp tục bước vào khu không người khăng khăng muốn ta bán đi cái này b ả n hù phong ta căn bản sẽ không sớm như vậy về hưu cố dịch theo bản năng mà mắt nhìn căn phòng lớn này cùng trước mắt độc đáo sân nhỏ Hắn nói chung có thể hiểu được lao nhân nói trong lòng kêu ngạo, có dưới được kêu lao mà ắ t thứ những n y t nguyễn h lình nhân là lao n đều d ù h ế biết t tới. Trong thời một Rốt tụ tập thợ tư cùng cuộc chỉ là vì lấy được nhân loại căn cứ khu ở lại tư cách gắng gượng gian này nhân không nhiêu quan. sinh nhân săn, phấn nửa nhân n ghép g mồ mà、thôi. Mà hôi khu khu thôi. đi đại loại đời, loại lại ra ra lao qua bao đạo là lấy y đa đấu đều quỷ số ở ở vì lao đầu theo không quan trọng một đường chém giết đi lên hiện nay độ cao không còn nghi ngờ gì nữa không phải thường nhân có thể so sánh cố dịch từ đáy lòng nói ngài xác thực rất lợi hại bất quá ta cảm thấy hải tử của ngài làm được cũng không có sai ngài chiến đấu hơn nửa đời người bây giờ cũng không thiếu tiền cũng nên chửa chút thời gian hưởng thụ lời này nguyễn lao đầu không còn nghi ngờ gì nữa không thích nghe hắn vẽ mặt không vui nói ra ngươi cái mao đầu tiểu tử biết cái gì ta tại khu không người cùng dị hóa thú giao thiệp hơn nửa đời người hiện tại đột nhiên để cho ta ở nhà cả người cũng dành đến nhức cả t r ứ n g ta hỏi ngươi tiểu này không có việc gì thời gian cùng cá ước m ố i có cái gì khác biệt cố dịch khẽ nhất miệng không biết cá ước m ố i từ ngữ này là thế nào theo lão nhân gian này trong miệng đục tới hắn cái tuổi này chẳng phải hẳn là cá ước mới trạng thái này sao thấy cố dịch không lên tiếng lúc o nhân lập tức đã dịch chút im này hắn cũng không thể đối với Lao nhân nói i hiện tại đang lúc tuổi lục tuần, chính là phấn đấu tốt tuổi Lẽ nào là cái chính phấn đang tuần, nào n tốt đấu lúc lục ca. là người phản già cố dịch cũng không muốn cùng lao nhân đàm luận cái đề tài này hắn lời nói xoay chuyển nói ra nguyễn lao ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài ngài hiểu rõ nào khu không người nào khu vực có khả năng tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phảm hoa vì sao còn tiếp n g u lao đầu lông mày miễu lại hỏi người trẻ tuổi ngươi hỏi cái này làm gì ngươi muốn tìm tìm c h ắ c tuyệt cấp siêu phạm hoa hủy cố dịch không biết có thể đương nhiên nếu không ta hỏi ngươi những thứ này làm gì ngài nếu là có tương đối xác thực manh mối ta vui lòng dùng tiền mua sắm nguyễn lao đầu cơ cơ đầu ta nhưng không có cái gì xác thực manh mối thật có lời nói ta đã sớm chính mình đi tìm bằng không vậy đem thông tin bán cho người khác cố dịch nghe vậy có chút buồn bố cớ nguyễn lao đầu thấy cố dịch bộ dáng này cười hh t t nói ra kỳ thực cũng không thể bảo hoàn toàn không có manh mối đi chẳng qua những đầu mối này đều là kinh nghiệm của ta lời tuyên bố mấy cái k i a chỗ rốt cục có hay không có chắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy ta cũng không dám bảo đảm cố dịch nghe xong có hy vọng nhãn tình sáng lên mấy cái ý của ngài là ngài hiểu rõ mấy nơi có khả năng tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy ha ha ta tốt xấu cũng tại khu không người s ô n g s á o hơn nửa l ờ i người hiểu rõ mấy cái có khả năng tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phảm hoa hủy đ ta cũng vô pháp bảo đảm cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi cố dịch trên mặt trống lên một nụ cười không sao ngài không ngại đem những ngày địa điểm nói cho ta biết ta không ngại giúp ngươi nghiệm chứng một chút suy đoán nguyễn lao đầu trên giới quan sát một chút cố dịch khinh thường nói thì tiểu tử ngươi ngươi biết những địa phương kia vì sao chỉ là phán đoán của ta sao cũng là bởi vì những địa phương kia quá nguy hiểm nguy hiểm đến ngay cả chúng ta nguyên một chi kinh nghiệm phong phú tìm hoa tiểu đội cũng không dám xâm nhập thăm dò trừ phi ngươi dự định thuê một chi cấp ss s tiểu đội thợ săn bằng không h ư hư, b ư ớ c lên lớn như vậy mạo hiểm liền vì như vậy một chút hư vô mờ mị có thể cũng không đáng giá cố dịch tự nhiên hiểu rõ những địa phương này không phải là cái gì đất lành nhưng hắn vẫn là nói không sao ngài mặc dù nói cho ta biết tốt cho dù những địa điểm này không nhất định tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy ta vậy vui lòng hoa hai triệu thú nguyên tệ hướng ngài mua sắm những địa điểm này vị trí thông tin nguyễn lao đầu nghe vậy lông mày giật mình chật chật hiện tại xã hội này người trẻ tuổi cũng có tiền như vậy sao l i ê n vì mấy chỗ có khả năng tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy địa điểm thì vui lòng ra giá hai triệu thú nguyên tệ ngươi g i a trưởng bối tiền là do lớn thổi tới sao chẳng qua cũng thế ngươi thổi quá trẻ cũng đã là một tên bắt dai hoa quyền lớn giả trong nhà khẳng định không thiếu tiền đối với lao nhân tự dưng phỏng đoán cố dịch cũng không muốn giải thích cái gì chỉ là tiếp tục hỏi cho nên ngươi cảm thấy thế nào lao nhân méo méo cái cảm cúi đầu tự định giá một phen cuối cùng nói ra theo ta bản ý ta có phải không đại muốn bán những tin tức này mặc dù những địa điểm này tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy chỉ là phán đoán của ta nhưng theo ta thấy những địa phương này tồn tại chắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy khả năng tính cũng không thiểu hai triệu thú nguyên tệ tất cả đều bán cho ngươi ta tình cảm chân thực cảm thấy có chút thua lỗ có thể nói rốt cục này mấy chỗ địa điểm cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi tính chân thực không cách nào suy tính không bán cho ngươi hình như cũng nói không đi qua rốt cuộc giống như ngươi coi tiền như rắc cũng không thông thường cố dịch mặt sắp lại hắn sở dĩ vui lòng ra giá cao mua sắm những thứ này không cách nào xác định manh mối còn không phải bởi vì không có cách nào mặc dù hắn hiện tại có bản hùng phong có đó không mênh mông khu không người tìm kiếm một gốc trắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy lại nói dễ hơn làm vậy ý của ngài là như vậy đi một triệu thú mới tệ ta bán ngươi ba chỗ địa điểm trong tay của ta tổng cộng có bảy cái địa điểm hai cái địa điểm tại tử diệp lâm hai cái địa điểm tại thanh thượng a y ba cái địa điểm tại vạn hoa cốc ngươi có thể tùy ý chọn lựa trong đó ba cái ngoài ra ta còn có điều kiện nếu ngươi năng lực tại những n à y chỗ tìm thấy chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy nhất định phải hái một mảnh chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy lá cây cho ta hái lá tử điều kiện ta không thể đáp ứng ngươi cố dịch mỗi lần rút ra siêu p h à n hoa hủy tinh hoa lúc tiêu hao đều là cả bụi siêu p h à n hoa hủy trừ phi là siêu p h à n hoa hủy tự nhiên chốc ra bằng không thiếu một cái lá cây đều không được cố dịch vẻ mặt kiên trì địa lắc đầu nói ra không được ai ngờ nguyễn lao đầu đột nhiên cố chất nói tất nhiên không được thì là xong ta không bán cố dịch có chút im lặng không đến mức a ngài muốn một chiếc lá có làm được cái gì người trẻ tuổi ngươi còn nói ta vậy ngươi nói một chút ngươi vì sao một chiếc lá cũng không nguyện ý cho ta cố dịch đành phải thỏa hiệp nói vậy ta cầm cái khác chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy lá cây thay thế được đi nghe được cố dịch nói như vậy nguyễn lao đầu mới n h ả ra nói cũng được đi bất quá ta là có yêu cầu có bảy loại chắc tuyệt cấp siêu p h à n hoa hủy lá cây ta không muốn này bảy loại bên ngoài ta đều có thể đúng lúc này nguyễn lao đầu liệt c â ra bảy loại chắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy chủng loại trong đó thình lình thì có xanh thấm hoa nhải cùng bệnh trùng tơ cúc và thọ không sao hết cố dịch rất dứt khoát hồi đáp hắn khoảng năng lực đoán được lão nhân này có thu thập c h á t tuyệt cấp siêu phản hoa hủy diệp từ đ n g mê về phần làm sao làm đến một mảnh c h á t tuyệt cấp siêu phản hoa hủy lá cây cố dịch đã đánh nhau hoa khinh vũ chủ ý rốt cuộc nàng hiện tại đang lưu đồ một gốc c h á t tuyệt cấp siêu phản hoa hủy đến lúc đó tìm nàng muốn một mảnh không có lắm thực sự không được hắn lại đi hỏi một chút trì thanh nhã c h á t tuyệt cấp siêu phản hoa hủy lá cây mặc dù thơt nhưng cũng không tính trần quý ba cái khu không người bảy chỗ có thể có trát tuyệt cấp hoa hủy chỗ cố dịch trực tiếp lựa chọn bạn hoa cớp kê ba chỗ ch nguyên nhân rất đơn giản nếu trước hai nơi địa điểm tìm không thấy chắc tuyệt cấp siêu p h à m hoa hủy cố dịch cũng không muốn lại nhiều chạy tới cái khác khu không người một chuyến nguyễn lao đầu lúc này lấy ra một tờ v ạ n hoa cốc địa đồ là cố dịch chỉ rõ phương hướng đồng thời còn nhắc nhở cố dịch bạn hoa cốc mỗi cái khu vực nguy hiểm chỗ nguyễn lao đầu sinh ra ở ly v ạ n hoa cốc gần đây vài cái nhân loại khu tụ tập đồng thời tại hắn hơn ba mươi năm trong nghề nghiệp kiếp sống phần lớn thời gian cũng sinh động tại cái này khu không người vì vậy đối với bạn hoa cốc cái này khu không người nguyễn lao đầu tự nhiên là hiểu không thể lại hiểu rõ một d i n g đến khu không người nguyễn lao đầu có thể nói là d i n g được mặt mày hớn hở thấy c ố dịch nghe được nghiêm túc nguyễn lao đầu cũng là không chút nào keo k i ệ t địa dốc túi tương thụ hắn nắm giữ tương quan c h i thức c ố dịch cũng là mười phần nệ t ì n h thỉnh thoảng vỗ một cái m ô n g ngựa cái này khiến nguyễn lao đầu có chút hưởng thụ làm c ố dịch rời khỏi nguyễn lao đầu nhà lúc đã là sau hai giờ sự t ì n h trong lúc đó thậm chí không cần c ố dịch đề xuất nguyễn lao đầu liền chủ động mời c ố dịch tham quan hắn trong sân siêu phản hoa h ủ cô dịch tự nhiên là thuận tay hao một cái hoa chi linh số lượng coi như khả quan chừng ba mươi hai điểm hoa chi linh cô dịch vừa bay trở về hoa trì khách sạn liền nghe tới điện thoại di động phát ra một tiếng đinh vang cố dịch cầm điện thoại di động lên xem xét rõ ràng là một thì lấy dễ ảm báo tin tức cấp ss s tiểu đội thợ săn liệt ma giả đi săn chính thức bắt đầu mà trận này lấy tất dễ ảm tiêu đề tên là đến từ toàn thể nhân loại phẫn nộ hồng tông ma diễm sư vương chứng c u ố i tiêu đề giới thiệu v ắ n tắc sáng tỏ lần này liên bang g i ò n g chống khua chiêng tổ chức đi săn hành động rất rõ ràng chính là vì số mười bốn nhân loại căn cứ khu luân h ã n một chuyện bày ra một hồi nhằm vào hồng tông ma diễm sư vương hành động trả thù nhìn thấy cái này tiêu đề cố dịch có chút ngoài ý、muốn. bởi vì này chàng đi săn hành động vừa mới ban đầu thế mà liền trực tiếp tuyên án hồng tông ma diễm sư vương kết cục t i ể u này nửa chàng mở trạm hình hành vi lẽ nào thì không lo lắng trận này đi săn hành động thất bại hội cực lớn giảm xuống dân chúng tại chống cự dị hóa thú bên trên lòng tin sao cái này cấp ss s liệt ma giả tiểu đội đến cùng là cái gì thực lực thế mà có thể khiến cho chính phủ liên bang tin tưởng như vậy trận này l à ít dễ ảm cố dịch tự nhiên là muốn nhìn xem rốt cuộc tiểu này l à ít dễ ảm săn giết thập giai đỉnh phong dị hóa thú thịnh sự đúng là như thế cố d ị c ũ n g rất muốn biết thập giai dị hóa thu thực lực đến tội cùng mạnh bao nhiêu c ố dịch nhanh chóng về đề phòng mở ra cực lớn màn hình quan sát kiểu này là ít dễ ảm màn hình tự nhiên là càng lớn càng tốt lúc này c ố dịch đột nhiên nhận được một cái thông tin là hoa k i n h vũ gửi tới hoa k i n h vũ ôn huyện lão sư đã tại phòng ta n g ư ơ i có muốn hay không đến cùng chúng ta cùng đi nhìn xem là ít dễ ảm màn hình cực lớn cái chủng loại kia c ố dịch bằng lòng đã đến ta hiện tại liền đi qua hoa k i n h vũ chính n g ư ơ i theo ban công đến đây đi ban công cửa không có khóa không bao lâu cô dịch liền thông qua ban công đi vào hoa k i n h vũ khách sạn trong phòng chính như hoa k i n h vũ nói dùng để màn hình màn hình xác thực vô cùng to lớn cố dịch cũng không biết là hoa k i n h vũ là trận này lấy dễ ả m cố ý làm chuẩn bị hay là bản thân nàng thì có như thế lớn màn hình lúc này hoa k i n h vũ cùng ô luyện cũng xích túc ngồi ở trên ghế salon trên thân hai người cũng chỉ mặc đơn giản áo lót trong lúc lơ đ á n g liền sẽ có xuân quang trần trụi trước người hai người mặt b à n đã trưng bày lấy đủ loại đồ ăn vặt không thiếu có một ít sơn chân hải vị hoa k i n h lạc hướng cố dịch v â y v â y tay c ũ vô vô bên người ghế sofa ra hiệu hắn đến ngồi cố dịch ngồi nằm trên ghế sofa quay đầu nói với hoa k i n h vũ ngươi này xem phim chưa chuẩ hoa kinh lạc không biết có thể nói đó là dĩ nhiên t i ể u này l ấ y dễ ảm thế nhưng toàn bộ liên bang lần đầu tự nhiên là muốn h ả o h ả o nghiêm túc đối đ ã i trên bàn ăn muốn ăn chút gì không chính mình cầm bao no cố dịch gật đầu một cái không chút khách khí theo trên bàn cầm một chén đồ uống hoa kinh lạc đột nhiên hỏi ngươi vừa mới đi cái kia lao đầu trong nhà nuôi n ấ n g con kia bàn h ù n g phong đúng vậy a hoa kinh lạc lại hỏi vậy ngươi cần bao lâu mới có thể cầm tới con kia gấu mập phong cố dịch suy nghĩ một lúc nói ra khoảng thời gian một tuần đi muốn một tuần a vậy vẫn là được rồi hoa kinh lạc có chút tiếc nuối nói sao ngươi có ý nghĩ gì hoa k i n h lạc gật đầu một cái kỳ thực ta có chút muốn tìm ngươi mượn một chút bản hùng phong nghĩ thôi được rồi chương ba trăm bốn mươi ba hồng tông ma diễm sư vương t r i n h phạt chi chiến chương ba trăm bốn mươi ba hồng tông ma diễm sư vương t r i n h phạt chi chiến cố dịch trong nháy mắt đã hiểu hoa k i n h vũ gần đây dự định lên đường đi vạn hoa cốc hắn không khỏi hỏi k i n h vũ tỷ ngươi dự định khi nào xuất phát khoảng ba bốn ngày sau đi ta thuê tiểu đội thợ săn nguyên bản đang chấp hành nhiệm vụ đã kết thúc hiện tại đang chỉnh đốn bên trong chờ bọn hắn nghỉ ngơi đủ rồi lúc nào cũng có thể sẽ xuất phát、Hại. không có bàn hùng phong cũng không có cái gọi là dù sao ở chỗ nào đầu manh mối bên trong đã có gốc kia chặt u y ệ t cấp siêu phà hoa hủy tinh chuẩn bị trí, ta tìm n g ư ơ i mượn bàn hùng phong c h ỉ là vì để p h ò n g b ạ n nhất mà thôi c ố dịch gật đầu một cái nhưng lại đột nhiên nói ra chờ ta cầm tới bàn hùng phong về sau ta hẳn là cũng hội bước vào bàn hoa gốc nếu đến lúc đó n g ư ơ i không thể tìm thấy gốc kia chặt u y ệ t cấp siêu phà hoa hủy vị trí cụ thể chỗ có thể liên hệ ta ta không lại mang theo bàn hùng phong chạy tới một chuyến thù lao nha cho ta một mạnh chặt được cấp siêu phà hoa hủy lá cây là được hoa khinh lạc lông mạnh n h lại mười phần bất ngờ nhìn cố dịch nói ra không thể nào trùng hợp như vậy ngươi thế mà cũng muốn đi vạn hoa cốc cố dịch ngươi sẽ không muốn đi theo ta phía sau vụ trộm bảo hộ ta làm hộ hoa sứ giả À? a cái gì cố dịch nghe vậy xứng sở kém chút hoài nghi mình nghe lầm khu khu ta chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi hoa kinh lạc có chút lúng túng nói trên thực tế hoa kinh lạc sẽ như vậy hỏi vẫn đúng là vì có chuyện như vậy phát sinh qua nàng đã từng có một lần bước vào khu không người tiết lộ hành tùng thì có một ít p a n hâm mộ ô n kỳ và ý nghĩ đi theo phía sau của nàng muốn đ ợ i nàng gặp được nguy hiểm lúc đột nhiên đến một anh hùng cứu mỹ nhân đối với cái này hoa khinh lạc quả thực không nên quá im lặng thậm chí có một hai cái f a n hâm mộ gặp phải nguy hiểm hay là hoa khinh lạc nhường hoa ra trưởng bối s u ấ t thủ cứu n g ư ơ i hay là đừng chạy tới chúng ta lần này cần đi thế nhưng hoan r i ụ c ma cô đ á i ngươi một bát giai hoa quyến giả đơn độc đến loại địa phương kia quá nguy hiểm nếu như chúng ta thật tìm không thấy gốc kia chắc tuyệt cấp siêu phàm hoa hủy ta sẽ liên hệ ngươi đến lúc đó ta sẽ cùng ta thuê tiểu đội thợ săn cùng đi tìm ngươi cố dịch cũng không có dự định giải thích cái gì chỉ là nói ra ừm cứ như vậy đi lúc này, một bên ôn luyện nhịn không được hỏi cố dịch ngươi không phải mới từ khu không người đi ra không lúc này mới qua bao lâu ngươi tại sao lại dự định bước vào khu không người cố dịch không biết nói thế nào đành phải nói ra không có cách tình thế vội vã hoa khinh lạc nghe vậy không khỏi hỏi sao ngươi vô cùng thiếu tiền sao cố dịch ngươi nếu thiếu tiền ta không ngại cho ngươi mượn một chút cũng không phải vấn đề này cũng liền tại lúc này màn hình lợi h dễ ảm hình tượng lóe lên trong nháy mắt hoán đổi đến đi săn hiện trường thực cảnh đến tận đây trận này muôn người chú ý lợi h dễ ảm liền chính thức bắt đầu hồng tông ma diễm sư vương cái kia khổng lồ vi mãnh rất có chấn n h i ế p tính hình thể đột nhiên tiến nhập lợi í dễ ảm hình tượng là ít dễ ảm báo bình luận lập tức s ô i trào khắp trốn báo bình luận thuần một sắc nội dung z ế t vi ta số mười bốn nhân loại căn cứ khu chết đi đồng bào báo thủ rửa hận Dết vi ta số mười bốn nhân loại căn cứ khu chết đi đồng bào báo thủ rửa hận đối với hồng tông ma diễm sư vương c ử u hận trong n g á y mắt đốt lên phòng lợi dễ ảm trong đông đảo người xem tâm trạng những thứ này đang quan sát lợi dễ ảm dân chúng trong không thiếu may mắn miễn ở vụ tai nạn kia số mười bốn căn cứ khu dân chúng mà người nhà của bọn hắn hay là bằng h lại b ĩ n h viễn chết tại đây chẳng thai nạn bên trong biến thành dị hóa thú món ăn trong bụng hồng tông ma diễm sư vương là thủ phạm một trong tự nhiên là liên bang dân chúng căm thủ đến tận x ư ơ n g tủy một đám h u n g thú chương 344, hồng tông ma diễm sư vương t r i n h phạt chi chiến 2, a i chương 344, hồng tông ma diễm sư vương t r i n h phạt chi chiến 2, hồng tông ma diễm sư vương tòng ma diễm bên trong chậm rãi đi ra nó quanh mình hỏa diễm ngập trời như là liệt diễm ma chủ quân lâm muốn thiêu tận tiên h đ i ệ thấy cảnh này thanh lãnh mỹ phụ mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng chiến đấu đến tận đây trận này đi săn hành động giống như vừa mới bắt đầu là ít dễ ảm hình tượng bên ngoài một chi màu vàng kim mũi tên lần nữa kích xả mà đến hồng tông ma diễm sư vương trên người ma diễm một hồi bước lên lúc này g ỡ đi rồi màu vàng kim mũi tên hàng loạt động năng mặc dù hồng tông ma diễm sư vương lần nữa bị mũi tên đánh trúng nhưng nhận làm hại lại hết sức có hạn thấy cảnh này ôn luyện cao mày nàng nhịn không được nói ra đầu này hồng tông ma diễm sư vương cũng quá mạnh sao có một loại là ít dễ ảm muốn thất bại cảm giác ngay cả thánh giai cường giả ra tay lẽ nào cũng không chế trụ nổi đầu hùng thú này sao hoa khinh lạc cao mày nói đầu này hồng tông ma diễm sư vương ly thập nhất dai hẳn là cũng không xa. nhìn tới nó năng lực leo lên hung thú bảng tên thứ mười bảy không chỉ là vì nó dẫn dắt thú t r i ề u công phá số mười bốn căn cứ khu thực lực của nó vậy tuyệt đối đủ cứng hôm nay trận này là ít dễ ảm chỉ sợ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy chẳng qua thất bại lời nói nên còn không đến mức hôm nay đi đến hiện trường thánh gia i cường giả không phải chỉ là một hai người với lại chiến đấu đến bây giờ còn không ai động tới lực lượng lĩnh vực cố dịch thì là ở trong lòng yên lặng tính toán chính mình hiện giai đoạn có hay không có năng lực làm bị thương hồng tông ma diễm sư vương tuy nói dung hợp từ hữu giả kết mạnh về sau Hán phá hoại năng l ự cố có tăng lên rất nhiều. chắc chắn tăng rất lên nhiều, u m n chống lại hồng tông lại ma dịch i loại ễ m sư vương loại hung thú này. thú Cố d thật là có chút ít hoài là có nhẹ g i mình không phá đầu hung thú này phòng. n thể hay phá thú dịch h có Cố đầu nhàng thở dài hiện giai đoạn h ã n cách nhân loại đỉnh tiêm chiến l ư ợ c đường phải đi còn rất dài thấy cố dịch thở dài hoa khinh lạc quay đầu trên mặt vui vẻ nhìn cố dịch làm sao vậy cố dịch có phải hay không cảm thấy hồng tông ma diễm sư vương quá mức cường đại nhân loại chúng ta đối kháng dị hóa thú vô vọng cố dịch tự nhiên không phải nghĩ như vậy chẳng qua cố dịch cũng không có giải thích chỉ là nhìn lấy dễ h ỏ i k i n h vũ tỷ người biết người kia là ai sao hoa k i n h lạc nhìn phòng l ầ i dễ ảm thanh lãnh mỹ phụ lắc đầu ta vậy không biết bất quá ta ngược lại là có chút suy đoán tương truyền lục thủy đại học thực lực mạnh nhất người cũng không phải lục thủy đại học hiệu trưởng mà là một tên kiếm thuật nữ lao sư tên là trịnh b ũ lâm ta nghĩ khoảng chính là nàng trịnh b ũ lâm cố dịch lẩm bẩm nói hắn nhìn hình ảnh bên trong thanh lãnh mỹ phụ luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết nghe được tên này về sau cố dịch trong nháy mắt nhớ tới một nữ hài trịnh thanh hà hai người phương thức chiến đấu tương tự với lại đều là họ trịnh càng mấu chốt là trịnh thanh hà tình cờ đi lục thủy đại học tên này thánh gia i cường giả sẽ không thật cùng trịnh thanh hà có quan hệ gì à hoa khinh lạc lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc nhìn về phía cố dịch cố dịch ngươi không biết nhìn người phụ huynh thật tốt nhìn xem thực lực lại mạnh liền coi trọng người ta à tuy nói liên bang luôn luôn cổ vũ tỷ đệ luyến nhưng ta nghĩ ngươi cùng nàng tuổi tác kém đến hơi lớn cố dịch nghe vậy mặt đen lại hãn tình cảm chân thực cảm thấy mình nhìn lầm rồi hoa khinh vũ cho là nàng là một điểm t ĩ n h cùng hướng nội trạch nữ nhưng mà trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới nữ nhân này phương thức tư duy quả thực không nên quá nhảy thoát còn có một chút cổ linh tinh quái cả ngày đều có thể thoát ra một ít kỳ quái ý nghĩ cố dịch đành phải giải thích nói ta chẳng qua là cảm thấy nàng có chút quen thuộc từ trên người nàng ta thấy được một người bạn đ n h tử ồ không phải là bạn gái trước ta hoa k i n h lạc cha hỏi ôn luyện cũng là quăng tới bắt vài ánh mắt cố dịch có chút im lặng bồi đáp không phải cùng lúc đó bàn long sơn khu không người hồng tông ma diễm sư vương phun ra một một viên bạo thẳng đến thanh lãnh mị phụ mà đi chị vũ lâm trước người bạch ra một đạo mán ư ớ c ngăn trở lần này viên bạo l a n h một tiếng và chạm sinh ra lực trùng kích lệnh trịnh vũ lâm thân hình lui về sau không ít trịnh vũ lâm nhờ vào đó rút lui một khoảng cách nàng nhữ mày lẩm bẩm đầu này hồng tông ma diễm sư vương quả nhiên không có dễ đối phó như vậy đúng lúc này nàng nhìn về phía trước dục hỏa hồng tông ma diễm sư vương nâng lên một tay để lại thai nghe cũng đến trình độ này các ngươi còn không ra tay sao hai nghe lập tức chuyển ra một thanh âm dựa theo kế hoạch ban đầu chúng ta không nên chỉ là ở bên cạnh áp trận cùng đánh phụ trợ sao chúng ta những người này vừa ra tay trận này đi săn hành động cùng liệt ma giả tiểu đội còn có cái gì quan hệ trận này lấy dễ ảm đi săn thế nhưng vì l i ệ p ma giả tiểu đội danh nghĩa trịnh vũ lâm lạnh lùng nói ra vậy ngươi nói nếu như các ngươi không xuất thủ chỉ bằng vào một mình ta cùng l i ệ p ma giả tiểu đội muốn đánh giết đầu này hồng tông ma diễm sư vương phải hao phí thời gian bao nhiêu những v i a c h ố n g cự b ầ y thú binh sĩ cùng thợ săn có thể kiên trì lâu như vậy sao một sáng nửa đường đàn thú đột phá phòng tuyến trận này lấy dễ ảm đi săn hội tăng thêm bao nhiêu b i ế n số ngươi thì không lo lắng ngay trước toàn thể liên bang dân chúng trước mặt trận à y đi săn hành động cuối cùng thất bại sao hai ngay trầm mặc hai giây chuyến đến một người khác thở dài âm thanh thôi chúng ta hay là cùng nhau động thủ đi hôm nay quan trọng nhất là tiêu diện hồng tông ma diễm sư vương phương diện khác sự việc trước hết để một bên đi cùng lắm thì thì cùng dân chúng giải thích nói đầu này hồng tông ma diễm sư vương đã là chuẩn thập nhất giai hung thú cho nên mới sẽ có nhiều như vậy thập nhất giai hoa quyến giả tham dự đi săn cái này cũng không tính nói dối rốt cuộc đầu này hồng tông ma diễm sư vương thực lực đã không thể so với thập nhất giai hung thú yếu hơn bao nhiêu ừ n cứ như vậy đi có khác một nữ phụ vừa nói nói quyết sách lúc này đạt được thống nhất lần này đi săn hành động mặc dù liên bang bên ngoài chỉ tuyên truyền l i ệ p ma giả tiểu đội nhưng thực tế trừ ra l i ệ p ma giả tiểu đội bên ngoài còn có bốn tên thánh giai cường giả bảy tên thập giai hoa quyến l í n giả hai mươi bốn tên c ử u giai hoa quyến l í n giả cùng với hơn bốn trăm tên s á u đến bắt giai hoa quyến giả tham dự lần này đi săn hành động đối phói một đầu thập đầu g a hoa i phái đỉnh phong dị thú, dị ra tình hình như vậy đủ để có thể thấy được liên bang đối lần này hành động coi trọng bất quá lần này đi săn hành động lý tưởng nhất kế hoạch là do l i ệ p ma giả tiểu đội tiêu diện hồng tông ma diễm sư vương mà bốn tên thánh giai cường giả cũng chỉ là tại l ợ dễ ảm hình tượng ra ngoài tay hiệp trợ vì chính là nhường dân chúng tin tưởng nhân loại đối phó những thứ này cường đại dị hóa thu không có khó khăn như vậy tốt để c h ấ n sĩ khí nhưng không còn nghi ngờ gì nữa ý nghĩ này là có chút ý nghĩ h a o h u y ề n cho dù sau đó trịnh vũ lâm trực tiếp gia nhập trận chiến đấu này muốn giết chết đầu này hồng tông ma diễm sư vương vẫn là một kiện chuyện vô cùng khó khăn chớ nói chi là trong thời gian ngắn đem nó tiêu diệt dưới mắt cuộc diện này ba người khác cũng không thể không lựa chọn ra tay bốn tên thánh gia i cường giả tê động tay tự nhiên là ôm nhanh c h ó n g kết thúc chiến đấu kết thúc trận này đi săn ý nghĩ lại dễ ảm hình ảnh bên trong lại có ba người bước vào hình tượng ba người cùng trịnh vũ lâm chia ra đứng ở bốn phương hướng đem hồng tông ma diễm sư vương vây vào giữa hoa k i n h lạc vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn lấy dễ ảm đang nhìn đến một màn này về sau nàng thần sắc nghiêm túc nói ra bốn thánh gia cường giả nhìn tới muốn động thật sự nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói bọn hắn muốn triển khai lĩnh vực không biết đầu này hồng tông ma diễm sư vương năng lực tại bốn tên thánh gia cường giả vây công hạ c h ố n g bao lâu tuy nói vậy nhưng khi cố dịch nhìn đầu kiên núi nhỏ lớn nhỏ đối mặt bốn tên thánh gia cường g i vẫn như cũ kêu căng khó thuần hồng tông ma diễm sư vương lúc luôn cảm thấy lần này đi săn sẽ không thuận lợi như vậy. là ít dễ ảm hiện trường bốn tên thánh gia cường giả chia ra chiếm cứ bốn khu vực lúc này này bốn khu vực đều có không giống nhau lực lượng hiện ra c h ị n h vũ lâm chố khu vực kia rơi ra tí tách tí tách mưa đây là lĩnh vực của nàng mưa chi lĩnh vực nàng đem kiếm nhẹ nhàng mới nhất liền có một cái dòng nước tại nước mưa bên trong h i ể n hóa tại trong m ư a n g a o du cảnh tượng này để người rung động ngoài ra ba tên thánh gia cường giả theo thứ tự là một tên trên tay mang dây đỏ phụ nhân cầm màu vàng kim đại cùng trung niên nam nhân cùng cầm trong tay trưởng thương thanh niên thắng i phụ nhân chỗ khu vực hiện đầy l o ạ ánh sáng màu đỏ sợi tơ cầm cung trung niên nam nhân chỗ khu vực nhiễm lên một t ầ n g màu vàng kim nhạt trong không khí tràn ngập canh kim n y ệ n khí mà thanh niên tóc dài quanh mình thì là c u ồ n g phong phân phận khí tức vận sóng hồng tông ma diễm sư vương nhìn quanh bốn người đột nhiên miệng há ra phun ra một ngụm b i ề m bạo hỏa cầu hướng phía thanh niên tóc dài bay đi đối với cái này thanh niên tóc dài nhìn như không thấy mà này phát hỏa cầu bước vào thanh niên tóc dài lĩnh vực về sau đột nhiên một rẽ ngoặt vòng qua thanh niên tóc dài lâm vào trên sườn núi nổ tung một cháy đen lô lớn chắc lần này hỏa cầu như là chiến đấu hết sức căng thẳng cầm cung nam nhân dẫn đầu làm khó dễ hắn giơ tay lên trùng kim cùng một tiến bắn r a một tiến này bắn ra tốc độ vượt xa trước đó hắn tên bắn r a hồng tông ma diễm sư vương cố gắng lần nữa dùng bắn r a ma diễm giảm xuống mũi tên động năng nhưng lần này hiệu quả lại giảm b ấ t rất nhiều màu vàng kim mũi tên đ ố n g c h ố c lọt vào hồng tông ma diễm sư vương cơ thể sau đó hắn vị trí bắn r a k i m v à n g hồng tông ma diễm sư vương thân hình đống nhiên n h o n g một cái dường như nhận lấy thương tổn không nhỏ chẳng qua vì hồng tông ma diễm sư vương bốn phía ma diễm bao đây không cách nào nhìn thấy một ti thanh niên tóc dài cùng trịnh vũ lâm cùng nhau hướng phía hồng tông ma diễm sư vương chạy như bay một người bọc lấy gió lốc mà tới một người thì là mang theo nước mưa cùng dòng nước đồng hành hồng tông ma diễm sư vương lúc này đầu dừng lại muốn hô lên một tiếng sư ngống nhưng chưa từng nghĩ nó vừa mới mở miệng thân hình của nó đột nhiên nhoáng một cái tiếng giống bị đột nhiên ngắt lời không biết từ lúc nào đã có từng vòng từng vòng dây đỏ quấn quanh ở hồng tông ma diễm sư vương trên người mặc dù những thứ này dây đỏ không cách nào vây khốn hồng tông ma diễm sư vương nhưng lại năng lực ở lúc mấu chốt đối với hồng tông ma diễm sư vương tiến hành cản trở cũng tỷ như hiện tại chị vũ lâm cùng thanh niên tóc dài có thể thuận lợi cận thân hồng tông ma diễm sư vương ngoài ra chị vũ lâm mang tới nước mưa vậy rất tốt địa chế trụ hồng tông ma diễm sư vương ma diễm có thể sớm tại liên bang t u y ể t định tham dự trận này đi săn nhân t u y ệ t lúc chị vũ lâm sở dĩ sẽ bị chọn chúng thì có phương diện này suy tính、Phúc. một thanh niên bạo thanh niên tóc dài như là như là tháo hung hăng đụng phải hồng tông ma diễm sư vương thân thể cùng bạo sức gió trong nháy mắt tại hồng tông ma diễm sư vương trên người sẽ mở một cái huyết động hồng tông ma diễm sư vương bị đau không khỏi phát ra một tiếng thống ổ gấm hét nhưng mà trịnh vũ lâm căn bản không cho nó cơ hội t h ở dốc đến từ nàng thế công theo sát m à t ớ i dòng nước chết kiếm chém xuống một cái hồng tông ma diễm sư vương cố gắng dùng móng nhọn giúp cho đáp lại nhưng cũng bị trên người dây đỏ cản trở một chào c h ụ c ai hồng tông ma diễm sư vương lại không công bị một kiếm đồng thời dòng nước như lao du c h e ở hồng tông ma diễm sư vương bên ngoài thân đối nó nhục thể tiến hành không ngừng c ắ t chém vết lao tuy nhỏ lại cạn nhưng lại thắng ở bên bỉ mỗi phút mỗi giây cũng tại trên người hồng tông ma diễm sư vương lưu lại một đạo mới vết máu hồng tông ma diễm sư vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận g ữ chỗ cổ lông bầm ánh sáng màu đỏ đại định sau đó toàn thân trên dưới liền bắn ra một cô m á n h liệt ma diễm trong nháy mắt đem cái tia đáng ghét dòng nước s ấ y khô đồng thời dùng nhiệt độ cao bức lui địch tới đánh nó to lớn thú nao nhoáng một cái lại là vô số lông bầm màu đỏ bị văng ra hóa thành từng đầu hỏa x à trên không trung tứ tán may múa lần này giơ lên ca mê gia đại ca coi như là đã có kinh nghiệm nhanh chóng lui lại để tránh chịu ảnh hưởng là ít dễ ảm hình ảnh bên trong cái tia bị xấy khô dòng nước tại nước mưa tầm bổ dưới lại lần nữa liền hóa tiếp tục cắt các hồng tông ma diễm sư vương thân thể ô luyện nhìn thấy một màn này, k h ô nếu g Giai cường giả năng không gật gật đầu. Lĩnh vực không ngừng, nước mưa không ngừng, nước mưa không ngừng, dòng nước không khỏi thắn thư thực thực trịnh Thánh thể hay thái chút. thực, dịch thành Lĩnh nói, cái lại lại. cảm lực có Xác Cố vực nước nước nước Lâm một mưa mưa rất rất này, án là lưu Vũ vô vô đầu. t chết, thể tục Tông tạo thành Mà Ma Diễm làm chỉ cần nước có không không Hồng hại. dòng liên ngừng Vương n Sư với ế đối địa như không phải dòng nước hóa đ a o lực sát thương có chút yếu nhất định phải tồn tại dài thời gian mới có thể tạo thành tương đối khả quan tương thế cái này sẽ là một rất đáng sợ năng lực chẳng qua cho dù là như vậy dòng nước hóa đao năng lực này vẫn là một đối phó cao giai dị hóa thú mười phần hữu hiệu năng lực sau đó theo thời gian trôi qua trận này nhằm vào hồng tông ma diễm sư vương t r i n h phạt chi chiến càng đánh càng kịch liệt không chỉ là bốn vị thánh giai cường giả tại phát lực liệt ma giả tiểu đội tám tên thập giai hoa quyến giả đồng dạng đang xuất thủ chẳng qua khác nhau là trận chiến đấu này chủ lực biến thành bốn tên t h á n h giai cường giả liệt ma giả tiểu đội ngược lại đánh lên phụ trợ mà chứ gia trịnh vũ lâm một thẳng duy trì lấy mưa chi lĩnh vực dùng dòng nước hóa đao không ngừng mà cắt chém hồng tông ma diễm sư vương bên ngoài ngoài ra ba tên thánh gia cường giả thỉnh thoảng sẽ hoán đổi lĩnh vực thể hiện ra khác nhau lực lượng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp hoa q u y ế n giả đến thánh gia i này cấp độ đã dung hợp năm sáu gốc bản m ệ n h hoa hủy năng lực đông đảo ít có nhiều điểm cũng rất khó đối phó trong lúc vô tình trận này toàn bộ liên bang lợi dễ ảm chiến đấu lại kéo dài hơn hai giờ hồng tông ma diễm sư vương đã không thể dùng vết thương trồng chất để hình dung toàn thân trên dưới giường như không có một khối thịt ngon bộ phận vết thương thậm chí có thể nhìn thấy mạch cốt cùng tạc khí huyết dịch đã sớm đem đầu này ba trăm mét g i i hùng sư nhuộn thành huyết sư mảnh đất này đồng dạng khắp nơi đều là đầu này hung lệ cự thú tung xuống máu tươi có thể cho dù là như vậy đầu này thật gia i dị hóa thú vẫn không có chết nhìn qua chỉ là có chút suy yếu cùng tận lực là bàn long sơn khu không người vương giả hồng tông ma diễm sư vương vẫn như cũ đứng sừng sững ở một tiểu đồi núi bên trên vương giả phong phạm sự suy thoái nhưng cao ngạo không giảm trái lại phe nhân loại tình huống cũng không quá tốt ngẫu nhiên xuất hiện pha quay đặc t ả cũng tỏ rõ những thứ này hoa quyến giả trải qua thời gian dài như vậy cường độ cao chiến đấu đồng dạng mười phần mọi b ệ n mà ông kính bên ngoài phụ trách chặn đường bảy thú kê mấy trăm người, người. t h ư ơ n g vong không ít. n m ư ơ n g 345, d ị biến mọc lan tràn chương 345, d ị biến mọc lan tràn lúc này bốn tên thánh giai cường giả cũng vì tinh thần lực tiêu hao q u á lớn thu hồi lĩnh vực bọn hắn sắc mặt mười phần ngưng trọng nhìn xem cả người n h u ô n máu hồng tông ma diễm sư vương bất luận là ai đều không có dự liệu được trận chiến đấu này sẽ như thế gian nan trận chiến đấu này kéo dài đến bây giờ cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy có chút tận lực lúc này cầm cung nam tử trung niên đối với hồng tông ma diễm sư vương lần nữa tụ lực bắn ra một tiễn kim quang hoa pha trường không một tiến g này không có nhận bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp xuyên tấu h hồng tông ma diễm sư vương thân thể bên trong quay một tiếng kim quang sáng lên màu đỏ huyết dịch lần nữa phun ra ngoài dạng này một màn không biết xuất hiện bao nhiêu lần bất luận là trong màn hình hay là màn hình người bên ngoài đều có chút chết lặng nhưng lần này kỳ tích cuối cùng xuất hiện hồng tông ma diễm sư vương đột nhiên một cái lảo đạo sau đó khống chế không nổi t ngã n há n t r ã trên đất nó há m ồ m phát ra trầm thấp nghẹ ngã tiếng giống dường như không cam tâm cứ như vậy chết đi giờ khác này l ạ ít dễ ảm báo bình luận triệt để điên cuộc lên ha, ha, ha. cuối cùng cuối cùng phải chết rõ ràng chỉ là một đầu thập giai dị hóa thú vì sao lại như thế khó giết đúng vậy à, bốn tên thánh giai cường giả tám chín tên thập giai hoa quyển đến giả trước trước sau sau vây giết gần hai giờ rưỡi một con thập giai dị hóa thú cũng khó như vậy giết những t i a thập nhất giai dị hóa thú chẳng phải là căn bản giết không chết cha mẹ ca ca cùng muội muội các ngươi nhìn thấy không đầu này sư tử cuối cùng phải chết cuối cùng phải chết ta trước màn hình một t h ằ n g treo lấy một trái tim cố dịch đang nhìn đến một màn này về sau rốt cục thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng là k hoa ô n chuyện n g gì g có xẻ ra à dàng i ý muốn. Thật không Thật dễ dàng à. Hoa kinh lạc cũng là lên tiếng cảm thắn nói. Nàng vô thức móc móc lên tiếng thắn nói. Nàng trong là túi vô đột ồ đồ ăn ăn này mới phát hiện trong túi đồ ăn vặt sớm đã không còn vặt, vặt kết túi xét, phát túi quả đầu lúc mới đã xem sớm m m ả nhiên Hoa k n n h h Lạc đột i tự dễu cười một tiếng nguyên bản nàng cảm thấy mình cựu giai hoa quyến giả thực lực đã rất mạnh mẽ nhưng ở xem hết trận chiến đấu này về sau nàng lại đột nhiên ý thức được thực lực của mình tại một ít sinh linh mạnh mẽ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý đối phó một con thập giai đình phong hồng tông ma diễm sư vương mặc dù có bốn tên thánh giai cường giả ra tay đều là khó giải quyết như thế h u n g chi là nàng nàng không thể không thừa nhận tâm tình của mình trung quy là có chút nhẹ nhàng ý thức được điểm này về sau đối với sau đó bạn hoa cốc khu không người hành trình hoa khinh lạc không khỏi dâng lên lòng k í n h sợ đúng lúc này tôn luyện đột nhiên chỉ vào lấy dễ ả màn hình tiêu âm thanh hô các ngươi mau nhìn hai người nghe tiếng lập tức lại lần nữa nhìn về phía màn hình chỉ thấy ngã trên mặt đất hồng tông ma diễm sư vương trên người có huyết dịch chản ra hình thành huyết tinh dần dần đem hồng tông ma diễm sư vương thân thể bao vây ở bên trong gãy của nó thượng cũng có một cái kim giắc vì mắt tốc độ rõ rễ toát ra một cỗ sinh cơ cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại hồng tông ma diễm sư vương sắp chết thân thể bên trên tiến giai hồng tông ma diễm sư vương thế mà tại tiến giai hoa k i n h lạc khó có thể tin nói nói b u a c á i gì dị hóa thú cũng có tiến giai năng lực nhưng dị hóa thú sẽ ở dưới tình huống nào tiến giai cũng không có một kết luận căn cứ hiện nay nghiên cứu chỉ biết là dị hóa thú tiến giai cùng dị hóa thú huyết mạch hấp thu xen lẫn chi khí cùng thôn vệ huyết đục cùng thú chi nguyên liên quan đến nhiều hơn nữa liền không biết dưới mắt hồng tông ma diễm sư vương đột nhiên tiến giai quả nhiên là để người vừa sợ vừa giận cố dịch t h ầ n sắc đồng dạng có chút khó coi nếu hồng tông ma diễm sư vương tiến giai thành công cái này trò đùa coi như mở đại phát trận này l ít dễ ảm không chỉ không cách nào lấy được phân chấn lòng người hiệu quả ngược lại sẽ đả kích nghiêm trọng dân chúng đối kháng các nơi thú triều lòng tin lúc này phòng l ít dễ ảm bão bình luận đã oanh tạc sôi nổi cũng đang kêu nhìn nhanh bổ đao nhanh bổ đao loại hình bão bình luận mà trên thực tế căn bản không cần bọn hắn nhắc nhở tại bàn long sơn hiện trường hoa k u y ế n giải nhóm liền đã tại làm như vậy c h ư n ba trăm bốn mươi sáu phòng ăn xoay tròn tình huống thật chương ba trăm bốn mươi sáu phòng ăn xoay tròn tình huống thật cố dịch quay đầu nhìn về phía hoa khinh lạc khinh v ũ tỷ vị này nguyên nên biết nhau à、không. đây là tự nhiên bất quá ta không lớn quen chính là hoa khinh lạc từ chối cho ý kiến nói nàng mặc dù biết nhau chỉ vân hy nhưng cũng xác thực không quen vậy ngươi cảm thấy vị này nói tới sẽ là chân tướng sự tình sao ta đây nào biết được nhưng ta nghĩ sự việc hẳn là không đơn giản như vậy bằng không cùng người chủ trì liên t u y ế n người hẳn là ban đầu tham gia chiến đấu bốn tên thánh giai cường giả một trong m ư i đúng cố dịch gật đầu một cái hắn cũng cho là như vậy kia bốn vị trong trận chiến đấu này làm ra công hiến rõ ràng lớn hơn mới đúng có thể liên tuyến người lại không phải kia bốn vị bên trong một người trong đó về phần bàn long sơn khu không người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vấn đề này cố dịch cũng chỉ có thể đến hỏi chì thanh nhã vì chì thanh nhã tại chỉ i a địa vị cố dịch tin tưởng chì thanh nhã khẳng định là hiểu rõ trong sự tìm màn đang xem hết trận này buổi họp báo về sau ôn luyện cùng cố dịch chia ra về tới chính mình khách sạn phòng cố dịch lập tức hướng chì thanh nhã gửi đi thông tin họ chân tướng sự tình chì thanh nhã không có từ chối nhưng cũng không có trực tiếp nói cho cố d ị mà là nói ra kể ngươi nghe có thể nhưng ngươi muốn mời ta ăn cơm mới được nhìn thấy cái tin tức này về sau cố dịch do dự một chút nhưng rất nhanh t r ì thanh nhã lại gửi đi một cái thông tin đến cố dịch ngươi nắm ta làm kia hai chuyện ta cũng làm được không sai biệt lắm ngươi sẽ không ngay cả mời ta ăn bữa cơm cũng không nguyện ý à. cố dịch lúng túng cười một tiếng lập tức đánh chữ trả lời đương nhiên không sao hết ngươi muốn ăn cái gì cũng không lâu lắm t r ì thanh nhã phát tới một nhà hàng thông tin là một nhà xa hoa phòng ăn xoay tròn không điểm còn có pháo hoa biểu diễn trời tối ngày mai ta vừa bạn có thời gian còn nhớ hiện tại thì hẹn trước c o ngày có, ta muốn nhìn xem pháo hoa muốn xem biểu nhìn diễn, n pháo ư cười trước. ơ i hiểu. tiếng, trả lời, hiểu rõ, ta hiện tại dịch thì hẹn Cố đắc dĩ bất một trả ta n rõ, con tạm được. Ngày tạm kế tiếp đã xin phép nghỉ mấy ngày ôn luyện lên đường hồi tử lâm đại học mặc dù nàng là nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng cũng có lục giai hoa q u y ế n giả thực lực một mình hồi tử lâm đại học tự nhiên không phải vấn đề gì lớn mà hoa khinh lạc thì là cả ngày đều không tại hoa chỉ khách sạn không biết đi đâu cố dịch đang đút hết b à n hùng phong về sau liền lại trở về khách sạn tu luyện cả ngày hô hấp pháp mãi đến khi màn đêm dần dần sâu cố dịch mới phun ra một vụ tử khí cũng mở ra hai mắt cố dịch túi đầu mắt nhìn trong tay tử minh vương x à thú chi nguyên mấy ngày nay tu luyện tiếp theo viên này cựu giai thú chi nguyên đã ảm đạm rồi không ít cố dịch xem chừng chỉ cần thời gian nửa tháng viên này thú chi nguyên ẩn chứa tử diệp sen lẫn chi khí liền sẽ bị hắn hấp thụ t r h n g không cố dịch tiện tay đem nó ném vào không gian tùy thân bên trong hắn mặc dù cảm thấy cựu giai thú chi nguyên vô cùng không trải qua dùng nhưng cũng không có gì đáng nói Rốt cuộc hắn hấp thụ tử diệp sen lẫn chi khí tốc độ nhanh cũng liền mang ý nghĩa hắn tốc độ tu luyện càng nhanh tại bốn cây chắc tuyệt cấp thượng phẩm bản bệnh hoa hủy ra chỉ d tự nhiên là vượt xa thường nhân có thể mặc dù là như thế cố dịch cảm thấy mình thể phép muốn đột phá tới bắt giai trung phẩm tối thiểu còn muốn hơn nửa tháng thời gian về phần tinh thần lực tu luyện kia liền càng khó khăn mặc dù có tử tương quả phụ trợ tu luyện cố dịch vẫn như cũ cảm thấy tu luyện luyện thần pháp tốc độ mười phần c h ậ m c h ạ m nếu không có cái khác ngoại lực giúp đỡ hắn muốn đột phá bắt giai trung phẩm tối thiểu nhất cũng muốn non nửa năm thời gian cố dịch thu lại suy nghĩ ở trong lòng quyết định lần này bước vào bạn hoa cốc nhất định phải tìm thấy trát tuyệt cấp hoa hủy mới được Mắt t một một đây là ớ từ lúc giả kết ngạnh giao phó cố dịch cái thứ ba năng lực giả chi dược tại ban đêm phi hành giả chi dược chẳng những co càng nhanh tốc độ phi hành hơn nữa còn có nhất định nạp tung hiệu quả cho dù là ban ngày thông qua dạ chi d ự c tốc độ phi hành cũng muốn đây cố dịch dùng sao bắc cực phi hành phải nhanh hơn mấy phần với lại càng thêm linh hoạt nói tóm lại chỗ ố d ị c cảm lực này hay là rất thực cố dịch thu hồi cánh chim Mấy màu tím đắp xuống một thấy rất phút thu hay hồ hồi h này năng dụng. đồng xuống là sau, đắp t r ê này bình đ i nơi n à là số 5 căn cứ khu vùng cực nam một chỗ vùng nam khu một đài quan sát là số ban đầu xây dựng mục đích là vì phòng bị tử diệp lâm thu triệu chẳng qua đã nhiều năm như vậy tử diệp lâm thú triều chưa bao giờ đến ngược lại là nhân loại hoạt động khu vực không ngừng tới gần tử diệp lâm bây giờ đảm nhiệm số năm căn cứ khu trước tròi canh là số ba mươi lăm căn cứ khu cùng tử lâm đại học cùng với rất nhiều nhân loại căn cứ tòa này đài quan sát tự nhiên là mất đi tác dụng cho tới bây giờ nơi này đã bị cải tạo thành một ngắm cảnh kiến trúc mà cố dịch cùng chỉ thanh nhã dự định phòng ăn xoay tròn chính là ở chỗ này cố dịch vừa đi vào phòng ăn thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt cố dịch sớm đã thành thói quen cũng không thèm để ý lúc này một vị lễ tân tiểu đội đang nhìn đến cố dịch về sau nhãn tỉnh sáng lên nàng nhanh chóng đi tới hỏi ngươi là phòng ăn mới muốn vào phục vụ viên ta gọi nhất văn văn về sau chúng ta chính là đồng nghiệp cố dịch thần sắc có chút kỳ quái địa lắc đầu nói ta không phải ta là tới nơi này ăn cơm khách hàng vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta là tới nhận lời mời phục vụ viên a ngại quá ngại quá ta nhìn xem ngài là một người với lại ăn mặc lại tương đối tùy tiện cho nên mới sẽ cảm thấy ngài là mới tới phục vụ viên cố dịch nghe vậy lúc này mắt nhìn chung quanh khách hàng quả nhiên chính như nhất văn văn nói tới nơi này ăn cơm liếc mắt nhìn qua đều là người yêu với lại mặc quần áo đều tương đối chính thức chính mình bộ quần áo này xác thực cùng nơi này có chút ít không hợp nhau nói cho cùng nơi này cũng là ăn một bữa cơm muốn tốn hao tám nghìn thú nguyên tệ xa hoa phòng ăn hắn mặc quả thật có chút tùy ý thấy chỉ thanh nhã người còn chưa tới cố dịch lúc này nói ra xin hỏi nơi này t o i l e t ở đâu nhất văn văn lúc này chỉ một cái phương hướng không bao lâu cố dịch lại lần nữa đổi một bộ trang phục chính thức ra đây bộ quần áo này hay là cố dịch làm sơ tham gia làm tích tuyết cùng ngu duyệt khả trưởng thành tiệp tổ chức mua trang phục chẳng qua cố dịch dường như không chút v ò qua nhưng mà nửa năm này đến nay cố dịch hình thể đã xảy ra biến hóa không nhỏ bộ quần áo này đã có chút ít không vượt b ặ n chẳng qua cố dịch cũng không có cái khác thích hợp hơn y phục cũng chỉ đ à n h xuyên bộ này nhưng cố dịch cũng không phải vô cùng quan tâm dù sao đến từ ít thít h í t cái mộ 42 đến từ ít thít h í t cái mộ 52. cái kia cao tới 139 t r ị số mị lực tự sẽ giúp hắn nói chuyện cố dịch đi đến trước đó hẹn trước chỗ ngồi xuống nhìn thủy tinh bên ngoài thế giới lúc này vị trí này mặt hướng đúng lúc là nam phương có thể nhìn thấy trên đường chân trời một màn kia tử vang lại qua một quãng thời gian trì thanh nhạ cuối cùng p h ước cố dịch để cây viết trong tay xuống nhớ bản ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tối nay chỉ thanh nhã mặc s á t thực mười phần chính thức chí thanh nhã hơi kinh ngạc nhìn cố dịch nói ra cố dịch không ngờ rằng ngươi tối nay thế mà lại ăn mặc như thế chính thức ta còn tưởng rằng ngươi hội tùy tiện xuyên một bộ trang phục liền đến cố dịch lập tức có chút may mắn chính mình trước giờ thay quần áo khác thân xác hắn không đổi nói ra、Khủ. lẽ nào ở trong mắt ngươi ta là loại đó không phân biệt trường hợp người sao chí thanh nhã liếc qua cố dịch quần áo trên người nói một cách đầy ý vị sâu xa nói trang phục cũng không tệ chính là có chút không vội vặt cố dịch không phản bắt được không ngờ rằng một chút liền bị trì thanh nhã xem t h ấ u trì thanh nhã trên mặt t ư ơ i cười ngược lại nhìn về phía cố dịch trước mặt nhật ký hỏi lần này ngươi lại tại nhìn cái gì thư cố dịch mắt nhìn quyển sách trên tay đúng sự t h ự c nói không gọi được thư chỉ là một quyển liên quan đến siêu phàm hoa hủy ghi chép sách này lại là ở đâu ra một lao thợ săn tạo cố dịch trong miệng lao thợ săn chỉ là nguyễn lao đầu bản bút ký này thì là hắn viết một ít tìm hoa tâm được đồng thời vậy ghi chép thanh vượng ai vạn hoa cốc cùng với tử diệp lâm này và cái khu không người có chút kỳ lạ khu vực cùng sự vật chì thanh nhã đưa tay theo cố dịch bên cạnh cầm qua ghi chép lật ra mấy lần dường như lơ đáng hỏi ngươi gần đây có phải hay không lại dự định vào khu không người đúng thế cố dịch gật đầu một cái nói chì thanh nhã nghe vậy thở dài đem một chiếc nhẫn đưa tới đây là ngươi muốn cỡ lớn thông tin thiết bị thứ này cũng không nhỏ nếu ngươi việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí chứa không nổi chiếc nhẫn này ngươi thì cùng thu cất đi ngươi chờ một chút nói xong cố dịch tạm thời rời khỏi phòng ăn cố dịch đi mà quay lại về sau đem viên kia chống không việc nhỏ túi không gian tổn chữ khí đưa cho chì thanh nhã đài này thông tin thiết bị cần bao nhiêu tiền tiền thì không cần để ngươi mời ta ăn bữa cơm này như vậy đủ rồi chi thanh nhã lắc đầu nói nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển cố dịch nếu ngươi thật sự vô cùng cần siêu p h à n hoa hủy kỳ thực ta cũng không phải không có cách nào giúp ngươi làm đến ngươi không cần thiết thường xuyên bước vào khu không người mạo hiểm cố dịch lông mày n í u lại vừa cười vừa nói thanh nhã cảm ơn ngươi vui lòng giúp ta bất quá ta muốn siêu p h à n hoa hủy còn không phải thế sao một số lượng nhỏ ngươi không giúp được ta với lại nếu như ta muốn chắc tuyệt cấp siêu phản hoa hủy ngươi hẳn là cũng bất đ ư c a chi thanh nhã im lặng cố dịch nhu cầu nàng s á t thực không có cách nào thỏa mãn lúc này từng bàn sơn hào h ả i vị được người phục vụ bưng lên bàn một trận này giá cả cao tới tám nghìn thú nguyên tệ phòng ăn đồ ăn đương nhiên sẽ không kém cho nên hôm qua bàn long sơn đến cùng là cái gì tình huống đợi phục vụ viên sau khi đi cố dịch không khỏi hỏi c h ỉ thanh nhã có chút không nói nói ra cố dịch ngươi mời người ăn cơm hiệu quả và lợi ích tính có phải hay không quá mạnh mẽ một ít cơm này vẫn chưa bắt đầu ăn đâu ngươi liền bắt đầu hỏi cố dịch hâm cực vậy vẫn là ăn cơm trước đi được rồi hay là vừa ăn vừa nói đi nói xong chì thanh nhã đã xâm một miếng thịt để vào trong miệng ngày hôm qua trường đi săn hành động chết mất hai cái thánh gia cường giả chì thanh nhã mới mở miệng chính là vương tạc còn không đợi cố dịch mở miệng hỏi chì thanh nhã thì tiếp tục nói hôm qua cứu thế hội xuất động thánh gia cường giả kỳ thực có hai vị trừ r a ban đầu lộ diện ngăn tại hồng tông ma diễm sư vương người kia bên ngoài còn có một cái một t h ằ n g lẫn trong đám người chờ cơ hội chờ đợi cơ hội đánh lén vì kia bốn tên thánh gia cường g i chú ý một thẳng đặt ở người kia và hồng tông ma diễm sư vương trên người cho nên không thể phát hiện người này cuối cùng người này chờ đến cơ hội tuy nói là ba cái đánh hai cái nhưng bởi vì trước đó cùng hồng tông ma diễm sư vương chiến đấu tiêu hao quả lớn ba người bọn hắn ngược lại ở vào hạ phong chẳng qua này còn không phải khó khăn nhất khó khăn nhất là hồng tông ma diễm sư vương sơ bộ hoàn thành thế đến giai khôi phục hành động lực gia nhập trận chiến đấu này tình huống lập tức biến thành thiên vệ một bên nói đến đây trì thanh nhã sắc mặt có chút phức tạp nói ra đánh tới phía sau cái đó điều khiển dây đỏ thánh giai cường giả bị hồng tông ma diễm sư vương nắm lấy cơ hội cắn một cái dưới tại chỗ bị nghiền nát bỏ mình cố dịch mím môi một cái một tên thánh giai cường giả thế mà chết được thảm hại như vậy liệt ngay cả cố dịch cũng cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận nhưng mà cùng dị hóa thú chém giết chính là như thế kiểu chết sẽ không bởi vì người ý chí mà thay đổi cố dịch trầm mặt một chút hỏi là cái nào một nhà thánh giai chì thanh nhã lắc đầu đường tâm ngữ xuất từ một liên bang trung lập gia tộc được ra mặc dù đường ra so ra kém bảy đại gia tộc nhưng đường ra gia tộc thế lực vậy không dùng kinh thường sau đó đâu chết một cái khác thánh gia i cường giả là ai cố dịch đột nhiên nghĩ đến trịnh vũ lâm khả năng này cùng trịnh thanh hà có liên quan thánh gia i cường giả chì thanh nhã thở ra một hơi vẻ mặt nghiêm túc nói là lê khai lê khai bị thương nặng về sau bị một giả bộ như nhân viên y tế cứu thế hội thành viên đột nhiên bạo khởi giết chết sau đó tên này ác ôn tuy bị hợp nhau tấn công nhưng lê khai hay là chết tại tên này ác ôn trong tay theo lý mà nói lê gia trụ cột hết rồi một c h ỉ thanh nhã là c h ỉ r a người thừa kế một trong nên cảm thấy c ư ờ i trên nỗi đau của người khác mới đúng nhưng mà c h ỉ thanh nhã lại không vui bởi vì này chàng thất bại đi săn hành động n h ư n g nàng ngửi được một chút không bình thường hương vị cố dịch t h ầ n sắc cũng rất nghiêm trọng hắn cũng không có nghĩ đến sự việc sẽ có dạng này đảo ngược cố dịch nguyên lai tưởng rằng lê khai bị thương nặng về sau bị người hộ tống đi ngược lại có thể còn sống sót kết quả thế mà đã xảy ra loại sự tình này trong lúc nhất thời Cố dịch chỉ cảm thấy t r ậ nếu này đi săn hành động, giống như cũng đi đầu tới cuối cũng tại h từ t cứu thế hội tính toán trong. đ ầ tiên tiền là p hồng ụ c cường cản tại hiện trường phá hoại trận ít hoại hiện nhiều giai giả phá thánh nhóm h này ngăn là là quấy dễ ảm, sau đó tông ma diễm sư vương tiến giai cũng u ố i giai giả, mỗi cùng cùng cường bước c đánh lén thánh là sát tập một hoàn hoàn phá hoại vào đàn sen, đều đâu đấy tại r ậ n này săn hành động. Nếu Hồng Tông ma, sư, Vương Tiến cũng đi Diễm Giai Sư t Ma cứu thế hội mong muốn trong như vậy cái này phản nhân loại tổ chức khủng bố xác thực mười phần đáng sợ